Mặt khác một thứ là cái gì, nữ nhân này thật hào phóng, chỉ là một quả cầm máu đan là có thể bán thượng không ít đồng vàng. Nhìn thấy Nam Cung Ly trong tay chi vật, không ít người ở một bên nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, đây là gây tê hoàn, nhưng tạm thời làm hắn không cảm giác được đau, chờ lát nữa ta sẽ giúp hắn đem ngón tay tiếp đi lên, sẽ không ảnh hưởng về sau sinh hoạt. Nam Cung Ly đối với phụ nhân giải thích nói, tuy rằng nàng có năng lực băng nhân. Nhưng cũng muốn nhìn người khác có cần hay không trợ giúp mới được a Nàng nhưng không muốn làm tốn công vô ích chuyện này. Cắn đứt ngón tay còn có thể tiếp thượng. Nữ nhân này nói dơ đi, nửa thanh ngón tay đều phế đi, tiếp thượng có mau dùng a Mọi người ổ lên, tập thể không tin. Ta, ta nhi tử ngón tay thật sự có thể tiếp thượng sao? Phụ nữ đầu lươi thắt, ánh mắt hóa chặt nam cung ly, trong mắt rượu vô hạn chờ đợi, giống như chết đuối người bắt lấy cọng dơm cuối cùng ra đây liền giúp hắn phùng thượng, yên tâm. Nam Cung Ly an ủi nói, ý bảo phụ nhân đỡ tiểu hải tử, để sắp vào, lấy ra châm, cùng với có chữa khỏi công hiệu thảo dược chế thành sợi tơ, ở mọi người nhìn chăm chú hạ đem kia nửa thanh đoạn rất ngón tay cẩn thận khe đất thượng. Chờ đến khâu và xong, Nam Cung Ly lại dùng ngân châm kích thích một chút ngón tay chung quanh cơ bắp, cuối cùng tô lên khư xẻo cao, trả lại cho một ít đan hoàn. Hảo, nửa tháng sau mở ra có thể trong khoảng thời gian này ngón tay khép lại sẽ tương đối ngứa, khống chế một chút thì tốt rồi. đem bao vây ở tiểu hải tử ngón tay bên ngoài kia tầng băng gạc chiến hảo nam cung ly dặn dò phụ nhân nói. nay liên hảo nửa tháng khoác lắc đi ta còn là không tin đoạn rất ngón tay còn có thể dùng thật như vậy nàng chẳng phải là thành thần y gì ấy. mọi người lắc đầu cảm thán đều là vẻ mặt không thể tin được. huy tiện phùng phùng châm là có thể đem đoạn rất ngón tay tiếp thượng. Nói dân đi, thật muốn như thế, còn muốn những cái đó ý sư làm gì. Cảm ơn, cảm ơn cô nương, cảm ơn Ngài Đại ơn Đại Đức Phụ Nhân đầy mặt cảm kích, nói liền phải cấp Nam Cung Ly quỳ xuống. Nam Cung Ly một phen giữ nàng lại, không cần đa lễ, mau mang theo hải tử trở về nghỉ ngơi đi. Phụ Nhân liên tục cảm tạ, lúc này mới mang theo tiểu hải tử rời đi. thẳng đến phụ Nhân mang theo tiểu hải tử thân ảnh hoàn toàn biến mất với biển người. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần đi xem Nam Cung Ly, kết quả Nam Cung Ly đám người đã sớm xa xa rời đi. Không nghĩ tới Ly Nhi muội muội y thuyết thuật như thế cao siêu, hôm nay đôi mẹ con này gặp gỡ ngươi nhưng xem như rất may. Hoa mãn doanh nhìn Nam Cung Ly diễn ngược nói, bất quá câu kia tán dương lại là phát ra từ nội tâm. Nam Cung Ly y thuyết thuật ít nhất ở nàng nhận thức y dì sư bên trong là lợi hại nhất, đến nay đều không có phát hiện so nàng còn muốn như bức tồn tại. Đi thôi, lại chậm chỉ sợ không chỗ ở. Nam cung ly thúc giục nói, này hết thể tất cả đều bởi vì đàn độc điển, bất qua trước mắt cấp bậc vẫn là bất tận như ý, càng đến mặt sau, càng lợi hại, đạt tới nhất định cảnh giới, sinh tử nhân nhục bạch cốt, diệu thủ hồi xuân. Tư đổ tiểu vương ra tiếp tục phía trước khai đạo, Nam cung một hàng nam tuấn nữ tịnh, một đám thoạt nhìn khí chất phi phàm. hơn nữa tiểu vương ra một tiếng bức nhân khí thế, cả người hàn khí bức người. Ngáy mắt hấp dẫn trên đường mọi người chú ý. Mọi người sôi nổi nhường ra một con đường, ánh mắt tò mò mà đánh giá mấy người. Bọn họ ai a, thoạt nhìn thực tiêu ngạo bộ dáng, Hư, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho người nghe thấy, không sợ chết ta. Các ngươi xem tiên yếu, lớn lên quá tuyệt, thiên, này mấy người phụ nhân đều không phải giống nhau Mỹ, Diễm, Diễm, Mỹ Mỹ, Thanh Thuần Thanh Thuần. Không ít nam tử lửa nóng ánh mắt dừng ở nam cung ly đám người trên người, các thiếu nữ tầm mắt tắc tập trung dừng lại ở tiểu vương ra, trăm giảm tô cùng với đường tam công tử trên người, hơn nữa trăm giảm tô trong lòng ngực ôm ngủ say tiểu huyền ngọc, dước lấy không ít người tò mò ánh mắt. Như thế yêu nghiệt mỹ nam ôm một cái nại hoa, kia hình ảnh, miễn bản có bao nhiêu đẹp mắt, xem đến các thiếu nữ ánh mắt đều thẳng. Tư đổ tiểu vương gia hít mắt, mắt lam u ám, Cảm nhận được trùng quanh đầu Trú ở Nam Cung Ly trên người nóng rát, ánh mắt sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cả người tràn ra hàn khí càng tăng lên vài phần. A nhìn chằm chằm Nam Cung Ly hận không thể chảy nước miếng, nam tử bỗng nhiên trong óc đau đớn, thất thanh kêu sợ hãi ra tới, hai tay ôm đầu, thống khổ không thôi. A, đau, đau, ai, ai mẹ nó ám toán ta. Mặt khác một người nam tử cũng kêu lên đau đớn, sắc mặt nhăn nhó đến dữ tợn. Đồng thời không quên đối với trùng quanh mắng to Tư đổ tiểu vương ra đấy mắt sắc bén di động Cánh tay vung lên Một cổ khí thế cường đại tức khắc bắn đi ra ngoài Lại thấy nam tử vừa dứt lời Toàn bộ thân thể bay ngược mà đi Đám người kinh hô Gấp hướng bốn phía thối lùi Chỉ nghe oanh mà một tiếng Nam tử hung hăng ngã xuống đất Rơi hình chữ ít Dung đến cùng loại người này so đo sao Nam cung ly hết trô nói rồi cũng không biết kia tiểu tử là như thế nào chọc phải tiểu vương gia, nói bọn họ không phải đi đường đi được hảo hảo sao? Không muốn chết lăn một bên đi." Tư đồ tiểu vương gia quát khẽ, hàm chứa vô cùng uy hiếp tiếng nói vang lên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn quét toàn trường, tầm mắt lạnh băng như hàn băng đông lạnh triệt. Mọi người theo bản năng lùi lại vài bước, chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, bị tiểu vương gia ánh mắt đảo qua, có loại phát ra từ nội tâm dùng mình cùng sợ hãi. Người nam nhân này Ánh mắt thật là đáng sợ, khí thế khủng bố, toàn bộ cho người ta một loại thô bạo hơi thở, phản phất chỉ cần hắn một cái khó chịu là có thể đem người đường trưởng xé nát. Chương 420 trăm dặm ôm loa, dẫn người vây xem. Mọi người lui ra phía sau, xa xa tránh đi, ánh mắt cũng không dám nữa loạn ngắm liếc mắt một cái, ngay cả đại khí cũng không dám ra một chút, tập thể bị thật sâu mà kinh hách tới rồi. Chăm dặm tô khỏe miệng run rẩy. An tĩnh mà ôm Tiểu Huỳnh Ngọc đứng ở một bên, đối cái này Tiểu Vương ra thật sự vô ngữ, ghen ăn thành hắn như vậy cũng thật là đủ rồi. Đi vào khách điếm, chỉ còn lại có cuối cùng ba cái phòng, mà bọn họ lại có sáu cá nhân. Mới ba cái phòng, như thế nào phân A? Hoa mãn doanh mày, nàng đường đường hoa đại gia chủ còn trước nay cũng chưa gặp được quá loại tình huống này. Nếu không hoa Tỷ tỷ cùng ta một phòng, đường công tử cùng trăm dặm công tử một phòng sau đó tiên nguyệt nhi ánh mắt tự động đầu hướng nam cung ly cùng với tiểu vương gia trong lòng tự động đem hai người hòa thành một đôi hai vị này ra vào có đôi ở bọn họ trong mắt sớm đã là người yêu không thể nghi ngờ cho nên ở tại một phòng hẳn là không có gì vấn đề đi cứ như vậy quyết định tiểu vương gia giải quyết dứt khoát nam cung ly hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái nàng mới không cần cùng hắn một phòng chúng ta ba người một phòng giữ lại hai cái phòng Chăm dặm cùng Ngọc Nhi một cái, sau đó là đường công tử cùng Tiểu Vương ra cùng nhau. Nam cung ly hừ hừ, trọng hành phân phòng. Cái này chủ ý không tồi, các ngươi biết đến, ta chăm dặm cùng giống nhau nam nhân không giống nhau, ta trước đi lên lâu. Chăm dặm mi yêu nghiệt tuấn nhan gợi lên khiếp người tâm hồn cười, hướng tới mọi người chớp trước mắt, dứt lời, ôm Tiểu ra hỏa liền chiều trên lầu đi đến. hắn chăm dặm tô mới không cần cùng trừ áo tím bên ngoài nam nhân ngủ cùng nhau. Nam Cung Ly, tư đổ tiểu vương ra nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hát trầm mà nhìn nhà mình tiểu nữ nhân. Đường tam công tử càng thêm khó chịu, cùng ai chủ cũng không muốn cùng tiểu vương ra cùng nhau, hắn còn tưởng sống lâu hai năm đâu. Mệt nhọc, chúng ta liền trước lên rồi, ngủ ngon. Nam Cung Ly xua xua tay, tự động bỏ qua mỗi tiểu vương ra hát trầm như nước mặt, lôi kéo tiên nguyệt nhi đám người nhanh chóng lên lầu, chiều chính mình phòng đi đến. Thực mau dưới lầu dư lại tiểu vương ra, đường tam công tử hai người, cùng với mặt khác một ít không quen biết người xa lạ. Đường tam công tử xấu hổ mà xử tại tại chỗ, hơi há mồm, rất nhiều lần muốn cùng tiểu vương ra mở miệng nói một lời, kết quả mỗi lần đều bị hắn sắc bén tầm mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Đường tam công tử khóc không ra nước mắt, gặp phải như vậy một cái thần bí khó lường nam nhân, này không phải chịu tội sao, đến, hắn không ngủ còn không được sao. Khu khu. Tiểu vương ra đi lên nghỉ ngơi đi, ta không ngủ được cũng đúng. Đường khiêm thỏa hiệp, thật sự là không thể chịu đựng được cùng cái này cao lãnh nam nhân cùng ở một phòng. Tình nguyện không ngủ được cũng không muốn cùng hắn ngốc tại cùng nhau, chơi biết, cùng hắn nhiều chỗ một giây đều sẽ giảm thọ. Tư đổ tiểu vương ra đầu cho hắn một cái còn tính có tự mình hiểu lấy ánh mắt, xoay người hướng tới trên lầu đi đến, độc lưu đường tam công tử đứng ở dưới lầu, phong rền vang hề, cô đơn tịch mình lãnh. Đan sư hiệp hội xếp hạng tái ở ngày hôm sau cử hành. Thiên hải đế quốc lớn nhất quảng trường đã tụ đầy người, chờ đến Nam Cung ly đám người đã tới, lại thấy trước mắt biển người tấp nập, ngay cả vị trí đều không có. Chúng ta sẽ không cứ như vậy đứng xem đi. Hoa mãn doanh vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, bị trước mặt biển người sợ tới mức không nhẹ, nếu là làm nàng đường đường hoa đại gia chủ cứ như vậy đứng ở ven đường, lại đẹp thi đấu nàng cũng không hiếm lạ, còn không bằng về nhà tẩy tẩy ngủ đâu. Xin hỏi, vai vị là từ Đông Khải học viện mà đến sao, Đan Lão đã cùng chúng ta chào hỏi, vị trí vị chư vị lưu hảo, bên này thỉnh. Liên ở Nam Cung ly đám người do dự mà nên làm cái gì bây giờ khi, một người thanh bảo nhân viên công tác tiến lên, đối với mấy người khách khi nói. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, Đan Lão quả nhiên đủ ý tứ. Hoa mãn doanh sắc mặt đột biến, một sửa vừa mới buồn bực bực bội, trở nên tâm hoa giận khởi sướng tới. Nam cung ly thoải mái, nhà nàng sư phó vẫn luôn đều đối nàng thực hảo tích, hiện tại mặc dù chính mình không tới tham gia đàn giả xếp hạng tái, cũng vì bọn họ an trí hảo châu ngồi, chờ lần này trở về nàng nhất định phải luyện chế càng xuất sắc dược nhưỡng tới hiếu kính nhà nàng sư phó. Cảm ơn, chúng ta đúng là từ Đông Khải học viện mà đến. Nam cung ly đối với thanh bảo nam tử nói lời cảm tạ. tiếp theo mấy người liền theo thanh bảo nam tử ở chúng mục nhìn trường xuống dưới đến khán đài khách quý khu ngồi xuống. Nơi này tầm nhìn khá hơn nhiều. Hoa mãn doanh vừa lòng gật gật đầu, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt như hoa nhi giống nhau nở rộ, nháy mắt hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt. Bọn họ là ai a? thế nhưng có thể trước tiên đính tòa. Ai biết, khẳng định là có hậu đài, tuy rằng là một đám người trẻ tuổi, nhưng một đám khí chất bất phàm, phía sau bối cảnh khẳng định không bình thường. Lớn lên nhưng thật ra không tuổi. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, Ánh mắt không ngừng mà hướng tới Nam cung ly đám người bên này đầu tới, các loại tò mò khó hiểu. Tư đồ tiểu vương ra vèo vèo hàn mang bàn tới, những người đó thỉnh lình một cái giật mình, tập thể bị dọa đến không nhẹ, các loại kinh sợ khó ăn. Trăm giảm tô an tĩnh mà ngồi ở, tỏ vẻ cái gì cũng không thấy được. Nam ở hắn trong lòng ngực tiểu huyền ngọc từ từ chuyển tỉnh, trong khoảng thời gian này phi thường thích ngủ, ngủ ăn, ăn ngủ, nhưng thật ra trọng không ít, rõ ràng trường cao. Chăm dạm thúc thúc, ta đói bụng. Tiểu huyên ngọc há mồm muốn ăn, đã sớm đã thói quen loại trạng thái này. Cơ hồ mỗi lần tỉnh lại đều ở chăm dặm thúc thúc trong lòng ngực, hiện giờ đối chăm dặm thúc thúc thân cận đều mau theo kiệp nhị tỉ. Ai làm chăm dặm thúc thúc quản hắn ăn uống tiêu tiểu đâu? Đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, chờ. Chăm dằm tô ý niệm vừa động, từ nhận không gian chung lấy ra nam cung ly chuẩn bị tốt tinh xảo đồ ăn, chờ đến đem đồ ăn lấy ra. Lúc này mới kinh giác hiện giờ trường hợp giống như có chút không thích hợp. ta giúp ngươi. Thiên Nguyệt Nhi ngồi ở trăm giảm tô phía bên phải, chủ động mở miệng nói. Trăm giảm tô gật gật đầu, chỉ phải làm nàng hỗ trợ cầm đồ ăn, chính mình tắt một muỗng một muỗng chậm rãi cấp tiểu gia hỏa quý cơm. Tiểu gia hỏa một ngụm tiếp theo một ngụm ăn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười. Hiện giờ đồ ăn mỗi cơm đều là nam cung ly riêng ăn bài tốt, một ngày tam cơm không trùng lặp, hơn nữa dinh dưỡng phong phú. Hương vị thật tốt, đối đồ tham ăn Nam Cung huyền ngọc mà nói, mỗi ngày đều là hạnh phúc, trận mắt trước tiên nghĩ đến chính là hán đồ ăn. Tiểu gia hỏa ăn đến hạnh phúc, chung quanh ngồi người không bình tĩnh, ánh mắt xoát xoát địa hướng tới bên này xem, ánh mắt các loại kỳ quái, thậm chí mang điểm lên án. Thơm quá a, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Ăn cái gì ăn, tiểu tử này ý định quấy dối đúng không? Ai không biết đây là đại lục đan sư xếp hạng tái hiện trường, ngồi ở khách quý khu huy cơm. Là không tôn trọng thi đấu uy nghiêm tính, không đem thi đấu đặt ở trong mắt. Chính là, nhìn lớn lên nhân môi nhân dạng, làm việc như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Ta xem muốn huy cơm liền lấy một bên nhi đi, thật là, một đại nam nhân ôm một cái tiểu hài tử giống cái nói cái gì. Cười nhạo, châm trọng, bất mãn. Các loại thanh âm che trời lấp đất, không ít người dùng ánh mắt lên án trăm rằm tô, trong mắt rượu trần trùi khinh bỉ. Chê cười, buồn cung làm cái gì quan các ngươi đánh giám, đan giả xếp hạng tái chẳng lẽ là nhà các ngươi khai. trăm giảm tô trong tay động tác dừng lại, ánh mắt lạnh lùng mà quét qua đi. Kinh bị hắn đường đường một cung chi chủ, quả thực buồn cười. Không hài lòng đánh một trận, buồn ra chủ đảo muốn nhìn các ngươi có mấy cân mấy lượng. Hoa mãn doanh hiếp mắt, cả người khí thế bỗng nhiên thả đi ra ngoài, hiện trường tức khắc một mảnh áp suất thấp, bức nhân áp lực ép tới mọi người không dám ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông khó chịu Cái này mọi người cho mặc Mặc kệ là có thực lực vẫn là không thực lực Mặc kệ là vừa rồi có châm trọc chăm giảm tô Vẫn là không có châm trọc chăm giảm tô Giờ khác này hoa mãn doanh phong thích cường giả hơi thở làm mọi người Vì này cả kinh Đặc biệt là khách quý khu phía trước những cái đó còn không rõ nguyên do ra chủ quyền quý nhóm Ánh mắt thật sâu mà hướng tới hoa mãn doanh đám người bên này xem ra Đáy mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá. Chỉ biết hiện trường tới một vị lợi hại đại nhân vật, đến nỗi vị đại nhân vật này là ai liền không được biết rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem buồn ra chủ đem các ngươi trong mắt đều đảo xuống dưới. Hoa mãn doanh tiêu ngạo vô cùng mà quát, chút nào không biết như thế nào thuộc nữ. Mọi người lưu lưới, tập thể xoay người, không hề xem nàng. Nữ nhân này, quá hung tàn, nhìn một cái liền phải đảo trong mắt còn có so nàng tái sinh đột nhiên sao. 30 phút tả hữu, thiên hải đế quốc đế chủ giá lâm, đích thân tới hiện trường, thiên nguyên đại lục các cấp quan trọng đan sư cũng trình diện xong, chờ đợi sắp đã đến thi đấu. Một người hồng y di trang phục lộng lẫy nữ tử lên đài, khuôn mặt tuyệt sắc, dáng người thức tha, nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Chào mọi người, tiểu nữ tử nãi lần này xếp hạng tái ti nghi, hoan nên chư vị đã đến. Lần này đan giả xếp hạng tái nãi ta thiên nguyên đại lục 10 năm một lần đan giới việc trọng đại, phía dưới, làm chúng ta cùng nhau chờ mong kế tiếp thi đấu, hoan nên các vị xếp hạng tái đan giả lên đài. Nữ tử áo đỏ thanh âm nếu Hoàng Anh xuất gốc, thanh thúy biển chuyển, Mỹ diệu êm hai, quan chú linh lực, truyền khắp toàn trường. Dứt lời, chư vị tham gia lần này xếp hạng tái đan giả lên đài, trong đó vài vị là từng nay cùng đan lão quan hệ trô đến không tồi đan giả tiền bối. Tỷ Như Dương lão cùng với Huyền Bảo Vương lão. Mà tham gia lần này xếp hạng tái bao gồm đan sư hiệp hội hội trưởng đơn quân ở bên trong, tổng cộng 60 người. 60 danh đan giả tiền bối tất cả đều là thượng tuổi, hướng trên đài vừa đứng, toàn bộ đại lục cao phẩm giai đan dược cơ hồ đều là xuất từ bọn họ tay. Chỉ tiếc, lần này đan giả xếp hạng tái cũng không có đan lão thân ảnh. Theo 60 danh đan giả tiền bối tập thể bộc lộ quan điểm, toàn trường hoan hô sôi trào một mảnh toàn bộ hiện trường thoáng chốc anh động lên, mọi người kích động phấn khởi mà nhìn chằm chằm trên đài cao, đáy mắt tràn đầy sùng kính kính ngưỡng chi sắc. Đan giả xếp hạng tái, ngày thường bọn họ liền thấy đều khó được thấy thượng một mặt đan giả các đại lão, hiện giờ tập thể đứng ở thi đấu trên đài, không chỉ có có thể đồng thời một thấy phong thái, lại còn có có thể tự mình xem xét bọn họ so đấu luyện đan toàn quá trình, này đối mọi người mà nói không thể nghi ngờ là kích thích, hương phấn, các loại phấn khởi khó ăn xem vị kia chính là đan sư hiệp hội hội trưởng đơn quân đại nhân thiếu niên chỉ vào chúng đan giả trung gian đan quân hội trưởng hương phấn nói còn có bên kia nghe nói là cổ gia lợi hại nhất gia chủ không chỉ có đan kỹ xung gia linh giả thực lực cũng đồng dạng không yếu hắn chính là ta thích nhất cổ ly đại nhân thích ngươi nói cũng không phải là ta đồ ăn trong lòng ta lợi hại nhất phi đan lão mặc trúc, gì đan lão tôn giả người đâu kỳ quái ta có phải hay không đôi mắt không hảo xử? ngươi không nhìn lầm, những người này bên trong xác thật không có đan lão tôn giả, không được, như vậy quan trọng thi đấu sao lại có thể không có đan lão các hạng? Trung Gian có phải hay không ra cái gì sai lầm? Mọi người nháy mắt không bình tĩnh, không có đan lão tôn giả xếp hạng tái, tính cái gì xếp hạng tái? Chương 421 đan đấu bắt đầu, kinh người trong mắt. Bởi vì phát hiện này, hiện trường nháy mắt làm ở mỹ lên. Sôi nổi la hét đan lão, đan lão. đứng ở trên đài 60 vị đan giả cũng tập thể biến sắc, đan sư hiệp hội đan quân hội trưởng chạm trước một bước, đôi tay hư áp, ý bảo mọi người an tĩnh, hồn ào trường hợp tức khắc yên lặng xuống dưới, ánh mắt mọi người tập thể dừng ở trên người hắn. Đại gia tiếng lòng chúng ta cũng đều nghe thấy được, chúng ta cũng từng nhiều lần mời đan lão các hạ tham gia lần này đại lục đan giả tái, bất quá đáng tiếc, hắn có chuyện chậm trễ, cho nên cũng không thể trình diện. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Đan quân hội trưởng nhìn quét toàn trường, giải thích nói. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thổn thức không thôi. Có thể có chuyện gì so tham gia đại lục đan giả xếp hạng tái càng quan trọng. Đan quân hội trưởng chẳng lẽ là cùng bọn hắn nói dơ đi. Mọi người ánh mắt lộ ra hoài nghi. Đan quân hội trưởng tỏ vẻ cũng thực đau đầu, nếu có thể, hắn hận không thể lập tức bay đến đan Lão bên người. Đi hỏi một chút rốt cuộc vì sao phải cự tuyệt tham gia lần này đan giả xếp hạng tái. Loại này liên quan đến thiên nguyên đại lục đan giới chỉnh thể thực lực đánh giá quan trọng thi đấu, cũng không phải là tùy tiện cho đùa. Lại chuyện quan trọng có thể so sánh được với cái này sao? Chỉ tiếp, cự tuyệt chính là cự tuyệt, hơn nữa vẫn là không ngừng cự tuyệt một lần hai lần. Liên ở đan quân hội trưởng thế khó xử khi, khách quý khu trên chỗ ngồi nam cung ly đứng lên, một bộ màu xanh lá váy áo. Dung nhan tuyệt sắc, thanh triệt thủy mắt không gọn sóng, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn quét toàn trường. Đối diện trên đài, nhận thức hắn đan quân hội trưởng cùng với Dương lão, Vương lão đám người ánh mắt sáng ngời, sắc mặt đại hỷ. Chào mọi người, ta là đan lão đồ đệ Nam Cung Ly, Xen vào sư phó của ta lần này không có thể tham gia đan giả xếp hạng tái, ta tại đây vì hắn tỏ vẻ thân thiết tiếc nuối, bất quá sư phó hắn lao nhân ra vừa lúc gặp bế quan, thật sự vô pháp bức ra. Mặc dù sư phó không thể tham gia lần này thi đấu, nhưng ta tin tưởng, chư vị tiền bối so đấu cũng nhất định xuất sắc tuyệt luân. Ta chỉ đại biểu sư phó, chờ mong chư vị xuất sắc biểu diễn. Nam Cung Ly nói, đối với trên đài đàn quân hội trưởng chờ chư vị đan giả tiền bối cung kính nhất bái. Ngữ khí không tiêu ngạo không xìm định, thái độ cung kính có lễ, hơn nữa một bộ hảo bộ dạng, nháy mắt giành được không ít người hảo cảm. Nguyên lai nàng chính là đàn lão tôn giả đồ đệ. Đan lão tôn giả bế quan, khó trách không thể tham gia đan giả xếp hạng tái. Nghe nói Đan lão đồ đệ Đan kỹ đồng dạng không yếu, ngươi nhìn xem bên người nàng ngồi những người đó, một đám đều rất lợi hại bộ dáng, còn có vừa mới nữ nhân kia, tấm tác, chỉ là này nhóm người thực lực liền không yếu. Mọi người lực chú ý lập tức chuyển rời đến Nam Cung Ly trên người, các loại tìm tòi nghiên cứu tò mò. Ly Nha đầu có thể đại biểu Đan lão tiến đến quan khán lần này thi đấu. Thuyết minh đàn Lão tôn giả hắn tâm cùng chúng ta cùng tồn tại, kế tiếp chính thức tiến vào thi đấu phân đoạn đàn quân hội trưởng kịp thời đem đề tài chuyển rời đến chính đề đi lên. Nam Cung Ly ngồi xuống, mọi người ánh mắt một lần nữa tập trung ở trên đài, bất quá Nam Cung Ly lại cảm giác có nói cực nóng tầm mắt vẫn luôn hướng tới bên này xem ra, ánh mắt quét tới, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Làm sao vậy? Một bên tiểu vương ra quan tâm hỏi, đồng thời không quên thần thức thả ra. Hướng tới tiểu nữ nhân xem phương hướng quét tới. Không có việc gì, xem thi đấu đi. Nam cung ly lắc đầu, có lẽ là nàng đang nghi đi. Thi đấu chính thức bắt đầu. mười năm một lần đại lục đan giả xếp hạng tái, đại lục cấp bậc tối cao, cũng là nhất cụ quyền uy cùng thực lực một lần đan ký đánh giá. Mỗi một vị tuyển thủ dự thi đều là ở mọi người trong lòng có vô cùng phân lượng đan giả tiền bối. Một đám thực lực vững chắc, đức cao vọng trọng. Đan giả xếp hạng tái chỉ là có thể nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ liền đã mang cho mọi người vô cùng ngoanh động cùng kích thích. Lúc này này đó ở bọn họ trong lòng cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng đan giả các tiền bối cùng giống nhau người dự thi giống nhau, dựa theo quy định, phối hợp mà bãi thành 6 hàng 10 liệt, thống nhất chẳng hảo. Xen vào chư vị tiền bối thực lực trình độ đều ở ngũ phẩm chi liệt, cho nên lần này đan giả xếp hạng tái, chúng ta trực tiếp từ ngũ phẩm đan giả bắt đầu khảo nghiệm. Trận đầu mệnh đề tái, luyện chế ngũ phẩm thành độc đan. Hồng y di ti nghi tuyên bố nói, dứt lời, toàn trường hoan hô. Một mở màn chính là ngũ phẩm đan dược, quá trâu bò. Đó là, cũng không xem bọn hắn thực lực, ở đây đan giả tiền bối nhưng đều là đại lục đan giả giới số 1 số 2, có thể không lợi hại sao. Ha ha, mau bắt đầu đi, ta đều chờ không kịp. nhảy nhót, xôi trào, các loại hoan hô trầm trồ khen ngợi có thể một mở màn liền kiến thức ngũ phẩm đan dược luyện chế, ở mọi người mà nói không thể nghi ngờ là kích thích phân chấn. Theo Hồng Y Dĩ Ti nghi nữ tử dứt lời, lấy đan quân hội trưởng cầm đầu, ý niệm vừa động, ông long tiếng vang triệt, một cái lại một cái đan lô bị chư vị đan giả tiền bối tế ra tới, hiện trường bầu không khí thoáng chốc khẩn trưng lên. Nhanh, nhanh, lập tức liền phải bắt đầu luyện đan. Ngũ phẩm thanh độc đan, so giải độc đan lợi hại hơn, càng có hiệu phối hợp giải độc đan hiệu quả càng tốt. Nếu nói giải độc đan có thể giải độc, như vậy thanh độc đan không thể nghi ngờ là đem sở hữu độc tố tất cả đều rửa sạch sạch sẽ, một tia không dư thừa. Nhân viên công tác tiến lên, đem chuẩn bị tốt thảo dược nhân thủ một phần, phát đến chư vị đan sư trong tay. Tình hình Chung đan đấu thi đấu sẽ suy xét đến đan giả luyện chế trong quá trình sai lầm, cho nên bình thường thi đấu sẽ chuẩn bị hai phân đến tam phân thảo dược. Bất quá bọn họ là ai? Bọn họ chính là tập đại lục lợi hại nhất đang giả, Tuyệt đại bộ phận đan giả sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm, rốt cuộc sát suất thành công đồng dạng là đối bọn họ hạng nhất khảo nghiệm. Luyện chế quá trình nếu có một mặt thảo dược luyện chế thất bại, tất ý nghĩa chỉnh trận thi đấu đảo thải bị loại trừ. Văn Nhân huynh cảm thấy lần này ai sẽ rút đến thứ nhất? Thây Phong Đế quân thò người ra, nhìn Thiên Hải Đế quân cười hỏi. Nhớ rõ 10 năm trước rút đến thứ nhất ngoại hạ Hầu Lâm, lúc này đây Thật đúng là khó mà nói. Thiên hải đế quân lắc đầu, không xác định mà trả lời. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 10 năm biến hóa to lớn, ai cũng không thể đoán trước. Bất quá mặc kệ là ai rút đến thứ nhất, đối bọn họ mà nói đều là có lợi mà vô hại. Chư vị đan giả cấp bậc càng cao, đối bọn họ này đó đế quân mà nói càng có lợi, đối toàn bộ thiên nguyên đại lục mà nói đều là cực kỳ phân chấn. Càng cao phẩm cấp đan dược tác dụng càng lớn đối bọn họ hoàng thất cũng càng có lợi. Bổn quân phía trước nghe nói Đông Khải Học Viện Đan Lão các hạ đã thành công thăng cấp vì lục phẩm Đan giả. Lần này không có thể nhìn thấy hắn dự thi. Đáng tiếc. Nhắc tới Đan Lão tôn giả, Tây Phong đế quân liền nghĩ tới bọn họ lần đó ở Tây Phong hoàng cung làm khách, Thủy Thiên Thiên nháo lần đó, cũng nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân. Hắn cùng Đông Thịnh đế quân mấy năm nay tới quan hệ vẫn luôn đều thực cứng đờ. Nhắc tới Đan Lão, ngồi ở một bên. Vẫn luôn chầm mặc ít lời đông thịnh đế quân sắc mặt soát điệu một chút trầm xuống dưới, đáy mắt đãng thấm người hàn ý. Hắn lung tùm, chính là bị cái kia lao đông tây đồ đệ thiết kế chết, này bố trưởng tuyệt không sẽ cứ như vậy tính. Một ngày nào đó, hắn sẽ tìm cơ hội tính kế trở về, chung có một ngày. Thủy huynh, ngươi không sao chứ? Thiên hải đế quân chạm chạm đông thịnh đế quân cánh tay, vẻ mặt hầu nghi chi sắc. Cảm giác lần này nhìn thấy hắn cả người đều thay đổi. Xong tấn hoa dâm, mắt hàm tăng thương, cho hắn cảm giác càng thêm âm trầm, cả người lộ ra một cổ trầm thấp chi khí. Lam lơ, này đó đan giả đều không tồi. Đông thịnh đế quân lấy lại tinh thần, có lệ mà nói, ánh mắt lại là hướng tới Nam Cung Ly nơi vị trí nhìn lại. Cái kia nha đầu thối, cho hắn chờ. Theo thi đấu bắt đầu, chúng đan giả tập thể tế ra nội diễm, trong lúc nhất thời trên đài năng lượng giao động, không khí run rẩy, từng cụm ngọn lửa thả ra. Nhấp nháy nhảy lên, sáng quắc rực rỡ, toàn bộ mặt bàn đều bị bao phủ ở một mảnh ánh lửa bên trong. Mọi người hô nhỏ, đáy mắt đều là kinh diễm chi sắc, ánh mắt kích động mà nhìn những cái đó ngọn lửa. Nhảy lên ngọn lửa, so thái dương còn muốn loáng mắt, nhấp nháy lay động, lộng lây vô cùng. 60 danh đan giả, 60 túc ngọn lửa, 60 đóa ngọn lửa hoa ở đàn lô long trọng, hiện trường phảng phất biển lửa liệu trơm, trung quanh độ ấm, cọ cọ thẳng thăng. Mọi người tình cảm mãnh liệt cũng tùy theo bậc lửa, các loại náo nhiệt sôi trào. Ngũ phẩm thanh độc đan, khó khăn thuộc về ngũ phẩm đan dược thấp thiên trùng, tổng cộng 60 vị thảo dược mà thành, luyện chế quá trình còn tính đơn giản dễ dàng. Lại thấy Trạm Đệ nhất bài chính giữa đan quân hội trưởng vung tay lên, một quả thảo dược nhảy với đan lô, linh hồn chi lực bao vây, đan lô nội ngọn lửa lập tức bao trùm đi lên, đem chi bao quanh vây quanh. Trung quanh chúng đan giả cũng sôi nổi ném thảo dược nhập lò. Động tác cực kỳ nhất trí. Bất quá trong chốc lát, đan quân hội trưởng đan lô nội thảo dược thành công luyện hóa xong, lại lần nữa ném nhập đệ nhị cây thảo dược. Cùng lúc đó, mặt khác chư vị đan giả đồng dạng ném nhập đệ nhị cây thảo dược. Ta đi, này cũng quá ăn ý đi, thời gian tạp đến vừa vặn tốt, không hiểu rõ còn tưởng rằng này không phải thi đấu mà là thuần túy biểu diễn đâu. Thiếu niên nhìn chầm chầm trên đài động tác ăn ý nhất trí chư vị đan giả, nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Nay tuyệt đối là hắn gặp qua nhất đều nhịp đan đấu thi đấu, quả thực chính là thần đồng bộ, quá lệnh người khiếp sợ ngoài ý muốn. Kia đương nhiên, bọn họ chính là đại lục xuất sắc nhất đan giả, ai cũng không thể so ai kém. Thiếu nữ cầm khẽ nết, vô cùng ngạo kiều mà nói, "Phàm là một chút tốc độ thượng trình lệch là có thể nhìn ra hai gã đan giả ai mạnh ai yếu, liền trước mắt tình thế tới xem, ai cũng không thể so ai yếu, căn bản phân không ra cao thấp." Lúc này mới vừa bắt đầu Thời gian lâu rồi ta không tin bọn họ còn có thể bảo trì như thế nhất trí, ai quy định tốc độ mau liền lợi hại nhất. So với luyện đan tốc độ, giống như đan dược phẩm chất quan trọng nhất đi. Mặt khác một người thiếu niên nhịn không được sen mồm. Luyện đan so chính là đan kỹ, xét đến cùng so chính là luyện chế cuối cùng kết quả, đến nỗi quá trình, mau một chút hoặc là chậm một chút, đã có thể xem nhẹ bất kể. Liền giống như một người dùng quá ngắn thời gian luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Mà một người khác tắc dùng so trước một người càng nhiều thời giờ luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, lúc này, đại gia ánh mắt tự nhiên càng nhiều mà tập trung ở ngũ phẩm đan dược thượng. Người cũng là luyện đan, người cảm thấy ai có khả năng nhất đến đệ nhất. Hoa mãn doanh trạm trạm Nam Cung Ly, nhướng mày hỏi. Nếu sư phó của ta ở chỗ này, không chuẩn hắn sẽ là đệ nhất, hiện tại hắn lao nhân ra không ở, những người khác đế, ta thật đúng là không biết. Nam Cung Ly lắc đầu. Này những đan giả tiền bối đều một đám nhân tinh, ở luyện đan một đường phân đấu lâu như vậy, tuyệt đại đa số đều tính tình trầm định, quang từ mặt ngoài xem căn bản nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Nha nha nha, không hiểu rõ còn tưởng rằng là ở biến tướng khen sư phó của người đâu, bất quá so với chúng ta ẩn tộc, những người này vẫn là quá kém. Hoa mãn doanh lắc đầu, thân là một nhà chi chủ, ngũ phẩm đan dược ngày thường căn bản là không thể khiến cho nàng coi trọng. Rốt cuộc ngũ phẩm đan dược ở ẩn tộc quá chắn lan, lấy ra tộc bọn họ thực lực, chỉ cần có đồng vàng, cái dạng gì ngũ phẩm đan dược không có. chương 422 người thích hướng được thì sống sót, kẻ yếu đào thải. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, ta xem ngươi là biến tướng khoe ra các ngươi ẩn tộc mới đúng đi. Không thể phủ nhận, ẩn tộc đan giả phẩm cấp sắc thật so đại lục đan giả cao thượng không ít, không nói ngũ phẩm, chỉ là lục phẩm đan giả ở ẩn tộc đều không coi là cái gì nhưng thật ra thất phẩm đan giả đến nay còn chưa nghe nói qua. Ha ha, ta nhưng không nói như vậy. Hoa mãn doanh cười đến vẻ mặt khoe khoang, nàng tuy rằng không như vậy nói, nhưng sự thật chính là như thế, bọn họ ẩn tộc đan giả sắc thật so đại lục cường quá nhiều. Chẳng qua ẩn tộc đan giả từ trước đến nay quá kiêu ngạo, ở làm người điểm này thượng xa xa so ra kém đại lục đan giả. Tới đại lục phía trước nàng cũng từng không đem đại lục nhân sĩ đặt ở trong mắt, ở kiến thức đại lục phát triển. Đặc biệt là Đông Khải Thành phát triển lúc sau, nàng đã hoàn toàn tiêu trừ đối đại lục nhân sĩ thành kiến. Trên đại lục phát triển chút nào không thể so bọn họ ẩn tộc kém, thậm chí ở nào đó phương diện xa xa vượt qua ẩn tộc. Ít nhất ở an điểm này thượng, ẩn tộc xa xa không bằng đại lục, nơi này mỹ vị cái gì cần có đều có, quả thực lệnh người vui đến quên cả trời đất. Nam Cung ly hồi nàng một cái ta còn không biết người nghĩ như thế nào ánh mắt, ánh mắt lại một lần chuyên chú ở thi đấu trên đài. Trên đài luyện đan đã tiến vào tới rồi lửa nóng hóa nông nỗi, chúng đan giả chi gian dần dần bắt đầu kéo ra khoảng cách, luyện đan quá trình không hề như vậy thống nhất hài hòa. Có mau một ít, có chậm một chút, có xa xa dẫn đầu. Đan quân hội trưởng quả nhiên không hổ là hội trưởng, tốc độ so mặt sau những cái đó mau nhiều. Suy, ngươi nhìn xem đan quân hội trưởng tả phía sau người nọ, nhân ra đã vượt qua đan quân hội trưởng một gốc cây thảo dược hào đi. Quá nhanh! Lúc này mới bao lớn điểm thời gian bọn họ đã luyện hóa hơn phân nửa thảo dược. Mọi người thổn thức, trên đài đàn quân hội trưởng đám người trong tay động tác không ngừng, linh hồn thao tác, thảo dược ở ngọn lửa bỏng cháy hạ lấy thấy được tốc độ biến hóa. Biến mềm biến ướt biến trong suốt, thực mau trở thành một bãi chất lỏng. 15 phút qua đi, oanh mà một tiếng, 10 năm trước đoạt được thứ nhất, trở thành thượng giới xếp hạng tái quán quân hạ hầu lâm lại một lần dẫn đầu, đầu một cái đoán hóa xong sở hưu thảo dược. Bắt đầu tiến vào ngưng đan trạng thái. Tê, thật nhanh, thế nhưng bắt đầu ngưng đan. Ha ha, thật tốt quá, lập tức là có thể chứng kiến một quả ngũ phẩm thanh độc đan ra đời. Mọi người kích động, phấn khởi, ánh mắt tập trung ở hạ hầu lâm trên người. Lại thấy hắn một đầu tóc bạc, dâu bạc trắng rũ đến trước ngực, ngay cả hai hàng lông mày cũng đều là màu trắng, một đôi láo mắt híp lại, hết sức chăm chú mà chú ý đan lô nội tình huống. Đan lô ở hắn thao tác hạ cấp tốc xoay tròn, ong ong thanh vang lớn, nguyên bản ở đan lô trong vòng nội diễm cũng bị hắn điều khỏi ra tới, đặt đan lô cái đáy. anh. Bất quá lâu ngày, dương lão đan lô khép kín, đồng dạng tiến vào ngưng đan trạng thái. Vânh! Vânh! Huyền y dì Hải vương lão cùng với đan quân hội trưởng cũng ngay sau đó bắt đầu ngưng đan. ầm ầm ầm. Hiện trường tiếng vang sấm dậy, chúng đan lô trước sau khép kín. 15 phút khoảng thời gian không đến, sở hưu đan giả tất cả đều tiến vào ngưng đan trạng thái, trong lúc nhất thời ong ong tiếng vang triệt toàn bộ hiện trường, sở hưu đan lô ở đan giả nhóm thao tác hạ bay nhanh xoay tròn. Đan lô nội thuốc bột nước thuốc đẻ ép va chạm, ở lực ly tâm cùng ném chung nhanh chóng thành đoàn, lại trải qua cực nóng trước nướng cùng với linh hồn chi lực cường đại áp lực, nhanh chóng hướng tới đan dược tới gần. Ông Tiên tiến nhất nhập ngưng đan trạng thái hạ hầu lâm đan giả cũng trước hết đình chỉ vận chuyển, Đan Lô an tĩnh mà đứng ở trước người. Ông ngoang ngoang. Đan quân hội trưởng, Dương lão, Vương lão thân trước Đan Lô cũng đồng thời đình chỉ xuống dưới. Mọi người hút khí, trái tim nhắc tới, nhìn không chớp mắt mà nhìn, nhanh, lập tức là có thể nhìn đến kết quả. Mọi người không hẹn mà cùng tối người, ngẩng đầu, duỗi trường cổ, vô hạn chờ mong. Nam Cung Ly nhướng mày, Bốn người đồng thời ngưng đan xong, kế tiếp liền xem bọn họ bốn người luyện chế phẩm chất như thế nào. Ầm ầm ầm anh, Bốn cái đan lô đồng thời mở ra, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt đan hương, mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bốn cái đan dược đồng thời dâng lên, từ đan lô nội nhảy ra tới, đặt mọi người dưới mí mắt. Thống nhất màu xanh lá đan hoàn, tầng ngoài bóng loáng mượt mà, thoạt nhìn mát lạnh trong sáng, trong suốt đáng yêu. Thành. Toàn trường hoan hô. Vỗ tay sớm dậy. Bốn vị đan giả tay nhất chiêu, đem luyện chế thành công đan dược đan giả mọi người mặt để vào chuẩn bị tốt bình ngọc bên trong, sau đó giao cho nhân viên công tác trong tay. anh rầm rầm Lại vào lúc này, một khối lại một khối đan lô mở ra, một quả lại một quả ngũ phẩm thanh độc đan tự chúng đan giả trước mặt đan lô nội từ từ dâng lên, đan hương trăng lập, toàn bộ hiện trường đều đắm chìm ở một mảnh náo nhiệt ồn ào trong tiếng. 60 danh đan giả. 60 cái ngũ phẩm thành độc đan, không có một cái thất bại, xác suất thành công 100%. Quá lợi hại, quả nhiên không hổ là đại lục đan giới đại biểu nhân vật. Không thể tưởng tượng, thế nhưng tất cả đều thành công luyện chế, như thế cao xác suất thành công, quá thần kỳ, những cái đó nhưng đều là ngũ phẩm đan dược a. Thiếu niên lẩm bẩm, đầy mặt không thể tưởng tượng, nhìn về phía chư vị đan giả tiền bối ánh mắt mang theo vô cùng kính ngưỡng hâm mộ. Ha ha, quá chấn động. Trận thi đấu này quả thực kích động nhân tâm. Cũng không phải là 60 cái thanh độc đan, hơn nữa thoạt nhìn phẩm chất đều không tồi bộ dáng, này đó thêm lên đến bán bao nhiêu tiền A. Không riêng gì hiện trường không hiểu luyện đan người xem kích động phân chấn, sở hữu đan giả cũng hưng phấn không thôi. Bị trước mắt này đó đan giả các tiền bối tốc độ cùng chất lượng thật sâu mà kích thích tới rồi. Ngũ phẩm thanh độc đan. Bọn họ hoàn thành thời gian so bình thường ngũ phẩm đan giả luyện chế suốt trước tiên 30 phút không ngừng, bực này tốc độ cùng chất lượng, quả thực nịch tiên. Thế nào, chỉnh thể còn hành đi. Nam cung ly ngoác mất môi, hiện nhiên đối trước mắt một màn thực vừa lòng. Đại lục đan giả nàng không dám nói so ẩn tộc đan giả lợi hại, nhưng ở luyện đan một đường thượng si mê cùng cứng cỏi, tuyệt đối không thể so ẩn tộc đan giả kém. Đại lục có lẽ không có siêu việt ẩn tộc đan giả tối cao phẩm cấp tồn tại, nhưng đại lục đan giả tổng số tuyệt đối xa xa cao hơn ẩn tộc đan giả. Này, là đủ rồi. Không thể ở chất lượng thượng siêu việt, ở số lượng thượng áp người cũng không tồi. Lại nói ai nói đại lục đan giả liền nhất định kém đâu. Mỗi một cái đại lục đan giả đều là một phần hy vọng, ai cũng vô pháp ngắt lời một ngày kia bọn họ liền sẽ không siêu việt ẩn tộc, mà vô số đại lục đan giả. Hợp thành vô số hy vọng, bởi vì này đó hy vọng, cho nên đại lục đan giả vĩnh tồn, vĩnh viễn sinh sôi không thôi, chạy dài lâu dài. Ngươi đều nói được rồi, ta có thể nói không được sao? Hoa Mãn doanh khỏe miệng chịu chịu, kỳ thật đây là nàng lần đầu tiên quan khán đan giả luyện đan, quá trình sao? Vẫn là rất kích thích. 60 danh đan giả, 60 cái ngũ phẩm thành độc đan, chỉ là này trăm trăm xác suất thành công cũng đã thực không tồi. Trình thể mà nói, Đại lục đan giả vẫn là có thể. Ta nói chính là lời nói thật, hơn nữa một ngày nào đó, các ngươi ẩn tộc đan giả sẽ lấy đại lục đan giả như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam cung ly lời nói hùng hồn, liền kém không vô bộ ngực bảo đảm nói. Ngữ khí kiên định, ánh mắt tin tưởng vững chắc, một ngày kia, nàng sẽ siêu việt thần tộc, vì bọn họ đại lục đan giả thắng lấy này phân vinh quang. Thập phẩm đan giả nàng tuy không dám xa tưởng, nhưng thất phẩm, nàng tin tưởng lại quá không lâu nhất định có thể thực hiện. Như vậy tự tin. "Hảo, ta đây liền chờ kia một ngày." Hoa Mãn Doanh hảo nửa ngày mới lấy lại tinh thần, bị Nam Cung Ly nói chấn tới rồi. Thấy nàng vẻ mặt kiên định tự tin, sâu trong nội tâm không khỏi bắt đầu tin tưởng, cảm thấy kia một ngày có lẽ sẽ không quá xa. Trước mắt Nam Cung Ly xác thật là nàng gặp qua xuất sắc nhất nhất cụ thiên phú đang giả, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới ngũ phẩm đang giả, nàng tương lai không thể hạ lượng. Đến lúc đó Nam Cung tiểu thư cũng không nên đã quên chúng ta đường phủ đường tam công tử chạy nhanh kỳ hảo, liên tục mấy ngày bị Nam Cung ly đả kích đến liền lời nói đều không nghĩ nói hiện giờ lại lần nữa nghe được nàng như thế chí khi nói, mặc danh tin tưởng Đổi làm người khác hắn có lẽ cảm thấy buồn cười nhưng đổi làm nàng, hắn cảm giác được chỉ có trầm trọng cung áp bách Bọn họ ẩn tộc, đều không phải là trong tưởng tượng như vậy cương đại sớm muộn gì một ngày Ẩn tộc sẽ bị đại lục đánh sâu vào, Ẩn tộc lấy làm tự hào cường đại đan giả cấp bậc, cũng sẽ bị một người tuổi trẻ nữ tử đổi mới. Đây là hiện thực, mà hiện thực, vĩnh viễn đều là tàn khốc nhất. Người thích hứng được thì sống sót, kẻ yếu đào thải. Có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Trăm giảm tô toàn lực duy trì nam cung ly luyện đan, so bất luận kẻ nào đều càng hy vọng nàng cấp bậc tăng lên. Thậm chí ước gì thực lực của nàng chạy nhanh tăng lên tới thập phẩm đan thánh chỉ có như vậy, hắn áo tím mới có thể trọng tố thân hình, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể vĩnh vinh vĩnh viễn mà cùng áo tím ngốc tại cùng nhau. Ta nhị tỷ là lợi hại nhất. Tiểu Huyên Ngọc nằm ở trăm giảm tô trong lòng ngực, đột nhiên toát ra một câu, giòn giòn non nớt tiếng nói lộ ra vô cùng tiêu ngạo. ở trong lòng hắn, ai cũng so ra kém nhị tỷ, ai cũng vô pháp thay thế được nhị tỷ ở trong lòng hắn địa vị, nhà hắn nhị tỷ vĩnh viễn đều là lợi hại nhất. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, tất cả mọi người thành công luyện chế ra ngũ phẩm thành độc đan, hơn nữa tuyệt đại đa số người luyện chế đan dược phẩm chất đều không sai biệt lắm, muốn biện ra cao thấp, khó. Vì thế 60 danh đan giả tập thể tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Đợt thứ hai như cũng là mệnh đề luyện đan, lần này luyện chế mai ngũ phẩm đan dược trùng khó khăn lớn nhất ngũ phẩm chấn thần đan. Nghe được luyện chế ngũ phẩm chấn thần đan, Nam Cung Ly ngược lại mất hứng thú xin hỏi ở đan lão luyện chế ra ngũ phẩm chấn thần đan cực phẩm trung cực phẩm lúc sau người khác còn có hứng thú sao? nói rõ sẽ không lại có người luyện chế ra so đan lão luyện chế phẩm chất càng cao ngũ phẩm chấn thần đan. Tưởng lần đó đan lão cùng y nghĩa ra y nghĩa lan so đấu luyện đan cũng đúng là này cái ngũ phẩm chấn thần đan làm đan lão bò lên trên luyện đan cảnh giới cao nhất cũng bởi vậy nhất cử đột phá ngũ phẩm đạt tới lục phẩm đan sư. Chuyện này tin tưởng đã ở toàn bộ luyện đan giới đều truyền khai. Hiện giờ vừa lúc luyện chế sư phó hắn lão nhân ra luyện chế quá thành tiểu tối cao ngũ phẩm chấn thần đan, Nam Cung Ly đều hoài nghi ra để một người có phải hay không cố ý, này không phải cố ý cho người ta tìm không thoải mái sao. Ngũ phẩm chấn thần đan, thanh nào an thần, có phụ trợ tiến giai chi hiệu, đối tất cả mọi người có tuyệt đối lực hấp dẫn. Thế nhưng là ngũ phẩm chấn thần đan. Quả nhiên. Theo Hồng Y Liti nghi tuyên bố xong, trên đài chư vị đàn sư tập thể biến sắc, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc ngoài ý muốn. Nghe nói đàn lão Tôn giả luyện chế ra cực phẩm đỉnh chấn thần đan, không nghĩ tới hiện tại so chính là chấn thần đan, ta nói nếu là đàn lão Tôn giả ở, trận này tuyệt đối là hàn thắng. Không sai, nhân gia đàn lão chính là liền ẩn tộc Y ở gia đều đánh bại, hiện giờ lại là lục phẩm đan giả, có thể không lợi hại sao? Đáng tiếc Nếu là đàn lão các hạ ở thì tốt rồi, bất quá liền tính hắn không tới tham gia trận này đàn giả xếp hạng tái, ở ta trong lòng, hắn cũng vẫn là đệ nhất. chương 423 quỷ vương cơn giận, huyết vũ tinh phong. Mọi người nghị luận sôi nổi, sâu trong nội tâm đã đem đàn lão nhận làm là đại lục đàn giả bên trong đệ nhất danh. Một người thật đánh thật lục phẩm đàn giả, ở một chúng ngũ phẩm đàn giả bên trong, không phải đệ nhất, ai có thể gánh này trọng trách. Chứ bỏ hắn ai cũng không có tư cách được đến đệ nhất danh. Chúng đan giả sắc mặt cực kỳ không tốt, một phương diện là có loại bị đan lão áp một đầu cảm giác, về phương diện khác còn lại là hiện trường mọi người nghị luận ồn ào. Nhân viên công tác đỉnh mọi người áp lực, đem luyện chế ngũ phẩm chấn thần đan thảo dược nhân thủ một phần đã phát đi xuống. Nghe nói đan lão tôn giả đồ đệ cùng các ngươi Đông Thịnh Đế quốc có chút cọ sát. Thiên hải đế quân Văn Nhân Thắc đống nhiên nhìn một bên đông thịnh đế quốc mới nhậm chức đế quân Thủy Trời phù hộ hỏi. Thủy Trời phù hộ mãi đời trước đông thịnh đế quân trường tử, năm 44, nhưng mà dung nhan lại tấn hiện lao thái, một đôi con ngươi càng là trải qua tăng thương, hai tấn hoa dâm, không hiểu rõ, còn tưởng rằng hắn cùng đời trước đông thịnh đế quân cùng tuổi. À, đâu chỉ là cọ sát, hắn đồ đệ chẳng những hủy hoại ta muội muội càng làm cho ta phụ hoàng nghĩ đến sụp xuống đông thịnh đế chủ thập cung, nghĩ đến phụ hoàng kia chết thảm bộ dáng, cốt nhục chia liệt, chết không nhắm mắt, sâu trong nội tâm, kia cổ mánh liệt hận ý mánh liệt mê ngông, có loại lại muốn sống lại dấu hiệu. nay bút cứu hận, hắn để ép lâu lắm lâu lắm, lâu đến mỗi một ngày đều là tra tấn, lâu đến một năm giống vậy một thế kỷ, bọn họ đông thịnh thừa nhận rồi quá nhiều cốt nhục. một lần lại một lần, hắn nghĩ nhiều báo thù, nghĩ nhiều tuyên binh mà xuống. Đem toàn bộ đông khải thành đều hủy trong một sớm, đem sở hữu tham dự hủy hoại ung tùn cùng với hắn phụ hoàng người tất cả đều ban cho hình phạt treo cổ. Ung tùn, kia chính là hắn nhất thân ái muội muội, hắn cùng phụ hoàng từ nhỏ sùng đến đại, liền một ngón tay đều không bỏ được động người, cuối cùng giải quyết, thế nhưng là như thế khuất lục bị chết như thế dơ bẩn, làm cho bọn họ toàn bộ đông thịnh cũng đi theo hổ thẹn. Hận ý tới quá mức mãnh liệt. Đến nỗi thủy trời phù hộ chỉnh hai mắt đều trở nên đỏ đậm vô cùng, quanh thân lệ khí di động, có loại dây tiếp theo liền phải giết người xúc động. người không sao chứ, chuyện quá khứ liền đi qua, người khác ngươi có thể tùy tiện động, nhưng đan lão quyết không thể động hắn một phân. Thiên hải đế quân văn nhân thác âm thầm kinh hãi, nhìn thủy trời phù hộ, nhắc nhở nói. Hiện giờ đan lão nhưng không thể so trên đài những cái đó đan giả, thân phận địa vị là trên đài này đó đan giả thêm lên đều không ngừng. Dù sao cũng là lục phẩm đàn sư A, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại lục, phỏng trừng cũng liền hắn một cái lục phẩm đàn giả. Hắn tồn tại, có thể nói là toàn bộ đại lục vinh dự, về sau bọn họ hoàng thất lục phẩm đàn dược sở cần còn phải trông cậy vào hắn đâu. Ta không có việc gì. Thủy trời phù hộ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói, hung hăng áp xuống kia phân mánh liệt hận ý. Liên tính lại hận lại muốn báo thù lại có ích lợi gì đâu. phu hăng chết đến nay là bọn họ trong lòng một cái kết cũng là Đông Thịnh mọi người trong lòng một đại bóng ma hãy còn nhớ rõ người kia đặt mình trong giữa không trung tràn ngập ma chú lạnh băng nói vang vọng toàn bộ Đông Thịnh trên không còn dám cùng Nam Cung phủ đối nghịch, kết cục đó là toàn bộ Đông Thịnh huyết vũ tinh phong hắn sợ à quỷ vương cơn giận đủ có thể hủy diệt toàn bộ Đông Thịnh như thế lợi hại khủng bố người hắn có cái gì năng lực cùng chi đối kháng một đêm kia là mọi người ác ngợn cũng là hắn cả đời đều thoát khỏi không được ma chú, cùng quỷ vương đối nghịch, đó là dùng đông thịnh sở hữu con dân cánh mạng làm tiền đặt cược hắn, đánh cuộc không dậy nổi. Thủy chơi phù hộ khí thế nháy mắt đồi yếu đi đi xuống, cả người dường như khoảnh khắc mất đi sức lực, cả người vô lực, ánh mắt cũng trở nên ngây dại ra. Ha, đấu, hắn lấy cái gì cùng bọn hắn đấu, lại lấy cái gì cấp muội muội cùng phụ hoàng báo thù hiện giờ đông thịnh tuy rằng quan danh đế quốc, nhưng hắn biết, Tất cả mọi người biết, hiện giờ Đông Thịnh, đại không bằng trước kia. À, liền tính đan lão tôn giả không phải lục phẩm đăng giả, chỉ sợ cũng không thể tùy tiện động. Trên thực tế có quỷ vương chống lưng, ai dám động bọn họ một phân. Một bên Tây phong đế quân cầu môi, đáy mắt ánh sao lực động, trên mặt nở rộ trâm trọc cười. Cười Đông Thịnh không biết tự lượng sức mình, cười thủy thiên thiên hồng nhan hoạt thủy, nếu không phải bởi vì bọn họ chủ động treo trọc Nam Cung Ly, treo chọc Nam Cung Phủ. Thậm chí phái binh tấn công Đông Khải Thành, cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Mất công con hắn còn như vậy mê luyến Thủy Thiên Thiên nữ nhân kia. Hảo, chết rất tốt, hắn thậm chí may mắn Thủy Thiên Thiên không có co coi trọng nhà mình như tử. Nếu bằng không, hiện giờ bị tai họa há ngăn Đông Thịnh, chỉ sợ bọn họ Tây Phong Đế Quốc cũng khó thoát liên lụy. Thủy trời phù hộ rũ với trên đầu gối tay cầm thẩn, trong mắt dám mang di động, không sai, hắn Đông Thịnh sắc thật đấu không lại quỷ vương nhưng không đại biểu đấu không lại bọn họ Tây Phong. Tây Phong đế quân trong lời nói phung ý, hắn làm sao nghe không ra. Không sai, quỷ vương giận dữ, ai cũng trốn bất quá, nghe nói quân lăng con cái vua chúa phía trước mê luyến ta muội muội, cùng nam cung tiểu thư đồng dạng từng có an tết, hiện giờ ta muội muội đã qua, hy vọng quân lăng con cái vua chúa không cần thương tâm quá độ, cho đại hỏa mới là. Thủy trời phù hộ hết mắt, phản bác trở về, nước miếng trượng ai sẽ không. Tóm lại bất quá thượng môi cùng hạ môi một chạm vào. Ha, này ngươi có thể yên tâm, đừng nói này đó đều là giả dối hư hào sự. Chính là ta lăng nhi thật sự coi trọng ngươi muội muội cũng không có khả năng vì nàng làm việc ngốc tây phong đế quân cười lạnh. Khu khu, xem thi đấu đi, như vậy xuất sắc đan đấu thi đấu, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Thiên hải đế quân ho khan một tiếng, thấy bọn họ chi gian mùi thuốc súng như vậy đùng không khỏi ra tiếng ngắt lời nói. Tây phong đế quân cùng với đông thịnh đế quân thủy trời phù hộ lấy lại tinh thần, ánh mắt thống nhất hướng tới trên đài nhìn lại. Lúc này chúng đan giả lãnh đến ngũ phẩm chấn thần đan thảo dược, ở hồng y li ti nghi nữ tử một tiếng bắt đầu chung, tập thể động, mọi người tế ra ngọn lửa, đem thảo dược ném nhập đan lô, hết sức chăm chú mà luyện chế lên. Nam cung ly hưng thu thiếu thiếu, xem đến nhạt nhẽo, che miệng ngáp một cái. Mệnh nhọc, dựa vào ta ngủ một lát đi tư đồ tiểu vương ra nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân nói thân thể chủ động hướng nàng bên cạnh đến gần rồi một phân nam cung ly không chút do dự dựa vào hắn trên vai nhìn lâu như vậy xác thật là mệt nhọc công bố thi đấu kết quả thời điểm kêu ta nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai dứt lời an tâm ngủ hoa mãn doanh tấm tắc cảm khái có nam nhân chính là không giống nhau liền xem cái thi đấu đều có thể tú ân ái nam cung ly ngủ Trên đài thi đấu còn tại tiến hành. Sở hữu đan giả xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ngũ phẩm chấn thần đan, liền tính vô pháp siêu việt đan lão, cũng không nghị thua qua kém. Trên đài ngọn lửa liệu châm, dưới đài không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Thời gian nhóng lên, nửa canh giờ qua đi, đồng nhiên ngọn lửa run lên, một người đan giả tiền bối lò chung ngọn lửa tát, thảo dược hóa thành cho tàn, chuyển đến từng trận tiêu xú. Dưới đài người xem kinh hãi, Một màn này hoàn toàn ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, căn bản không có dự đoán được thảo dược sẽ hóa thành cho tàn. Tên kia đan giả tiền bối cả người đều ngốc, ở ngũ phẩm đan sư nhiều năm như vậy, đã sớm đã đem ngũ phẩm đan dược chơi đến chuyển, ngày thường nơi nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiện giờ làm cho mọi người mặt luyện đan thất bại, nháy mắt gương mặt thiêu đến hoảng, xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Quá mất mặt. Bàn tay vung lên. Đem đan lô thu vào nhẫn không gian, sám xịt lóe người, lại tiếp tục ngốc đi xuống, mặt trong mặt ngoài toàn không có. Nhưng mà mặt khắc đan giả tình huống cũng không so với hắn hảo bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì đan lao áp lực, cũng có lẽ là bởi vì thượng một vòng thi đấu cũng đã hao phí không ít tinh lực, lại hoặc là ngũ phẩm chấn thần đan vốn chính là ngũ phẩm đan dược chung khó khăn lớn nhất. Không ít người cái chán bắt đầu có mồ hôi mỏng chảy ra ngọn lửa khống chế dần dần trở nên không song. Theo đệ nhất vị đan giả ngọn lửa tắt. Trên đài mặt khác hai gã đan giả ngọn lửa nhấp nháy, cũng có muốn tắt tư thế. Suy suy. Rốt cuộc, kia hai vị lò chung nhấp nháy thịt ngọn lửa cuối cùng là tắt. Hai vị đan giả lắc đầu, thở dài một tiếng, cùng trước một vị giống nhau, thu đan lô xuống đài. Nha đầu này tuyệt đối là cố ý. Nhìn bên cạnh ngủ đến cái gì cũng không biết nam cung ly, hoa mãn doanh lẩm bẩm nói. Thường một hồi những cái đó đại lục đan giả biểu hiện đến tốt thời điểm nàng xem toàn trường, hiện giờ biểu hiện đến không tốt, nàng lại vừa vận ngủ. Nay tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối là không nghĩ thừa nhận đại lục đan giả trung quy vẫn là quá yếu sự thật. Và anh Đan lô khép kín, đứng ở mặt bàn trung tâm đan quân hội trưởng đầu tiên tiến vào ngưng đan trạng thái, đem mọi người tình cảm mãnh liệt lại một lần bằng lửa, ánh mắt mọi người toàn tập trung ở đan quân hội trưởng trên người. Và anh Theo sát đan quân hội trưởng lúc sau, ở thượng một vòng biểu hiện xuất sắc hạ hầu lâm cũng tiến vào ngưng đan trạng thái. Tiếp theo đó là Dương lão cùng với Vương lão Toàn bộ hiện trường bầu không khí thoáng chốc bị điều tiết lên, trong lúc nhất thời ong ong thanh vang lớn, mọi người chờ mong. Nam Cung Ly là bị đan lô khép kín thanh âm bừng tỉnh, hai mắt sốc lên, bị thành một cái phủng, thân thể như cũ rửa vào tiểu vương ra trên người, lười biếng mà nhìn chăm chú vào trên đài. Tư Đồ kiệt điều chỉnh một chút tư thế, đơn giản đem tiểu nữ nhân nửa cái thân thể đều ôm tiến chính mình trong lòng ngực, làm nàng dựa đến càng thoải mái chút. Khắc không? Nhìn tiểu nữ nhân hơi hơi phát làm đôi môi, tư Đồ kiệt quan tâm nói. Giống như có điểm. Nam cung ly gật gật đầu, hắn không nói còn không cảm thấy, vừa nói nháy mắt cảm thấy chính mình thật là có điểm khác. Tư đổ kiệt tùy tay liền từ nhẫn không gian chung lấy ra trước tiên chuẩn bị trà xanh. Chi kỷ mà đưa tới Nam Cung Ly bên ngôi. Tràn ngập nhàn nhạt trà hương nước trà nháy mắt liền lệnh Nam Cung Ly tinh thần không ít, theo tiểu vương ra tay, uống một ngụm, nháy mắt mồm miệng lưu hương, nhàn nhạt mùi hương tràn ngập qua miệng, một cổ mát lạnh chi khí nháy mắt thiết hầu mà xuống, cả người đều trở nên thần thanh khí sảng lên. Khó trách ngươi ngày thường như vậy thích uống trà, sắc thật không tồi. Nam Cung Ly nói thầm, nhịn không được lại nhấp một ngụm, Loại này trà xanh là tiểu vương gia yêu nhất, trước kia thường xuyên thấy hắn uống, hiện giờ chính mình phẩm thượng, xác thật cảm giác không bình thường. Trên thực tế có thể bị tiểu vương gia nhìn chúng đồ vật xác định vững chắc không đơn giản. Rốt cuộc hắn yêu thích chi vật tuy thiếu, nhưng chỉ cần là bị hắn thích không thể nghi ngờ không phải tinh phẩm, phẩm vị so người bình thường cường quá nhiều. Thích sao? Ta không gian còn có không ít. Tư đổ kiệt câu môi, ôm lấy tiểu nữ nhân tay buộc chặt, đừng nói là trà xanh chính là bầu trời ánh trăng hắn cũng sẽ cho nàng hai xuống. Ngẫu nhiên uống uống cũng không tệ lắm, mỗi ngày uống liền không cần, chờ ta tưởng uống thời điểm lại làm ngươi cho ta phao. Uống xong đệ tam khẩu liền không nghĩ uống nữa. Kết quả kế tiếp một màn trực tiếp làm nam cung ly nghẹn họng nhìn chân chối, chừng đến trong mắt đều hận không thể lăn xuống tới. Lại thấy tư đổ tiểu vương ra thập phần tự nhiên mà đoan quá ly nước, liền nam cung ly uống qua địa phương uống một ngụm, cử chỉ ưu nhã, vẻ mặt hưởng thụ. Nam cung ly cả người đều không tốt, nói tốt thói ở sạch đâu. Chương 424 bốn đóa đan dược vân, nghịch thiên chi tái. Ta trên mặt có chữ viết. Tư đồ tiểu vương ra nhúng mày, mắt lam sâu kín mà nhìn tiểu nữ nhân, khóe môi ngậm nhàn nhạt, nhạt độ cung. Đó là ta uống qua. Nam cung ly chỉ vào kia chỉ ly nước, hảo tâm mà nhắc nhở nói. Cho nên đâu? Tiểu vương ra ngữ điệu cất cao, trong mắt lóe bỡn cợt chi sắc. Ngươi uống ta nước miếng A. Phúc. Một bên hoa mãn doanh rốt cuộc nhịn không được. Phun cười ra tiếng. Em à, cái này ly nhi muội muội muốn hay không như vậy nghiêm túc. Nhà nàng nam nhân uống nàng uống qua thủy mà thôi. Nay ở tình Lưu Chi Gian không phải thực bình thường sao. Khi nào biến thành uống nàng nước miếng. Cái kiến tư đổ tiểu vương ra. Vẻ mặt bình tĩnh bình tĩnh. Ánh mắt cảnh cáo mà nhìn lướt qua hoa mãn doanh. Lại dừng ở nam cung ly trên người khi tiếp tục khôi phục ngày thường bình tĩnh. Ngươi đều bị ta thân qua, còn để ý ta hay không uống ngươi nước miếng. Phúc! Ngữ không kinh người chết không thôi. Nam cung ly ha hốc mồm, bị tiểu vương ra như thế không mặt mũi không tao tư thái cấp khiếp sợ tới rồi, hắn thật sự vẫn là cái kia bị nàng tùy tiện đùa giỡn một chút liền sẽ mặt đỏ tiểu vương ra sao. Thanh thuần chỗ nào vậy? Chính nhân quân tử chỗ nào vậy? Như thế nào cảm giác hắn toàn bộ nội tâm đều bị đổi đi, có loại quỷ vương bám vào người, không đúng. Hắn cùng quỷ vương vốn dĩ chính là cùng cá nhân. Người không sao chứ. Nam cung ly một bàn tay phủ lên tiểu vương ra cái chán, theo bản năng hỏi. Nếu bằng không như thế nào như thế không bình thường. Quá khác thường hảo đi. Ly nhi cảm thấy đâu. Tiểu vương ra liệm diễm mắt lam nhìn trầm trầm tiểu nữ nhân, trong mắt quang mang lưu động, cả người tán một cổ hoặc nhân hơi thở. kia một chương tuyệt thế tuấn nhan ngẩm diễn ngược câu nhân cười. Tái nhuật đến gần như trong suốt da thịt cho người ta một loại bệnh trạng mỹ, trang bị kia yêu dị mắt lam, có loại kinh tâm động phách tuyển diễm, làm người ánh mắt cũng không khỏi vì này hấp dẫn, chỉnh trái tim đều bị hắn thật sâu mà câu đi. Không chỉ có đầu óc có vấn đề, liền tâm đều có vấn đề. Nam cung li một cái giật mình, đống nhiên hoàn hồn, cảm nhận được chính mình bị hắn mị hoặc, nhịn không được cắn răng nói. Ông! Lại vào lúc này. Trên đài đan quân hội trưởng cái thứ nhất luyện đan xong, đan lô đỉnh chỉ xoay tròn, toàn trường ánh mắt mọi người toàn đầu qua đi, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, không muốn bỏ lỡ một phần một hào. Nam cung Ly ánh mắt cũng tùy theo nhìn qua đi, chờ đợi kế tiếp đáp án công bố. Trong lòng nàng, đan lão luyện chế kia cái ngũ phẩm trấn thần đan đã là đỉnh không thể nghi ngờ, ai cũng không có khả năng siêu việt đan lão bất quá nàng sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng đại lục đan giả đan kỹ có điều đột phá thật giống như đại lục đan giả vẫn luôn đánh không phá ngũ phẩm đan sư cái này vòng lẩn quẩn hiện giờ sư phó hắn lão nhân ra làm gương tốt dẫn đầu đột phá đến lục phẩm đan sư tin tưởng về sau sẽ có càng ngày càng nhiều lục phẩm đan giả thậm chí tiến giai thất phẩm đan sư cũng không phải vấn đề hết thảy bất quá là vấn đề thời gian khai khai khai mọi người hoan hô Trong lòng méo một phen mồ hôi lạnh, chờ đợi đan quân hội trưởng Đan lô mở ra. Thanh bại cùng không, tất cả tại khai lò kia nháy mắt, hay không ngưng đàn thành công, lập tức là có thể đã biết. Đàn quân hội trưởng một bộ mặc bào, ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng ở Nam Cung Ly đám người nơi vị trí dừng lại xuống dưới, che kín tăng thương nếp vốn mặt ra chán ra một mặt nhợt nhạt cười. Nam Cung Ly trong lòng rõ ràng, xem ra đã thành công, có thể lệnh đan quân hội trưởng thoải mái lộ ra như thế nhẹ nhàng sung sướng cười nghĩ đến đôi chính mình luyện chế đan dược đã có chín thành năm chắc với anh đan lô mở ra đám mây xương trắng đằng khởi tự đan lô nội thoát ra tiếp theo một quả ánh vàng rực rỡ đan hoàn bay lên trời đặt mọi người dưới mí mắt toàn thân kim sáng lóa mắt vô cùng t toàn trường hút không khí mọi người chấn kinh rồi kích động đan dược vân ngoan ngoãn kế đan lão lúc sau lại một cái luyện chế ra ngũ phẩm chấn thần đan đan dược vân tồn tại, Như Bức, quá Như Bức. Khách quý khu trên chỗ ngồi đường tam công tử chấn động, cả người nháy mắt ngồi thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn phía trên. Phía trước chỉ nghe qua Nam Cung Ly sư phó đan lão tự mình luyện thành quá một quả cực phẩm đỉnh chấn thần đan, không chỉ có luyện chế ra đan dược vân đan dược ý cảnh, hơn nữa luyện chế ra chấn thần đan tự thân phóng thích năng lượng quang mang. Hiện giờ chính mắt thấy chỉ có thể dùng chấn động tới hình dung. Ngũ phẩm đan giả sắc thật không coi là cái gì, ở bọn họ ẩn tộc, địa vị xa xa không bằng lục phẩm đan giả, nhưng là chân chính có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược chung cực phẩm đỉnh lại là hy hữu chung hy hữu, mặc dù là lục phẩm đan giả, cũng không nhất định có thể làm được. Loại này khả ngộ bất khả cầu, luyện chế ra cực phẩm đỉnh đan dược càng là quý giá chung quý giá. Xem ra hôm nay trận thi đấu này không có đến không. Thẳng đến lúc này, đường tam công tử mới chân chính nhận đồng đại lục đan giả. Phía trước ở trong lòng hắn gần nhận đồng nam cung ly một người mà thôi. Đương nhiên, bởi vì nam cung ly quan hệ, cũng tiện thể mang theo nhận đồng đan lão. Rốt cuộc có thể lên làm nam cung ly sư phó người bản thân cũng đã thực không đơn giản. Đan quân hội trưởng cực phẩm đỉnh chấn thần đan vừa ra, trên đài chư vị đan giải nhục trí, suy suy suy. đả kích giới, liên tiếp có ngọn lửa tắt. Thoáng chốc một mảnh tiêu xú tràn ngập, kia vài tên đan giả đan lô vừa thu lại, đồi bại xuống sân khấu. Ha ha, không hổ là đan sư hiệp hội hội trưởng, cực phẩm đỉnh chấn thần đan, không tồi không tồi. Thiên hải đế quân cười đến vẻ mặt sán lạ, trong lòng đã tính toán như thế nào được đến kia cái cực phẩm đỉnh chấn thần đan. Khó được gặp gỡ loại này hy hữu bảo bối, không tranh thượng một tranh, sao không làm thất vọng hắn cái này chủ nhà. Sắc thật không tồi. Có lẽ đan quân hội trưởng có hy vọng trở thành đại lục vị thứ hai tiến vào lục phẩm đan giả Đan sư, cho nên, đan lão cũng không phải duy nhất. Tây phong hội trưởng gật gật đầu, ngữ khí hàm chứa thâm ý. Đông thịnh đế quân thủy trời phù hộ trước sau lạnh lùng mà nhìn, thực phẩm đỉnh chấn thần đan luyện chế thành công cũng không thể khiến cho hắn lực chú ý. Chờ đến trên không đan dược vân ý cảnh kể hết bị chấn thần đan hấp thu, đan quân hội trưởng tay nhất chiêu kia cái đan dược tự động rơi vào chuẩn bị tốt bình ngọc bên trong nhân viên công tác tiến lên đem phong tốt bình ngọc tiếp nhận trình đến bình thẩm trên đài với anh ngay sau đó hạ hầu lâm đan lô cũng tùy theo mở ra một đóa chút nào không thể so đan quân hội trưởng tiểu nhân đan dược vân từ từ dâng lên đặt mọi người dưới mí mắt theo đan dược vân đang khởi đan lô bên trong kia cái ánh vàng rực rỡ chấn thần đan cũng chậm rãi nhảy lên cao xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, miệng đại trương, nói không ra lời. Quỷ dị, quá quỷ dị, không phải nói đan dược ý cảnh gì đó ngàn năm khó gặp một lần, cực phẩm đỉnh đan dược cái gì hoàn toàn là chạm vào vận khí sao. Không cần nói cho bọn họ, hôm nay hạ hầu các hạ cùng đan quân hội trưởng vận khí đều đâm cùng đi. Ta đi, lại tới một cái đan dược vân. Không phải đâu, hôm nay rốt cuộc ngày mấy, lại thấy đan dược ý cảnh. Sắc! Đệ nhị cái cực phẩm đỉnh chấn thần đan, đây là muốn nghịch thiên tiếp tấu. Nửa ngày, mọi người rốt cuộc từ trong đả kích lấy lại tinh thần, không ít người kích động được đường trường bạo thô, các loại bị lôi tới rồi. Thiên hải đế quân đám người cũng một đám biểu tình xuất sắc, mới bị đan quân hội trưởng cực phẩm đỉnh chấn thần đan phân chân đến tổ đỉnh, hiện giờ lại tới một quả cực phẩm đỉnh chấn thần đan, chư vị đế quân cùng với ở đây sở hữu quyền quý đại gia chủ nhóm hương vân A, kích động A. Đường tam công tử trong mắt quang mang lập lòe, đại lục đan giả, thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn không ngừng đâu. rầm dầm. Không đợi mọi người kích động xong, dương lão cùng với vương lao đan lô đồng thời bắt đầu, mọi người ánh mắt tùy ý quét tới, tiếp theo tập thể bị cả kinh tự làm nhảy đánh hơn nữa. Ngoa tào Này tuyệt đối là đậu kinh. Ai có thể nói cho bọn họ, lại tới hai cái đan dược vân là có ý tứ gì? Màu trắng đan dược vân tự dương lão Vương lao đan lô đang khởi, nhảy giữa không trùng, kim sán chấn thần đan bay lên không, chọc mù người mắt. Nị còn có so này càng kích thích sao? Bốn cái đan dược vân, bốn cái cực phẩm đỉnh chấn thần đan, trên đài tuyệt đại đa số đan giả đã hoàn toàn luyện không nổi nữa, rứt khoát từ bỏ thi đấu, tự động nhận thua. Không riêng gì chư vị đế quân cùng với ở đây sở hữu quyền quý gia chủ nhóm bị kích thích tới rồi, Nam Cung Ly cũng đồng dạng kích thích đến không nhẹ. Những người này. Đây là bị buộc tới rồi cực hẳn a. Cùng trận thi đấu xuất hiện 4 cái đan dược vân, phòng trừng đã phá đại lục sở hữu đan đấu thi đấu kỷ lục đi. Đáng tiếc sư phó hắn lão nhân ra không có tới vây xem. Dương lão, Vương lão tướng coi cười, tiếp theo ánh mắt đồng ý hướng tới Nam cung Ly Phương vị quét tới, a, lần này lại nói tiếp thật đúng là muốn cảm tạ Đan lão, nếu không phải chịu hắn kích thích, bọn họ phòng trừng cũng luyện chế không ra cực phẩm đỉnh chấn thần đan. Đương nhiên so với đan lão bọn họ vẫn là kém một đoạn. Rốt cuộc phỉ huynh lúc trước chính là trực tiếp thăng cấp lục phẩm đang giả, mà bọn họ gần chỉ là luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh trấn thần đan mà thôi, cũng không có đạt tới lục phẩm thực lực. Bất quá bọn họ ẩn ẩn cảm rất nhanh, đã không sai biệt lắm giờ đến lục phẩm ngẽ cửa, tin tưởng lại quá không lâu, bọn họ cũng có thể giống phỉ huynh giống nhau đột phá ngũ phẩm đạt tới lục phẩm, trở thành đại lục đan giả bên trong số lượng không nhiều lắm lục phẩm đang giả. Nam cung ly đón nhận hai vị đan giả tiền bối ánh mắt đối với bọn họ gật gật đầu, vẻ mặt tán thưởng cảm thán chi sắc. Trước mặt mọi người đối với hai người bọn họ giơ ngón tay cái lên. Hai vị này đan giả tiền bối nhưng đều là sư phó hắn lão nhân gia hảo bằng hữu, quan hệ nhạy đầu. Ha ha, nha đầu này. Dương lão ha ha cười, trong lòng sung sướng không thôi. Chờ so song tái đi theo nha đầu lại đi Đông Khải trụ thượng một đoạn thời gian. Lần trước còn không có trụ tận hứng đã bị Đan lão cấp gấp trở về, lần này phi đem hắn ăn nghèo không thể. Vương lão gấp không chờ nổi mà nói: "Tay nhất chiêu, đem giữa không trùng đã hấp thu xong đan dược ý cảnh cực phẩm đỉnh chấn thần đan thu vào bình ngọc bên trong. Ý kiến hay, vừa lúc mượn cơ hội này cùng phỉ huynh nhiều luận bàn luận bàn, không đạt lục phẩm, thế không bỏ qua." Dương lão vẻ mặt kiên định, trước kia tuyệt không sẽ nói nói như vậy. Rốt cuộc hắn ở ngũ phẩm đan giả dừng lại lưu đó là 20 năm, nhưng là trải qua hôm nay một chuyện, hắn có tuyệt đối tin tưởng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá ngũ phẩm đạt tới lục phẩm. Đi Đông Khải, cũng không thể rơi xuống ta. Đan quân hội trưởng vừa lúc nghe được bọn họ thảo luận, lập tức tỏ thái độ. Đã sớm muốn đi Đông Khải dạo một đi dạo, gần nhất 2 năm, Đông Khải thành thanh danh vang rồi, đặc biệt là Đông Khải thành kiến trúc quy hoạch, các loại thương nghiệp phố Mỹ thực nghe nói phát triển tuân lệnh các đế quốc đế chủ đều mắt thèm. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là cùng dương lão giống nhau, buôn lục phẩm đan sư đi. Đan lão là bọn họ bên trong duy nhất một cái thực lực đạt tới lục phẩm người, tự nhiên muốn đi nhiều cọ cọ kinh nghiệm, đối bọn họ sớm ngày đột phá nhất định sẽ có chỗ lợi. Ha ha, có hội trưởng đại nhân dẫn đầu, chúng ta liền càng có tự tin, phỉ huynh chẳng lẽ còn có thể sẽ lớn lên người cùng đuổi ra đi không thành. Vương Lão đại cười, đầy mặt đắc ý chi sắc. chương 425 đột ngộ sóng thần, đại thai lâm đến. Hạ hầu huynh muốn hay không cũng cùng nhau. Đan quân hội trưởng hảo tâm hỏi. Khó được lần này bọn họ bốn người đồng thời luyện chế ra đan dược vân cùng với cực phẩm đỉnh chấn thần đan. Tin tưởng hắn cũng kém bất quá mau đột phá đến lục phẩm đan giả. Càng la loại này tới gần điểm, càng là yêu cầu hấp thụ nhiều một ít kinh nghiệm không chuẩn đến lúc đó phỉ huynh cho bọn hắn một giảng giải liền tất cả đều đột phá. Ha ha, đơn quân ngươi đã quên, nhân ra hạ hầu huynh trước nay đều khinh thường cùng chúng ta cùng nhau, ngươi như vậy kêu lên hắn, không phải làm người ta khó khăn sao. Vương lão nhịn không được nói, khoe môi gợi lên nhàn nhạt mà độ cung, trong lòng đối hạ hầu lâm rất là khinh thường. Nhớ rõ 10 năm trước hạ hầu lâm nhất cử đoạt được đan giả xếp hạng tái quán quân, lúc ấy hắn là như thế nào cao ngạo. Như thế nào không đem bọn họ đặt ở trong mắt, hắn chính là nhớ rõ danh mạch. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lại một cái 10 năm, hiện giờ hắn cũng không phải là đan giới đệ nhất nhân, hắn vẫn là ngũ phẩm, nhân gia Phỉ huynh đã sớm là lục phẩm đang giả, cũng không gặp Phỉ huynh giống hắn như vậy ngạo a. Mời hắn đi Đông Khải, này không phải thuần túy vả mặt sao? Đan quân hội trưởng cũng thật là hồ đồ, bất quá nhìn hạ Hầu Lâm xấu hổ, hắn thích. Vương cách môn lạ, Hạ Hầu Lâm sắc mặt soát địa thay đổi, rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, đáy mắt lóe hung ác nham hiểm sắc bén. Làm gì vậy, được rồi, đều đều thối lui một bước, một phen tuổi còn giống tiểu hài tử dường như. Đan quân hội trưởng từ giữa giải hòa, đối Hạ Hầu Lâm cùng với vương láo hai người phản ứng rất là vô ngữ. Đều tuổi này, như thế nào còn như vậy cường tranh cường háo thắng chi tâm. Đông nhiên, cuồng phong gào thét, bầu trời mây đen lao nhanh. Mành liệt đến cực điểm, toàn bộ không trung nháy mắt đám trầm đi xuống, âm u, khủng bố đến làm cho người ta sợ hãi. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên thời tiết thay đổi? Phong thật lớn, nhìn dáng vẻ là muốn hạ mưa to. Mọi người ổ nào, theo cuồng phong gào thét, trên đài còn sót lại những cái đó đan giả tiền bối trước người lò hỏa cũng tất cả đều bị tiêu diệt, hoàn toàn đào thải bị loại trừ. Sắc trời càng ngày càng đen, càng ngày càng trầm. Trên bầu trời mây đen dít rào, ép tới cứ thấp, trên chỗ ngồi mọi người bị kia cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải, đen kịt mây đen ép tới nhân tâm phiền khí loạn, có loại hít thở không thông cảm. Không tốt, là sóng thần. Trên chỗ ngồi thiên hải đế quân văn nhân thác sắc mặt đại biến, đầy mặt kinh hãi chi sắc, xoát điệu một chút tự làm đẳng khởi, đáy mắt lộ ra ngưng trọng cùng khẩn trương. Sóng thần. Đông thịnh đế quân cùng với tây phong đế quân đồng thời biến sắc, Ở đây quyền quý gia chủ nhóm cũng một đám mắt lộ ra kinh sợ. Không chung càng áp càng thấp, kia cổ nặng nghề hơi thở cũng càng ngày càng rõ ràng, trong không khí tràn ngập lùng liệt mùi tanh, độc thuộc về nước biển hương vị. Không tốt. Nam cung ly sắc mặt căng chặt, nghe trong không khí càng ngày càng nùng liệt mùi tanh của biển, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, lại nhìn không trung trở nên như thế hát trầm, chỉ sợ sẽ có thiên hai. Sóng thần là sóng thần. Song thần tới đám người một tiếng kinh hô, theo nam tử dứt lời, toàn bộ hiện trường đều sao động lên. Cự lôi nổ vang, cùng đại tác phẩm, tiếp theo tầm ta mưa to buông xuống, chút nào không cho đại gia phản ánh thời gian. Mưa to tầm ta điên cuồng mà rơi xuống, toàn bộ hiện trường loạn thành một nồi cháo, vô số người tứ tán mà khai, sôi nổi đi tìm tránh mưa nơi, đem ngọc nhi cho ta. Nam cung ly tiếp nhận trăm giảm tô trong lòng ngực tiểu huyền ngọc, bất chấp nhiều như vậy. Một cái ý niệm, ở Tiểu Vương ra đám người che lớp hạ, trực tiếp đem Tiểu Huyền Ngọc buộc chặt thông thiên tháp nội. Lớn như vậy Vũ, chúng ta mau tìm địa phương tránh tránh đi. Hoa mãn doanh như mày, đã sớm bị mưa to sối thành gà rớt vào nồi canh, tóc, quần áo kề sát, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Không được, hiện tại phong quá lớn, ai cũng vô pháp bảo đảm phòng ở có thể hay không bị thổi đảo, trốn vào đi ngược lại càng thêm nguy hiểm. Nam Cung Ly ngăn lại. Loại này thời điểm, còn không bằng trực tiếp ngốc tại quảng trường phía trên. Ít nhất không cần lo lắng sẽ bị thổi đảo thụ A, phòng ở A linh tinh tập đến. Tư đổ tiểu vương ra trực tiếp thế ra linh lực cháo gắn vào tiểu nữ nhân bên ngoài thân, ngăn cách tầm tá mưa to. Hoa mãn doanh thấy dạng học dạng, chỉ có thể như thế. Loại này biện pháp nhất háo linh lực, chỉ có thể cầu nguyện trận này mưa rền gió giữ đừng liên tục cái 10 ngày nửa tháng gì đó. Theo mưa to lâm đến. Toàn bộ hiện trường loạn thành một nồi cháo, thính phòng thượng quần chúng đi được đi, tán đến tán, trường hợp hỗn loạn. Có bị thổi đảo, có bị vướng ngã, bị dâm thương, đau hô kêu thảm thiết trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ quảng trường, hỗn loạn tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sớm, tiếng khóc cùng tiếng thét trói thai, hỗn độn vô cùng. Thiên hải đế quốc đế quân văn nhân thắc khẩn cấp than bài ứng đối thi thố cùng với phân phó khẩn cấp cứu viện từ từ, một cái ra mệnh lệnh đi. Đế cung cấm vệ quân toàn thể xuất động. Nha đầu, người còn hào đi. Đan quân hội trưởng, Dương Láo cùng với Vương Láo chờ ba vị kịp thời đuổi lại đây, nhìn Nam Cung Ly vẻ mặt quan tâm nói. Nam Cung Ly gặp qua các vị tiền bối, cảm ơn hội trưởng cùng các vị tiền bối quan tâm, trước mắt còn hảo. Nam Cung Ly cảm tạ nói, không có dự đoán được loại này thời khắc bọn họ thế nhưng cái thứ nhất lại đây quan tâm chính mình. Khả năng co song thần, đại gia tận lực đều ở bên nhau. Không cần đi lạc. Đan quân hội trưởng dặn dò nói, vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này, thật mẹ nó xui xẻo. Mười năm một lần đan giả xếp hạng tái gặp gỡ loại này thời tiết, cũng thật là say. Nghe hội trưởng đại nhân, Nam Cung Ly gật gật đầu, đồng thời không quên hướng tới hoa mãn doanh đám người dặn dò nói. Nam Cung Ly tay phải bị tiểu vương ra niết đến gắt đao, tiên nguyệt nhi tắc bị đường Tam công tử giữ chặt. Trăm giảm tô cùng với hoa mãn doanh đứng ở Nam Cung Ly bên cạnh người vị trí, đan quân hội trưởng, Dương lão, Vương lao đứng ở Nam Cung Ly đối diện, mấy người chạm đến cực gần, cơ hồ làm thành một vòng tròn. ầm vang, cự lôi nổ vang, sấm sét tâm ẩm, toàn bộ thiên hải đế quốc đế đô trên không tiếng sấm cuồn cuộn. Vânh, phòng ốc sập, cách đó không xa, kia tòa nhà lầu hai tầng bị gió to quát đảo, toàn bộ sụp xuống. xuống. Thực mau truyền đến các loại thét trói thai kêu thảm. Nam cung ly đám người tay cầm tay, thật lớn sức do rất nhiều lần đều phải đưa bọn họ quát đi. Thiên lạc, hải, sóng biển. Tê thanh rống to, thiếu niên nhìn trời cao phía trên, toàn bộ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. hỗn loạn lùng liệt mùi tanh của biển sóng biển cao cao dơ lên, hướng tới thiên hải thành hung hăng nện xuống. Nam cung ly đám người sắc mặt biến đổi lớn. Đã có thể tưởng tượng được đến trận này thiên thai sẽ làm nhiều ít vô tội thánh mạng bị chết. Trận này thình lình xảy ra ngoài ý muốn, phản phất tử thần, đoạt lại một cái lại một cái vô tội thánh mạng. Dối loạn, phòng ố khuynh đảo, cây cối nổ tận gốc, có người bị tập chết, có người bị cuốn vào nước biển, có bị chen trúc dòng người sinh sôi dâm chết. Chư vị đan giả tiền bối chen trúc ở trên đài thi đấu, ngạc nhiên mà nhìn trước mắt này hết thảy, không bao giờ phục ngày xưa tôn quý ưu nhã. Mọi người, chỉ còn chật vật, gian khổ mà cùng mưa rền gió giữ vật lộn. Ly Nhi tỉ tỉ, ta có thể. Đừng chán váng, ngươi cái gì cũng làm không được. Nam Cung Ly bỗng nhiên đánh gãy Tiên Nguyệt Nhi nói, tay trái hung hăng ở nàng cánh tay khắp một phen, ánh mắt mang theo cảnh cáo ý vị, đây là thiên thai, chỉ có thể mặc cho số phận. Chính là, ta thật sự có thể Tiên Nguyệt Nhi do dự, trong lòng nói thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Lại một lần bị nam cung ly dùng ánh mắt ngăn lại. Đừng quên ngươi ra ra, đừng quên các ngươi tiên phủ tổ hấn cái này đồ ốc, nàng hào ý, nhưng không ai sẽ hào tâm. Giờ khác này nàng có thể vì người khác đánh mạng bại lộ tiên phủ bí mật. Giây tiếp theo, những người này đồng dạng sẽ bởi vì tham lam, trái lại đối phó nàng. Trường đến lớn như vậy, nàng chẳng lẽ liền không có thấy rõ thế giới này bản chất, không có nhìn thấu nhân tính hiểm ác sao. Tiên Nguyệt Nhi ngậm miệng không nói. Tổng cảm thấy ly nhi tỷ tỷ đã xem thấu nàng muốn nói cái gì, cho nên nàng đây là phản đối sao. Người khác tánh mạng với ngươi có quan hệ gì đâu, hảo hảo quản hảo tự mình, đừng cho tiên ra người mất mặt. nam cung ly lại tiếp theo nhớ trọng dược, khẩu khí lược hiện nghiêm túc. Nàng phi người lương thiện, cho nên đại thai trước mặt, nàng quan tâm vĩnh viễn đều chỉ có chính mình cùng với cùng chính mình thân cận người. Đến nỗi những người khác, xin lỗi, nàng lại không phải thần, không có nghĩa vụ cũng không có như vậy đại bản lĩnh. Tiên Nguyệt Nhi có lẽ có thể cứu những người này, nhưng tư tâm, nàng cũng không hy vọng nàng làm như vậy. Cái kia mang theo ở trên người nàng bảo bối, phỏng chừng chút nào không kém gì nàng thông Thiên Tháp. loại này thân vật, một khi tiết lộ đi ra ngoài, mang cho chính mình sẽ là tai họa ngập đầu. Loại này tự tìm phiên thoái, tự tìm buồn dầu, hướng hố lửa chung nhảy hành động, mai tối kỵ, luôn luôn bị nàng sợ chơ chén. Cho nên, Cũng không thể gặp Tiên Nguyệt Nhi loại này thời điểm tự tìm phiên thoái. Nga! Tiên Nguyệt Nhi khí thế suy suốt xuống dưới, túi đầu, trong lòng buồn bực không thôi, ánh mắt quét cập những cái đó ở mưa rền gió dữ chung chết thảm vô tội ba cánh, trái tim củ thành một đoàn. Nàng không phải không biết cứu người hậu quả, chính là bởi vì bảo toàn chính mình mà làm nhiều người như vậy bị chết, như vậy, thật sự được chứ? Rõ ràng nàng chỉ cần động nhất động ý niệm là có thể đưa bọn họ tất cả đều cứu tới. Đừng quên, tiên phủ chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi nếu ra cái vạn nhất Nam Cung ly cảnh cáo lại rõ ràng bất quá. Động tác nhất trí ánh mắt tập thể đầu ở tiên nguyệt nhi trên người. Sao lại thế này, các ngươi đang nói cái gì đâu? Đang quân hội trưởng đầy mặt nghi hoặc chi sắc, không biết Nam Cung nha đầu cùng cái này tiểu nha đầu chi gian đang nói cái gì? Hòa mãn doanh nhưng thật ra như suy tư gì, một bàn tay ở tiên nguyệt nhi trên người nặng nghề mà chụp hai hạ, nghe người ly nhi tỷ tỷ chuẩn không sai. Đại gia cẩn thận, tư đổ kiệt quắc khẽ, bàn tay to bao quát, đem nam cung ly cuốn vào chính mình trong lòng lực. Lại vào lúc này, một cái thật lớn đầu sóng đánh xuống dưới, áp bách tính hơi thở tới gần, mọi người theo bản năng nín thở, quanh thân linh lực cháo tế đến lớn nhất. Cứu mạng, tiếng khóc, thét trói thai, gào giống. Thanh thanh lọt vào thai, thật lớn sóng biển đánh lút lại, nháy mắt lại có vô số tánh mạng chặt đứt. Thi đấu trên đài chư vị đan giả tiền bối cùng nam cung ly đám người giống nhau, tay cầm tay, lẫn nhau ràng buộc, trong cơ thể linh lực tế ra, gắn vào bên ngoài thân. Thật lớn đầu sóng đánh lút lại, dưới thân thực mau trở thành một mảnh đại dương mênh ngông, vô số người nổi tại mặt nước, liếc mắt một cái nhìn lại, một mảnh hỗn đột. Đến kia viên trên đại thủ đi. Đang quân hội trưởng mắt sắc phát hiện cách đó không xa kia cây bị gió to nổ tận gốc đại thụ, lúc này nổi tại mặt nước, vừa lúc có thể trở thành bọn họ tạm thời đặt chân nơi. Mau, đem kia viên thủ kéo lại đây. Đối diện mặt khác một đám người đồng dạng nhìn chúng kia cây nổi tại mặt nước đại thụ, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Nam Cung Ly đám người nhìn nhau, ý niệm vừa động, tập thể phi thân mà ra, nhẹ nhàng bá chiếm cây đại thụ kia. Đáng giận, đây là đại gia nhìn chúng, ngươi Cút cho ta một bên đi. Nam tử khí thế cuồng ngạo, đối với Nam cung ly quát, căn bản không có thấy rõ Nam cung ly phía sau đứng bao gồm đàn quân hội trưởng ở bên trong mọi người. chương 426 bại lộ không gian, chỉ vì cứu người. Tìm chết. Ôm lấy Nam cung ly vòng eo tư đồ kiệt ánh mắt sắc bén lên, tinh thần lực thả ra, đối diện khí thế kiêu ngạo Nam tử trực tiếp đau đến ngao ngao kêu thảm thiết. Lão đại, người không sao chứ? Không tốt. Người này rất lợi hại. kiêu ngạo nam tử phía sau mấy người lược đến trước mặt, đầy mặt hoảng loạn chi sắc, kiêng kỵ mà nhìn nam cung ly đám người. Đại thấy cùng nam cung ly đám người đứng chung một chỗ, đàn quân hội trưởng đám người khi, chừng đến trong mắt đều mau rơi xuống. Đơn, đàn quân hội trưởng. Mẹ nha, này không phải vừa mới còn ở trên đài biểu diễn đàn đấu vài vị sao, xem ra cái này bọn họ thật đá đến bản tử. nay cây đã bị chúng ta chiếm. Các ngươi đi địa phương khác đi." Đan Quân hội trưởng nhàn nhạt mà nói, không nghĩ một bên cùng báo táp vật lộn, một bên còn muốn cùng đồng loại tranh đoạt. Đại thai lâm đến, đại gia cũng bất quá là vì sinh tồn, không cần thiết lại cho nhau thương tổn. "Hảo, hảo, chúng ta này liền rời đi." Mọi người đối với Đan Quân hội trưởng liên tục gật đầu không lưng, kéo tên kia bị Tư Đồ tiểu vương gia tinh thần công kích nam tử, hướng tới nơi xa lao đi. Báo táp không ngừng một đợt lại một đợt sóng lớn đánh hạ, toàn bộ thiên hải đế quốc đế đô đã trở thành một mảnh đại dương mênh mông, nơi nơi là thủy, thực mau thủy thâm trực tiếp mạn quá nóc nhà. Biết bơi tốt theo nước biển bò lên trên nóc nhà, biết bơi không tốt tắt trực tiếp bị bao phủ, vĩnh viễn mà đi. Không được, ta lương tâm thượng vẫn là không qua được. Ly Nhi tỷ tỷ ngươi liền thành toàn ta một lần đi. Tiên Nguyệt Nhi rút lời, đung nhiên thoát ly mọi người, hướng tới nơi xa dân cư dày đặc trô lao đi. Nguyệt Nhi. Đường Tam công tử hô nhỏ, theo sát sau đó. "Ai, ngươi đừng xúc động a." Hoa Mãn doanh vô ngữ, quả thực có loại muốn cậy ra Tiên Nguyệt Nhi đầu xúc động, nhìn xem nàng trong đầu đều trang đến là cái gì. Lương Tâm không qua được, cảm tình đây là châm chọc bọn họ đều máu lạnh vô tình, không tình không ý đúng không? "Không tốt, chúng ta cũng theo sau." Nam Cung Ly nhíu mày, dứt lời, Tư đồ Tiểu Vương ra ôm lấy nàng hướng tới Tiên Nguyệt Nhi đuổi theo. Nha đầu này Sao lại thế này? Đan quân hội trưởng đám người không hiểu ra sao, lắc đầu, đồng dạng lược đi lên. Tuy rằng trước mắt tình hình đứng ở trên đại thụ an toàn nhất, nhưng bọn hắn tổng không thể chơ mắt nhìn Nam Cung Ly đám người đi mạo hiểm mà mặc kệ đi, nếu là có cái vận nhất, như thế nào hướng đan Lão công đạo. Chờ đến Nam Cung Ly đổi tới, Tiên Nguyệt Nhi đã thu vài bát người đến nàng Tiên phủ không gian, nhìn trước mắt người hư không tiêu thất, lại liên hệ đến Tiên Nguyệt Nhi quanh thân năng lượng dao động. Đường tam công tử lại xuẩn cũng minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhìn về phía tiên Nguyệt Nhi ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi. Thôi, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể trách cứ Nguyệt Nhi thiện lương quá mức sao? Thế, sao lại thế này? Biến mất, những người đó tất cả đều hư không tiêu thất. Giống như nữ nhân này gần nhất bọn họ đã không thấy tam hơi còn kéo dài hơi tàn mọi người kinh hô, đáy mắt tràn đầy kinh dị ánh sáng, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm tiên nguyệt nhi. giây tiếp theo, bọn họ kể hết bị tiên nguyệt nhi thu vào tiên phủ không gian. nam cung ly sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, đã, chậm. cái này nha đầu, ai? ly nhi tỷ tỷ, nếu đã như vậy, không bằng chúng ta lại cứu cứu bọn họ đi. tiên nguyệt nhi bất an mà nhìn về phía nam cung ly, nhìn đến những người này. Nàng liền nghĩ tới ra ra bọn họ, nếu lúc trước có người vươn viện trợ tay, có lẽ, bọn họ tiên phủ cũng sẽ không đi hướng diệt vong. Nàng vô pháp nhìn trước mắt người chết đi, liền giống như vô pháp trơ mắt nhìn tiên ra người ở trước mắt toi mạng giống nhau. Nàng cùng nam cung ly chung quy bất đồng, nàng tâm, vô pháp giống nàng giống nhau lánh lạnh, này đó tánh mạng có lẽ ở nàng trong mắt cái gì cũng không phải, nhưng ở nàng tiên nguyệt nhi trong mắt, đều là sống sờ sờ. Đi thôi. Dựa theo chính ngươi tâm ý đi làm, đường công tử ngươi phụ trách bảo hộ nàng an uy Nam cung ly thật sâu mà hít một hơi, đều tới rồi loại này thời điểm, nàng lại không được còn có ý nghĩa sao. Chúng ta cách ra cứu người, có thể cứu một cái là một cái. Loại này thời điểm, Nam cung ly cũng không nghĩ lại đi so đo cái gì được mất. Nếu tiên nguyệt nhi tiên phủ không gian đã bại lộ, không bằng nhân cơ hội nhiều cứu vài người. Đường khiêm phụ trách bảo hộ tiên nguyệt nhi an huy. Nam cung ly, tiểu vương ra một tổ, hoa mạng doanh, trăm dặm tô một tổ, sau đó đan quân hội trưởng đám người một tổ, bốn chất hợp thành tản ra thủy triển khai cứu người hành động. Nếu ta không nhìn lầm nói, vừa mới kia nha đầu, là có sinh mệnh không gian. Vương lão nhịn không được hỏi, trong lòng kích thích không thể nói không lớn, quả thực có thể xưng là chấn động. Vô nghĩa, đều đã như vậy rõ ràng, cái này Nam cung nha đầu, bên người bằng hữu một đám đều không đơn giản a. Đan quân hội trưởng cảm khái, càng thêm đối nam cung ly coi trọng lên. Không nói nha đầu này bản thân thực lực không thể hạ lượng, chỉ là này đàn bằng hữu, liền làm người không thể khinh thường. Được rồi, chạy nhanh cứu người đi, nhiều cứu một cái là một cái, chúng ta mấy cái lao ra hỏa tổng không thể làm mấy cái người trẻ tuổi cấp so đi xuống đi. Dương Lão Thúc Dục nói, đối với tiên nguyệt nhi không tiếc đem chính mình sinh mệnh không gian bại lộ ra tới hành động rất là cảm khái. Cái này nha đầu, thiên chân đến tựa như một chương giấy trắng, thuần tuy đến làm người xấu hổ, liền hướng nàng này phân hy sinh, hắn cũng muốn nhiều cứu vài người. Mọi người vớt chính thức bắt đầu, có dư lại nửa khẩu khí bị Nam Cung Ly uy hạ bổ khí đan, có mất máu quá nhiều, Nam Cung Ly lại chạy nhanh uy hạ bổ khí huyết đăng dược, tóm lại một bên đem những người này từ khổ hải cứu ra, một bên còn nhân tiện cho bọn hắn trị liệu, lại sau đó đưa vào tiên nguyệt nhi tiên phủ không gian. Các ngươi xem bên kia. Bên này sự tình tự nhiên không thể gạt được người có tâm đôi mắt. Không ít đứng ở an toàn mảnh đất, chỉ lo chính mình an ủi cường giả nhóm ánh mắt tỏa định nam cung ly đắng người, nhìn một cái có một người ở trước mắt biến mất, sắc mặt hoàn toàn biến. Là sinh mệnh không gian, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có như vậy bảo bối. kia chính là thứ tốt, nếu là cướp được tay, bổ ích không ít. Nghe nói sinh mệnh không gian giống nhau đều sẽ có phụ trợ tiến dai thần kỳ chi vật. Nếu không, tuyệt đại đa số người thuộc về thuần túy khiếp sợ ngoài ý muốn, lại không thiếu số ít lộ ra tham lam thái độ. Ngu ngốc, không nhìn thấy bọn họ hiện tại chính vội vàng cứu người, liền tính là muốn cấp cũng muốn chờ đến những người đó tất cả đều từ sinh mệnh không gian thả ra về sau. Lúc này, tiên nguyệt nhi tiên phủ không gian trong vòng, mọi người chấn động kinh ngạc, sống sót sau thai nạn, bọn họ lại không kịp vui sướng, mà là bị trước mắt một màn thật sâu mà chấn động tới rồi. Ánh mắt bận rộn mà đánh giá bốn phía, tầm mắt quét tới quét lui, ánh mắt trời, mặt cỏ, hoa tươi, không khí thanh tân, nhàn nhạt mùi hoa, trước mắt cảnh sắc đẹp như thiên cảnh, bình tĩnh mặt hồ nở rộ hoa sen nhiều đóa, lá sen liên tục, một mảnh xanh biếc. Bên hồ liễu rủ, bên cạnh kiến một đống lịch sự tao nhã trúc, từng bụi trúc tía chót vót, phong phất quá, phiến lá sàn sạt rung động. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ như thế nào tới nơi này. Mọi người há hốc mồm, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Là không gian, nếu không phải vị kia hảo tâm cô nương kịp thời đưa chúng ta tiến vào nơi này, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã sớm chết thảm ở báo tắc trung. Trung niên nam tử đầu tiên đánh vỡ yên lặng, nói ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Hắn là nhìn những người này ở trước mắt biến mất, ngay sau đó liền bị người từ trong nước vớt lên, huy hạ đang dược, lúc sau liền tới nơi này. Vốn tưởng rằng này mệnh cứ như vậy đi, nào tưởng. Cái gì, ngươi là nói chúng ta hiện tại là ở không gian bên trong. Mọi người đầy mặt không thể tin tưởng. Chính là sự thật bái ở trước mắt, chỉ có cái này mới giải thích quá khứ. Một khắc trước bọn họ còn chịu đủ báo táp tập kích, sau một khắc đứng ở này đẹp như tiên cảnh địa phương, trừ bỏ không gian, ai cũng vô pháp giải thích. Đế quân hắc y Việt Nam tử tiến lên, tiến đến thiên hải đế quân Nhị Sưởng ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, cái gì, lời này thật sự? Thiên Hải đế quân văn nhân thắc cả kinh, đầy mặt ngoài ý muốn chi sắc, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm người tới. Thuộc hạ lời nói những câu là thật, đế quân nếu là không tin, có thể tự mình chứng thực. Hắc ý nam tử cung kinh nói, cồn phong gào thét, mưa to tầm tã, hết thể tới càng thêm mãnh liệt, ngay cả bầu trời tiếng sấm cũng một tiếng càng so một thanh âm vang lên, ầm ầm ầm, không ngừng mà dí dỏng. Văn nhân huynh, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tây phong đế quân hí mắt, nhìn văn nhân thắc hỏi. Không có việc gì, các ngươi mấy người, lưu lại nơi này bảo vệ tây phong đế quân cùng đông thịnh đế quân an toàn, các ngươi cùng ta tới. Thiên hải đế quân dứt lời, vội vã hướng tới phía trước chạy đến. Tây phong đế quân đấy mắt hiện lên ám sắc, cái này văn nhân thắc, đừng tưởng rằng hắn không biết hắn tiểu tâm tư, cái gọi là bảo hộ bất quá là cố ý bám trụ bọn họ thôi. Phía trước quá nguy hiểm, không thể cho các ngươi đế quân mạo hiểm, như vậy đi, chúng ta cùng tiến đến." Tây Phong đế quân mệnh lệnh nói, thân là thượng vị giả uy nghiêm tan ra tới, khí thế nghiêm nghị, không dung phản bác. Không đợi Thiên Hải đế quân lưu lại hộ vệ phản ứng lại đây, Tây Phong đế quân đã thẳng hướng tới Thiên Hải đế quân biến mất phương vị lao đi. Bên kia, chư vị đan giả tiền bối ở đàn quân hội trưởng kéo hạ cũng tất cả đều ra nhập cứu người hàng ngũ. Bởi vì tự thân chức nghiệp ưu thế, Mỗi vị đan giả tiền bối trong không gian cất giữ đan dược không ít, gặp gỡ thương thế nghiêm trọng liền sẽ huy thượng một cái đan dược, cứu trị hành động tiến hành đến hừng hực khí thế. Đường Tam Công Tử chủ yếu phụ trách dắt Tiên Nguyệt Nhi nơi nơi du tẩu, Tiên Nguyệt Nhi tác phụ trách thuốc dục ý niệm, đem những cái đó tứ tán, hoặc là đã bị cứu lên người chuyển rời đến Tiên Phủ không gian. Không có việc gì đi. Đường Tam Công Tử lo lắng mà nhìn Tiên Nguyệt Nhi, đầy mặt thương tiếc chi sắc. Bởi vì đại lượng sử dụng tinh thần lực, Tiên Nguyệt Nhi lúc này sắc mặt trắng bệnh, tinh thần cực độ hao tổn, cũng may Nam Cung Ly cung cấp đại lượng bổ khí phục hồi như cũ đang dược, dù vậy, cũng vẫn là ngăn cản không được tinh khí thần tiêu hao, Không có việc gì, ta còn có thể. Tiên Nguyệt Nhi lắc đầu, cố nén không muốn nghỉ ngơi. Hiện tại nhiều một giây, liền ý nghĩa nhiều cứu một người, nàng không nghĩ lãng phí thời gian. Không được liền tính, không cần cường trống ngươi cứu người đã đủ nhiều. Đường tam công tử không đành lòng, khuyên đủ. mau mang ta đi bên kia. Tiên Nguyệt Nhi tự động xem nhẹ hắn nói, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước trên nóc nhà phụ nữ hai. Phụ nhân một bàn tay ôm hài tử, mặt khác một bàn tay nắm chặt trên nóc nhà đầu gỗ. Gian khổ mà đối kháng chung quanh thổi quét cuồng phòng, thân thể nằm ở nóc nhà run bẩn bật, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị nhức lên. Chờ đến thiên hải đế quân tới nhìn đến đó là trước mắt một bức cảnh tượng sở hữu đan giả tiền bối không màng tự thân an nguy ra sức cứu người trong đó vài đạo tuổi trẻ thân ảnh đặc biệt bắt mắt chương 427 quỷ vương ra tay ngăn cơn sóng dữ mà lúc này tiên nguyệt nhi vừa vặn đem kia đối mẫu tử thu vào không gian bên trong một màn này xem đến hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại đấy mắt hiện lên khiếp người ánh sao thực sự có sinh mệnh không gian tiên nguyệt nhi bất chấp nhiều như vậy bị đường tam công tử mang theo, vẫn luôn du tẩu các nơi, đem một vị lại một vị chịu đủ mưa rền gió giữ lễ rửa tội mọi người thu vào tiên phủ không gian. Ngươi hảo, ta là thiên hải đế quốc đế chủ, vị này nữ hiệp là. Thiên hải đế quân để sát vào, phía sau đi theo rất nhiều hộ vệ, đi vào tiên nguyệt nhi trước mặt, nhìn nàng hỏi, đầy mặt hứng thú chi sắc, thanh âm cũng không tự chủ được đẻ thấp, mang theo một tia lấy lòng ý vị. Ngươi có chuyện gì như sao? Đường tam công tử đề phòng mà nhìn thiên hải đế quân, căn bản là không có đem hắn đế quân thân phận đặt ở trong mắt. Ở bọn họ ẩn tộc người trong mắt, thực lực mới là quan trọng nhất, buồn có quyền lợi mà vô thực lực, cũng bất quá là cái cái thùng giống mà thôi. Ha ha, các hạ không cần khẩn trương, thân là thiên hải đế quân, ta chỉ là muốn cảm tạ một chút vị này nữ hiệp ra tay tương trợ mà thôi, nhiều người như vậy bị nàng cứu, buồn quân, vô cùng cảm kích. Thiên Hải Đế quân thái độ thành khẩn mà nói, lại nói tiếp, hắn xác thật hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút vị này nữ tử. Cảm tạ liền không cần, vẫn là nắm chặt thời gian cứu người đi. Thiên Nguyệt Nhi nhàn nhạt mà trả lời, xem ra chính mình sinh mệnh không gian đã bị hắn đã biết. Nhưng nàng cũng không hối hận, nhiều người như vậy tánh mạng cùng không gian so với, nàng vẫn là càng có khuynh hướng cứu người. Dứt lời, Thiên Nguyệt Nhi cùng đường Tam công tử tiếp tục hướng tới thủy chỗ sâu trong lao đi. Nam cung ly đám người đem lâm vào trong nước hoặc là bị phong úp, cây cối tạp trung người cứu lên, tập trung lên lại làm tiên nguyệt nhi thu vào không gian bên trong. Không được, phong quá lớn, lại tiếp tục đi xuống chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Đan quân hội trưởng nói, nhìn đã mệnh đến không được đan sư hiệp hội chúng thành viên, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, Hắn không thể lấy đại gia tánh mạng nói giỡn, những người đó mệnh là mệnh, nhưng này đó thành viên mệnh đồng dạng là mệnh. Không chút nào khoa trương mà nói, này đó thành viên một cái mệnh đủ có thể để được với những cái đó bình thường bá tánh 10 điều thậm chí thượng trăm điều, rốt cuộc Thiên Nguyên Đại Lục đan giả cũng không nhiều. Mà bọn họ này đó lao ra hỏa tất cả đều là ngũ phẩm đan giả, tuy tuy tiện tiện một cái là có thể cấp đại lục sáng tạo vô hạn giá trị. Thân là đan sư hiệp hội hội trưởng, hắn không nghĩ nhìn những người này đi hy sinh đi mạo hiểm. Nha đầu, xin lỗi, chúng ta những người này chỉ sợ không thể lại cùng các ngươi cùng nhau mạo hiểm. Đan quân hội trưởng lược đến Nam Cung Ly trước mặt, xin lỗi nói, rốt cuộc hắn là nhất hội trí trưởng, có trách nhiệm bảo hộ đại gia An Uy. Hơn nữa hiện tại tình thế càng thêm nguy hiểm, không nghĩ làm đại gia đi theo hy sinh. Ta lý giải, các ngươi đến an toàn mảnh đất đi thôi. Nam Cung Ly gật đầu, đan quân hội trưởng suy xét làm sao không phải nàng trong lòng suy nghĩ. Nếu không phải bởi vì tiên nguyệt nhi quan hệ, Nàng có lẽ căn bản là sẽ không xuống nước, những người này tánh mạng cố nhiên quan trọng, khả nhân đều là có tư tâm, ai mệnh cũng so bất quá chính mình hảo hảo tồn tại quan trọng. Làng Nguyệt Nhi cũng đỉnh chỉ đi, xem này su thế, lớn hơn nữa sóng gió lập tức liền phải tới. Hoa mãn doanh nhắc nhở nói, đồng dạng không nghĩ lại tiếp tục mạo hiểm. Trăm giảm tô không sao cả, dù sao Nam Cung làm gì hắn liền làm gì, Nam Cung mạo hiểm, chính là lại đại nguy nan. Hắn cũng sẽ trên đỉnh đi, sớm tại nàng năm lần bảy lượt cứu áo tím thời điểm. Hắn liền đã quyết định cuộc đời này vì nàng hiệu lực, núi đao biển lửa, không chối tử. Ta đi khuyên đủ. Nam cung ly thở dài, ánh mắt hướng tới tiểu vương ra xem một cái. Tiểu vương ra nháy mắt tăng tốc, ôm lấy nàng hướng tới tiên nguyệt nhi bên kia không ngừng tới gần. Gần đến trước mắt, lại thấy tiên nguyệt nhi vẻ mặt trắng bệnh, cái chán không biết là mồ hôi vẫn là nước mưa, đầy mặt mỏi mệt suy yếu. Không thể lại tiếp tục, giữ lại những người đó, liền xem bọn họ cá nhân tạo hóa. Nam Cung Ly nói, ánh mắt ý bảo đường Tam Công Tử ngăn lại Tiên Nguyệt Nhi hành động. Không được, ta còn có thể, các ngươi nhìn xem những người đó, bọn họ đều hảo đáng thương, chúng ta lại kiên trì kiên trì, nhiều cứu mấy cái hảo sao. Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt cầu xin mà nhìn Nam Cung Ly, nhìn những cái đó kể bên tuyệt vọng mọi người, trong óc không ngừng hiện lên 10 năm trước Tiên gia bị diệt môn cảnh tượng. Đau hô, tiêu thảm thiết, tiêu dên. Một cái lại một người thân ở trước mắt ngã xuống, kia trong mắt tuyệt vọng cùng không cam lòng, như thế mãnh liệt, như thế rõ ràng, thế cho nên ở nàng trong óc thật lâu hồi phóng, càng ngày càng khắc sâu. Nàng lâm vào xin ngốc, làm nàng cứu đi. Nam Cung Ly nhìn Tiên Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên ánh sao. Khó trách như thế không bình thường, xem ra 10 năm trước tiên gia diệt môn một chuyện, đối nàng ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Xin lỗi, Đường tam công tử cả kinh, tái kiến tiên nguyệt nhi đồng tử thất tiêu, đáy mắt không có màu sắc, mày kiếm không khỏi nhân lại, nàng như vậy, sẽ không có việc gì đi. Khúc mắt còn cần tâm dược trị liệu, làm nàng cứu đi. Nam cung ly thở dài, xin lỗi mà nhìn tiểu vương ra, nàng đại khái yêu cầu chúng ta trợ giúp. Chỉ cần là ngươi hy vọng, buồn vương đều sẽ bồi ngươi rốt cuộc. Tư Đồ tiểu vương gia nhàn nhạt mà nói, ngự khí bình tĩnh. Lại lộ ra vô cùng kiên định. Nam cung ly nội tâm một trận cảm động, ngực ấm áp kích động, có hắn những lời này là đủ rồi. Cẩn thận! Nơi xa tới rồi hoa mãn doanh hét lớn, không chung mây đen cùng trướng, một con thật lớn gió lốc thổi quét mà đến, cùng tốc hướng tới mọi người bên này tới gần. Tiểu vương ra sắc mặt dùng mình, bàn tay vung lên, một cổ mánh liệt mềm ngông năng lượng lộ ra nháy mắt đem bao gồm trăm giảm tô ở bên trong mọi người bao vây ở hắn xây dựng mà ra thật lớn năng lượng cháo chung. T. Đường Tam Công Tử hít ngược một hơi khí lạnh, ôm lấy tiên nguyệt nhi tay buộc chặt, khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn, trong không khí năng lượng quần liệt giao động, gồm rửa, cùng táo, mãnh liệt, năng lượng khí thế khiếp người, có loại lệnh người ta nói không ra cường đại. Thiên lạp, chạy mau mệnh, gió lốc, là gió lốc, mau, đi mau. Nơi xa, mọi người kinh hô, đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Kia nói thật lớn gió lốc gào thét mà đến, rời non lấp biển chi thế, hận không thể đem sở hữu hết thể đều cuốn đi vào, cắn nuốt ở kia khủng bố kinh người năng lượng lốc xoáy bên trong. Theo kia nói khí thế thổi quét mà đến, bị Tiểu Vương gia năng lượng cháo bao vây mọi người bỗng nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, tiếp theo năng lượng cháo vững vàng mà treo ở giữa không trung. Chúng ta cứ như vậy trợn mắt nhìn thứ đồ kia lại đây. Hoa mãn doanh đồng tử co rút lại, mắt thấy gió lốc càng ép càng gần, trong lòng đằng khởi một mạt không cam lòng, nàng hoa đại gia chủ, khi nào giống như vậy đem cánh mạng giao thác ở trên tay người khác. Mọi người đều đừng cử động, nhắm mắt lại, tận lực vứt bỏ trong lòng tạm nghiệm. Tư đồ tiểu vương ra kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, lộ ra vô cùng uy nghiêm cùng cường thế. Bị hắn ôm trong ngực trung nam cung ly bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới nam nhân nhìn lại. Lại thấy kia một đôi u làm con ngươi không biết khi nào đã biến thành hắc động, trong lòng tức khắc vui vẻ, là quỷ vương. Ngoan, nhắm mắt. Quỷ vương nhìn trầm chầm, chầm tiểu nữ nhân, từ tính tiếng nói vang vọng trong lòng nàng, mệt hoặc nói. Nam cung ly không tự chủ được nhắm mắt, trăm phần trăm an tâm, có hắn ở, cái gì đều không cần lo lắng, nàng tin tưởng hắn sẽ làm được tốt nhất. Hoa mãn doanh đám người cũng đồng thời nhắm mắt lại, bến trừ tạp nghiệm, chung quanh nháy mắt yên lặng xuống dưới. Toàn bộ thế giới an tĩnh đến nghe không thấy một kia thanh âm. Chờ đến mọi người lại trởn mắt, cuồng phong qua đi, một mảnh yên lặng, trời sáng khi trong, bầu trời mây đen tan đi, so với phía trước càng làm càng thấu triệt. Dưới thân thủy cuồng mau lui đi, bị bao phủ phong ốc đường phố lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lui, thủy chiêu xuống. Chúng ta đều được cứu rồi. Mọi người kinh hô, thỉ cực mà khóc, một hồi đại thai, làm tất cả mọi người sức cùng lực kiệt. Hoa mãn doanh đám người tự tư đồ tiểu vương ra năng lượng cháo chung thoát ly, chậm rãi rớt xuống xuống dưới. Đây là có chuyện gì nhi? Hoa mãn doanh ánh mắt theo bản năng hướng tới tư đồ kiệt nhìn lại, ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cùng hắn thoát không được can hệ. Một khắc trước còn cuồng phong thổi quét, mây đen rít rào, kết quả dây tiếp theo biến thành như vậy, này thật cùng tiểu vương ra không có một tiêu can hệ sao? Chính như ngươi sở thấy. Tư đồ tiểu vương ra lạnh băng đạm mạc ngươi thanh em vang lên. Có lẽ mà trả lời nói, hoa mãn doanh cứng lại, mẹ nó có loại muốn đánh người xúc động, tiểu tử này nói chuyện có thể không cần như vậy lãnh, không cần như vậy làm nhân sinh ghét sao. Nếu không phải xem ở ly nhi muội muội phần thượng, nàng đã sớm tấu đi qua, đương nhiên, tiền đề còn cần thiết là hắn không phải quỷ vương mới được. Nam cung ly ánh mắt như suy tư gì mà dừng ở tiểu vương ra trên người, hiện giờ hắn, tiểu vương ra cùng quỷ vương thân phận cắt đến như thế thường xuyên. Thậm chí đôi khi cơ hồ mau bị quỷ vương đồng hóa, trừ bỏ cặp mắt kia bất đồng ở ngoài, nàng cơ hồ mau phân không rõ lẫn nhau. Hắn song trọng tính cách, đã bắt đầu dần dần hòa hoãn, lẫn nhau tương dung sao. Sóng thần tối lui, thiên hải đế quốc đế đô liếc mắt một cái nhìn lại hôn độn một mảnh. Thiên nguyệt nhi bởi vì tinh thần lực đại lượng tiêu hao, hoàn toàn hôn mê qua đi. Thiên hải đế quân thật sâu mà hướng tới nam cung ly đám người bên này nhìn thoáng qua cuối cùng dấn thân vào đến thai sau trùng kiến công tác chúng đi. Một hồi thiên thai làm cho bọn họ thiên hải đế quốc tổn thất không ít, này còn không bao gồm trừ bỏ đế đô bên ngoài mặt khác lâm hải thành trấn tình huống. Đế quân, tử thương thẳng trọng, đến nỗi sống sót thiên hải đế quốc thị vệ bị phái ra đi xem xét toàn bộ thiên hải đế đô bá tánh thương thế, rứt lời, ánh mắt hướng tới hôn mê chung tiên nguyệt nhi bên này xem ra. Giống như nữ nhân này cứu không ít người. Chỉ tiếc còn ở nàng sinh mệnh không gian trong vòng. Ta đã biết, phân phó đi xuống, toàn lực cứu tế, đem trong cung y sư tất cả đều phái ra, không tiếc hết thể đại rơi cứu trị bị thương dân chúng. Thiên hải đế quân một tay vương, ngăn lại thị vệ tiếp tục nói tiếp, mệnh lệnh nói. Mọi người lính mệnh mà đi, sở hữu thị vệ toàn bận rộn lên. Thiên hải đế quân lúc này mới hướng tới nam cung ly đám người phương vị đi tới, khi mắt nhìn về phía tiểu vương gia ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. xin hỏi vị này các hạ là? thiên hải đế quân khách khí hỏi. trước mắt nam tử hắn cũng không có gặp qua nhưng mơ hồ cảm thấy chính mình dường như từ địa phương nào nghe qua. tư đồ kiệt. tư đồ tiểu vương gia nhàn nhạt mà phun ra ba chữ mẹ nó khí phách lãnh khốc ánh mắt nhàn nhạt cũng không có bởi vì đối phương mãi thiên hải đế quân mà có điều thân cận lấy lòng. tư đồ kiệt. Thiên hải đế quân chấn động, nhìn về phía tư đồ tiểu vương ra ánh mắt thoáng chốc thay đổi, vị này còn không phải là chuyển đến tiếng tâm lừng lây tư đồ vương quốc nhàn vương, một mặt thân phận là tư đồ vương quốc tiểu vương ra, một khác mặt còn lại là trên đại lục lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ vương ma tôn sao. Thiên, nguyên lai chính là trước mắt vị này. Cửu ngưỡng đại danh, cảm tạ tiểu vương ra lúc trước ngăn cơn sóng giữ, kẻ hèn văn nhân thác, đại biểu thiên hải sở hữu tử minh hướng ngài trí tạ. Thiên hải đế quân không lưng, hướng tới tư đồ tiểu vương ra cung kính nhất bái. Chương 428 có bổn vương ở, sợ cái gì? Trước mắt vị này chính là Ngưu bước đến đem Đông Thịnh thượng một lần đế chủ tính cả Đông Thịnh tẩm cung cùng hủy diệt đại nhân vật A. Đồn đãi lấy sức của một người nháy mắt hạ gục 10 vạn chi chúng, làm Đông Thịnh đế quân phái đi Đông Khải tướng sĩ tất cả đều thoái diệt thành cha. Như vậy một cái khủng đố nguy hiểm tồn tại, đương nhiên chỉ có thể cung phụng. Mà không thể có một chút ít chậm trễ. Hắn nhưng không nghĩ rơi vào thượng giới đông thịnh đế quân giống nhau kết cục. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi, cho chúng ta an bài một cái an tính địa phương. Tư đổ tiểu vương ra ngữ khí như cũ bình đạm trực tiếp phân phó nói. Các hạ yên tâm, ta đây liền sai người đi an bài. Thiên hải đế quân tay nhất chiều, đem mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Đại thai qua đi, đan quân hội trưởng đám người hướng tới bên này sôi nổi đã đi tới, nhà đầu này không có việc gì đi, không có việc gì, nàng chính là mệt mỏi. Hội trưởng đại nhân cùng vài vị đan giả tiền bối cũng tùy chúng ta cùng tiến đến nghỉ ngơi đi. Nam cung ly chủ động nói nói, đối đan quân hội trưởng cùng dương lão đám người ấn tượng cực hảo. Nếu là sư phó hắn lão nhân ra bằng hữu, nên có khách khí lễ phép nàng tự nhiên không thể thiếu. Ha ha, nếu như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Đan quân hội trưởng đang có ý này. Nguyên bản liền tưởng cùng Nam Cung ly đám người nhiều thân cận thân cận, hiện giờ rất tốt cơ hội bại ở trước mắt, ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Nửa canh giờ tà hữu, thiên hải đế quân làm người cố ý vì bọn họ an bài tốt phòng ở chuẩn bị xong Nam Cung ly đám người ở thị vệ dẫn dắt hạ hướng tới chuẩn bị tốt phủ đệ mà đi. Phủ đệ thành lập ở thiên hải đế quốc phía sau giữa sườn núi thượng, tránh cho nước biển thổi quét, bị quần phong thổi hư nhà ở có rõ ràng tu sửa dấu vết, toàn bộ phủ đệ sân sạch sẽ. Nhìn ra được là cố ý thu thập ra tới. Vai vị các hạ nếu là có chuyện gì, chỉ lo phân phó thị vệ thái độ cung kính đến cực điểm. Ở bọn họ đế quân cường điệu lại cường điệu hạ, hắn khác sâu mà biết được trước mắt những người này có bao nhiêu quan trọng, cho nên không dám có chút chậm trễ. Được rồi, người trước đi xuống đi. Đan quân hội trưởng xua xua tay, theo những cái đó bọn thị vệ lui ra, hiện trường nháy mắt chống chải không ít. Nam cung ly trước làm đường tam công tử đem Thiên Nguyệt Nhi ôm đi trong phòng nghỉ ngơi, chính mình tắc cùng đàn quân hội trưởng đám người ngồi uống trà. Tư đồ tiểu vương ra vẫn luôn trầm mặc mà ngồi ở một bên, mặc dù một câu cũng không nói, cũng như cũ có cực cường tồn tại cảm. Đàn quân hội trưởng đám người ánh mắt thiên lặng mà chú ý tiểu vương ra, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, lời nói đến bên miệng rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Mấu chốt là cái này tiểu vương ra quá lạnh, Ánh mắt đều không mang theo quét bọn họ một chút, một người lẳng lặng mà ngồi, dường như trong mắt căn bản là không có bọn họ tồn tại. Hội trưởng có cái gì vấn đề sao? Nam cung ly nhìn ra đàn quân hội trưởng xấu hổ, hỏi. Ha ha, chính là tương đối tò mò, kia gió lốc như thế nào lập tức cấp ngừng, không biết Nam cung nha đầu hiểu biết không hiểu biết này trong đó nguyên do. Đàn quân hội trưởng nói, dư quang nhưng vẫn dừng lại ở tư đổ tiểu vương ra trên người. Bên cạnh hoa mãn doanh đám người ánh mắt đồng thời hướng tới tiểu vương ra nhìn lại, nói thật, bọn họ cũng rất muốn biết đây là vì cái gì. Lẽ ra, một người thực lực cường đại nữa, cũng không có khả năng cường đại đến bức lui tự nhiên thiên thai đi. Muốn thật là tiểu vương ra việc làm, hắn chẳng phải là nghịch tiên. Trên chỗ ngồi tư đồ kiệt sắc mặt u lánh, như cũng một bộ khóc khóc biểu tình, màu làm u mắt híp lại, trong tay bưng chén trà, tuy rằng chén trà mạo nhiệt khí. Lại như cũ cho người ta một loại khóc hàn cảm giác, nhìn đến này mạc vương Lão nhịn không được thương hại kia chỉ bị tư đồ tiểu vương ra nắm trong tay chén trà. Hỏi ngươi đâu? Nam cung ly dùng tay chạm chạm nam nhân, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi quỷ vương tính cách đã chuyển rời đến trên người hắn. Trước kia tiểu vương ra tuy lãnh, lại là cái loại này đạm mạc lạnh lùng, đều không phải là loại này tùy tiện ngồi xuống liền cho người ta một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài băng hàn. Không có gì, buồn vương cấp chắn đi trở về. Tư đồ tiểu vương ra thân thể sau này nhích lại gần, nhẹ nhấp một miệng trà, không chút để ý mà nói. Phúc! Mọi người cấp phun, một đám bị hắn lôi đến không được, cái này tiểu vương ra, muốn hay không nói được như vậy vân đạm phong khinh. Cấp chắn đi trở về. Kia chính là gió lốc, liền như vậy khinh phiêu phiêu liền cấp chắn đi trở về. Mọi người không bình tĩnh, trong lòng các loại buồn bực khổ bức bất quá loại này trả lời cũng không có trả lời có len sợi khác nhau có vấn đề tư đủ tiểu vương ra nhún mày sắc bén khiếp người ánh mắt quét về phía đan quân hội trưởng đám người đan quân hội trưởng đám người một cái giật mình khí thế quá cường đại bị hắn cư như vậy nhìn liền có một loại linh hồn bị xuyên thủng cảm giác khuku không thành vấn đề vương lão ho khan có vấn đề cũng cần thiết không thành vấn đề a ai dám nghi ngờ hắn a Một bên Dương lão nhưng thật ra không ngừng mà hướng tới Nam cung Ly đưa mắt ra hiệu, loại tình huống này cũng chỉ có Nam cung Nha Đầu mới dùng được, nhớ rõ trước kia Tư Đồ tiểu vương gia cũng không có như vậy đáng sợ a. Không phải nói Tư Đồ tiểu vương gia cùng Quỷ vương song trọng tính cách, tiểu vương gia thân phận hắn thực lực sẽ nhược thượng không tốt sao? Nếu bực này thực lực còn tính được, kia Quỷ vương rốt cuộc như bức đến tình trạng gì a? Ngươi như vậy hung làm gì? Tiếp thu đến Dương lão tín hiệu, Nam cung ly hung hăng trừng nam nhân liếc mắt một cái, không biết này đó đều là sư phó hắn lao nhân ra bảng hưu sao. Làm văn bối, đối trưởng bối ít nhất tôn trọng vẫn là phải có, hắn như vậy ngạo kiều, cũng chỉ có chính mình mới chịu được. Ta nào có. Tư đổ tiểu vương ra một giây biến ôn nhu, chớp chớp mắt, nhìn tiểu nữ nhân ủy khuất nói. Hoa mãn doanh đám người trừng thẳng mắt, đường tam công tử uống ở trong miệng nước trà trực tiếp phun tới, mọi người khỏe miệng run rẩy. Cái chán tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến, quả thực đối tư đổ tiểu vương ra trận mắt nói dối bản lĩnh bội phục sắt đất. Bọn họ nhiều người như vậy nhìn hào đi, nhiều như vậy chỉ lô thai nghe, chẳng lẽ vừa mới chỉ là ảo giác không thành. Hội trường đại nhân cùng với Dương lão cùng Vương lão đều là sư phó hắn lão nhân ra bằng hưu, thái độ hiền lành điểm. Nam Cung Ly cảnh cáo, một bàn tay lặng lẽ vươn đi, ở mọi người nhìn không tới địa phương, hung hăng khắp nam nhân đuổi một phen quá không cho nàng mặt mũi, liền tính là vì nàng tốt xấu cũng muốn thái độ phóng hảo điểm a. các ngươi hảo, tư đổ tiểu vương ra từ trong miệng toát ra khô cằn bà chữ. mọi người lần thứ hai lôi đảo đến trông cậy vào hắn thái độ hảo điểm, hoàn toàn không có khả năng tiếp sau đi. phỏng trưng nằm mơ khả năng tính lớn hơn nữa một chút. ha ha, hảo đều vội một ngày, nếu không mọi người đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. đan quân hội trưởng cười gượng. Hiện trường bầu không khí xấu hổ, dứt khoát nói sang chuyện khác, kịp thời rút lui. Cùng với lại ngốc xấu hổ, còn không bằng tẩy tẩy sớm ngủ. Chúng ta đây liền không chậm chế hội trưởng các ngươi nghỉ ngơi. Nam Cung Ly đứng dậy, đối với hội trưởng đám người gật gật đầu. Hoa mãn doanh đám người cũng đồng thời tan đi, cùng tư đồ tiểu vương ra ngốc tại cùng nhau thuần tuy chính là chịu tội. Mọi người giải tán, nên làm gì làm gì. Đường Tam Công Tử trọng hành trở lại tiên nguyệt nhi nơi phòng. Nhìn nằm ở trên giường vẻ mặt mệt nhọc, ngủ đến không thấy ánh mặt trời nàng, đáy mắt xẹt qua thương tiếc cùng kiên định. Nữ nhân này, hắn đường khiêm muốn định rồi, đời này phi nàng không cưới. Có hắn ở, ai cũng mơ tưởng thương tổn nàng một phân. Sinh khí. Đại sảnh, mọi người rời đi lúc sau chỉ còn lại có Nam Cung Ly, tư đồ tiểu vương ra, thấy Nam Cung Ly ngồi ở trên chỗ ngồi trầm mặc không nói, tư đồ tiểu vương ra để sát vào, hỏi. Thanh âm ôn nhu như nước, cả người hàn khí rút lui, nơi nào còn có vừa mới một thân băng hàn. Quả thực nháy mắt thay đổi một người. Còn không phải ngươi, ta nói, ngươi hiện tại rốt cuộc là quỷ vương vẫn là tiểu vương gia. Nam cung ly hừ lạnh, ánh mắt nhìn trầm trầm nam nhân, truy vấn nói. Thượng một khắc khí thế nghiêm nghị, cả người hàn khí bốn phía, thử quỷ vương. Này một giây ôn nhu như nước, ánh mắt sùng địch, giống tiểu vương gia. Ai, tinh phân nam nhân thiệt tình quá đáng sợ. Ta chính là ta, hoặc là, ly nhi hy vọng ta là ai. Tư đổ tiểu vương ra nhúng mày, khoe môi gợi lên mị hoặc khinh thành cười. Nam cung ly cả người một cái giật mình, ngươi, các ngươi dung hợp. Không, phải nói bệnh của ngươi hảo. Thanh triệt thủy mắt chặt chẽ mà nhìn nam nhân, nam cung ly trong lòng ẩn nhẫn kích động phân chấn. Đây là thật sao, như thế nào cảm giác tới như thế đột nhiên, người nam nhân này. Quả thực chính là ma người yêu tình A. Buồn vương không bệnh. Tư đổ kiệt nhíu mày, không mừng Nam Cung Ly nói hắn bị bệnh. Hảo hảo hảo, ngươi không bệnh, mau nói, ngươi hiện tại có phải hay không đã toàn hảo. Nam Cung Ly có lệ một câu, tiếp tục truy vấn. Hiện tại trọng điểm đã không phải hắn có hay không bệnh, mà là song trọng tính cách hay không dung hợp hảo đi. Tiểu vương ra hồi Nam Cung Ly một cái không tỏ ý kiến ánh mắt, cự tuyệt trả lời hắn vấn đề này. Nam Cung Ly bực cung nàng nói nói sẽ chết ta. Không nói tính, ai hiếm lạ. Nam cung ly ném xuống một câu liền rục xoay người chạy lấy người. Cùng người nam nhân này nói chuyện phiếm cũng thật là say. Khó trách đan quân hội trưởng bọn họ một đám đều lấy cơ rời đi. Sự thật chứng minh, nàng cũng sẽ bị hắn ma điên. Đừng đi. Tư đổ tiểu vương ra phía sau. Một phen túm chặt nữ nhân cánh tay. Dùng sức lôi kéo, nam cung ly hướng tới hắn ngồi ở trên chỗ ngồi thân thể hung hăng ngã tới. A nam cung ly hô nhỏ, theo bản năng nhắm mắt lại, trong lòng các loại phun tảo nam nhân thô lâu không tốt. Có buồn vương ở, sợ cái gì? Giây tiếp theo, nam cung ly ngã vào nam nhân rộng lớn ấm áp ôm ấp, nóng rực hô hấp phun ở bên thai, bên thai chuyển đến nam nhân trầm thấp tử tính tiếng nói. Nam cung ly vô ngữ, chính là bởi vì nàng, nàng mới thiếu chút nữa ké ngã hảo đi. Vung ta ra, ta muốn đi nghỉ ngơi, không rảnh bồi ngươi nói chuyện thiếm. Nam Cung Ly hử lạnh, dục muốn dễ rùa khai nam nhân ôm ấp, kết quả nam nhân vòng chính mình cánh tay càng thu càng chặt, khẩn đến lẫn nhau từng dán, bên tai truyền đến hắn hữu lực tim đầu. Không bỏ, tư đổ tiểu vương ra bá đạo mà tuyên bố, đầu hướng tới Nam Cung Ly bên cổ thâu tới, liền ở Nam Cung Ly cho rằng hắn sẽ chiêm chính mình tiện nghi mà khẩn trước khi, thật mạnh đầu đè ở nàng đầu vai. Người không sao chứ? Nam Cung Ly căng chặt thân thể, hầu nghi nói cảm giác nam nhân quanh thân hơi thở đống nhiên thay đổi trở nên lệnh nàng nắm lấy không ra làm ta dựa một dựa bên hai truyền đến nam nhân thấp thấp lộ ra vô lực tiếng nói thực mau liền truyền đến đều đều hô hấp nam cung ly kinh ngạc hơi hơi quay đầu đi kia trương xoáy khí tuấn giật gò má ở trước mắt phóng đại anh đỉnh cái mũi mỏng mà gợi cả môi đỏ giữa môi thanh thiển mang theo nhàn nhạt lãnh hương hô hấp chói chặt mày biểu hiện hắn mỏi mệt cung bất an Như vậy hắn làm nàng trái tim mạc danh nắm khẩn, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. Vẫn luôn thói quen hắn cường đại, hoặc là nói thói quen hắn quỷ vương thân phận lấy người bảo vệ tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt, không gì làm không được, dường như khắp thiên hạ không có hắn giải quyết không được chuyện này, lại tại đây một khắc, nàng biết, hắn cũng sẽ mệt. chương 429 bá đạo cầu hôn, trong lên tỏa tình giới. Người nam nhân này, dễ dàng sẽ không lộ ra yêu đớt một mặt. Xem ra hắn là thật sự mệt mỏi. Nam cung ly ngồi ở tại chỗ, tận lực vẫn duy trì thân thể bất động, làm hắn tận khả năng ngủ đến an ổn. Nửa canh giờ qua đi, một canh giờ qua đi, hai cái canh giờ qua đi. Thẳng đến ngày hôm sau hướng đông, nắng sớm khuyên sái, đem toàn bộ sân chiếu sáng lên, dựa vào Nam cung ly đầu vai tiểu vương ra như cũ ngủ say không dậy nổi. Sớm! Sớm! Mọi người lần lượt lên, đi vào đại sảnh đã thấy trước mắt một màn, tập thể dừng bước, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn chầm chằm song song ngủ say Nam Cung Ly, Tiểu Vương ra. Lại thấy Tiểu Vương ra đôi tay hoàn ở Nam Cung Ly trước người, đầu gác ở nàng trên vai, ngủ đến ăn ổn, Nam Cung Ly ngồi ở Tiểu Vương ra trên đùi, thân thể thẳng thắn, vừa mới mới ngủ hạ. Nghe được thanh âm, Nam Cung Ly nhắm chặt hai tròng mắt mở ra, hướng tới mọi người nhìn lại đây. Các ngươi sẽ không cứ như vậy ngồi cả đêm đi. Hoa Mãn doanh ho khan một tiếng, ngượng ngùng mà hướng tới Nam cung Ly phía sau tiểu vương gia nhìn thoáng qua. Quần áo cũng chưa đổi, chẳng lẽ thật ngồi cả đêm, đây là làm gì? Như thế nào ngồi ngủ, mau đem hắn đỡ đến trên giường đi nghỉ ngơi đi. Đan Quân hội trưởng nhíu mày, tuy rằng tư đồ tiểu vương gia ngày hôm qua đãi bọn họ thái độ không sao tích, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà đối hắn có ý kiến gì. Cương giả sao? Đương nhiên sẽ có chút tính cách. Thân thể đã tê dần, không động đậy. Nam cung ly chớp chớp mắt, ủy khuất mài nhìn mọi người, toàn thân cương đến lợi hại, gan bản chân càng là rút gần đến khó chịu, để cho nàng không yên tâm vẫn là dựa vào trên người nàng nam nhân. Liên tính mệt mỏi mệt nhọc, cũng chưa từng gặp qua hắn ngủ lâu như vậy. Tiểu vương gia làm sao vậy? Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Hoa mãn doanh rốt cuộc phát hiện tư đồ tiểu vương gia không bình thường, nghi hoặc hỏi. Đan quân hội trưởng ánh mắt đồng thời nhìn lại đây vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng, Xem ra là thân thể quá độ tiêu hao, cùng Nguyệt Nhi giống nhau. Đường Tam Công Tử nói, chẳng qua trước mắt tư đồ kiệt giống như so tiên Nguyệt Nhi càng nghiêm trọng, lâm vào giấc ngủ sâu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không tỉnh. Vương Lão chấn động, khẳng định là ngày hôm qua kia một tay, ta liền nói sao, người sao có thể cùng tự nhiên thiên thai chống lại, hắn một tay ngăn cơn sóng dữ, sóng thần là không có, thân thể lại bị thương. Không đợi vương lão nói xong, nam cung ly tay phải vội vàng đáp thượng nam nhân mạch đập, này một điều tra, cả người kinh ở tại chỗ. Dối loạn, tiểu vương ra trong cơ thể kinh mạch lại một lần cùng phía trước bị thương khi giống nhau, tức tức thoái đoạn, trong cơ thể hỗn loạn một mảnh, bất quá nàng lại phát hiện có một cổ lực lượng đang ở khống chế này hết thảy, thân thể ở vào cực độ thông thả chữa trị trạng thái. Thế nào? Hoa mãn doanh đám người ánh mắt nhìn trầm trầm nam cung ly. Đầy mặt quan tâm khẩn trường, thấy Nam Cung Ly sắc mặt tái nhận, theo bản năng cảm thấy tình huống không tốt. Không, không có khả năng, tại sao lại như vậy? Nam Cung Ly lầm bẩm, đắp ở tiểu vương ra trên cổ tay tay không khỏi buộc chặt, biểu tình nôn nóng trung lộ ra một tia điên cuồng. Hắn rõ ràng còn hảo hảo à, như vậy ôm nàng, tối hôm qua ngủ phía trước còn cùng nàng nói chuyện thiếm, thậm chí ở tới phủ đệ phía trước còn có thể thúc giục linh lực. Như thế nào đống nhiên chi dàn sẽ biến thành như vậy? Rốt cuộc tình huống như thế nào? Rốt cuộc làm sao vậy? Đan Quân hội trưởng thúc dục nói, thấy Nam cung nha đầu như vậy, trong lòng gấp đến độ không được. Đứng ở một bên chăm dặm Tô Nguyên bản là chuẩn bị nhắc nhở Nam cung Ly, Tiểu Huyền Ngọc nên nói bụng, lúc này thấy nàng như vậy, không khỏi câm miệng. Bất quá theo bản năng cảm thấy Tư Đồ Kiệt sẽ không có việc gì, rốt cuộc hắn một khác trọng thân phận là quỷ vương. Y đi theo quỷ vương thần bí cường đại, cái dạng gì nguy hiểm đối kháng không được. Khi nào? Lại vào lúc này, nguyên bản vẫn luôn nhắm mắt lại tiểu vương ra trận mắt, màu lam u mắt nhìn mọi người, thanh âm bình đạm như cũ, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh. Người tỉnh. Nam cung ly đại hỷ, chạy nhanh tiến đến nam nhân trước người, đáy mắt tràn đầy cảm kích vui sướng. Như thế nào không gọi ta? Tiểu vương ra mắt lam sủng nghịch mà dừng ở tiểu nữ nhân trên người. Một bàn tay vương, đem má nàng biên đầu tóc loát đến như sau, động tác thật cẩn thận, phản phất che trở hy thế chân bảo. Hai người chi gian không khí ngọt ngào ấm áp, đang quân hội trưởng đám người nhìn nhau, thức thời mà rời đi. Tư đồ tiểu vương ra không có việc gì liền hảo, liền không quay rầy bọn họ hai người thế giới. Còn nói, ngươi ngủ đến như vậy trầm. Trừng hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lộ ra ưu hoán, ánh mắt lại là lơ đãng mà quan sát đến nam nhân. Hắn kinh mạch đã nát, như thế nào? Lần sau sẽ không? Tiểu vương ra cười hứa hẹn, kia vẻ mặt phong đạm vần khinh làm nàng cung ly rốt cuộc không nín được, chỉ cảm thấy ngực có một đoàn hỏa giận giận liệu châm, hận không thể đem nàng cả người đều bốc cháy lên. Vì cái gì không nói cho ta, ngươi tính toán như vậy giấu ta tới khi nào? Gạt nàng thực hào chơi sao? Hoặc là nói, nàng ở trong mắt hắn chính là một cái chỉ có thể tiếp thu bảo hộ lại gánh vác không dậy nổi bất luận cái gì trách nhiệm nữ nhân. Ngươi đều đã biết. Tư đồ tiểu vương ra thở dài, không nghĩ tới nàng phát hiện đến nhanh như vậy, vốn đang chuẩn bị giấu giếm nữa nàng một đoạn thời gian. Bằng không ngươi tính toán giấu giếm ta cả đời. Nam cung ly nhìn nam nhân, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Nàng biết hắn hộ nàng, cái nàng, không muốn làm nàng lo lắng, nhưng nàng không nghĩ ở chính mình không biết thời điểm. Hắn một người yên lặng thừa nhận đau xót. Rõ ràng thân thể không thoải mái, lại còn muốn làm bộ một bộ chuyện gì cũng không có bộ dáng, hắn chẳng lẽ không biết, như vậy hắn, sẽ lệnh nàng đau lòng, lệnh nàng ấy nấy khó an sao. Trên chỗ ngồi tiểu vương gia bỗng nhiên đứng lên, ở mọi người khẩn trương lo lắng dưới ánh mắt, tới gần nam cung ly, thâm thúy mắt lam gắt gao mà khóa nàng, đáy mắt cảm tình trào dâng, tràn ngập vô hạn thâm tình. Gả cho ta, trở thành ta vương phi. Ngậy, đây là tình huống như thế nào? Mọi người ngạc nhiên, tập thể há hốc mồm, bị tiểu vương ra như thế đột nhiên nhất cử làm đến ngốc lăng đường trường. Nam Cung Ly cũng là đầy mặt kinh ngạc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có điểm hồi bất quá thần. Mang lên buồn vương tỏa tình giới, từ đây người đó là ta nữ nhân. Không đợi Nam Cung Ly đáp ứng, tư đổ kiệt bá đạo mà dắt Nam Cung Ly tay, chân thật đáng tin mà đem một quả tinh ánh dịch thấu nhận trỏng lên Nam Cung Ly ngón tay thượng. uy, ta còn không có đáp ứng đâu. Nam cung ly lúc này mới phản ứng lại đây, đã nhận thấy được nam nhân làm cái gì, tức giận đến ngựa răng, Không mang theo như vậy cầu hôn, này nơi nào là cầu hôn, quả thực chính là cướp tân nhân, từ đầu tới đôi nàng đều không có nói qua một câu nguyện ý nói hảo đi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn gả cho bổn vương, làm bổn vương nữ nhân có thể. Tư đổ tiểu vương ra bá đạo mà tuyên bố, trước nay đều chưa từng nghĩ tới cho nàng cự tuyệt cơ hội. Cuộc đời này... Nàng chỉ có thể cùng chính mình ở bên nhau, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, thậm chí là đời đời kiếp kiếp đều mơ tưởng tách ra. Này không tính toán gì hết. Nam cung ly cự tuyệt, cảm giác chính mình mệt lớn, cầu hôn thời điểm không phải hẳn là quỳ một gối xuống đất sao, còn có hoa tươi đâu, lại nói hai bên thân nhân cũng không ở chàng hắn nói không tính. Sở hữu hết thể ta đều đã xử lý hảo, tháng sau sơ tám, Bồn Vương sẽ chính thức nên thú ngươi tới cửa. Nam cung ly trừng lớn mắt, cảm tình trong khoảng thời gian này hắn đi sớm về trễ chính là vội cái này. Lần trước thành thân là hoàng mệnh khó trái, lần này hắn còn tưởng cho nàng tới cái cưỡng bách không thành. Ai nguyện ý gả ai gả đi, dù sao ta nhưng không đồng ý. Nam cung ly giận dỗi, nàng mới không cần ở hắn cưỡng bách chung đồng ý. Buồn vương phi ngươi không cưới. Tư đồ tiểu vương ra hí mắt, cả người hơi thở tức khắc trầm xuống dưới, sở hữu hết thể đều tính hảo. Duy độc không có dự đoán được tiểu nữ nhân lúc này nói không gả. Khu khu, kia gì, nữ nhân đều yêu cầu hống, thích nghe lời ngon tiếng ngọt, ngươi như vậy cưỡng bắt nàng, là cái nữ nhân đều sẽ không cao hứng. Một bên hoa mãn doanh nhìn không được, quả nhiên chỉ số thông minh cao nam nhân e quá thấp, cầu hôn cầu thành hắn như vậy cũng thật là sai Trăm giảm tô càng là vẻ mặt vô ngữ, đơn giản tìm cái ghế ngồi xuống, do dự mà muốn hay không đánh gãy bọn họ nói. Làm tiểu huyền ngọc can một chút gì lại nói. Ha ha, đơn huynh ngồi đi, tuổi trẻ thật tốt. Dương Lão đám người cũng sôi nổi ngồi xuống, nhìn nam cung ly, tiểu vương ra hô động, trong miệng nhịn không được khen. Nếu là hắn cũng có thể tuổi trẻ vài tuổi thì tốt rồi. Được rồi, đừng ngắt lời, thân thể của ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Nam cung ly trắng nam nhân liếc mắt một cái, một lần nữa đem để tài kéo lại. Phía trước nàng hỏi căn bản là không phải kết hôn việc này hảo đi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Tư đổ kiệt ánh mắt trật lóe, an ủi nói. nay còn gọi không có việc gì, ngươi là dư lại cuối cùng một hơi mới xem như có việc đúng không. Nam cung ly nhịn không được, đương trưởng đối với nam nhân giống lên. Kinh mạch tấp tức thoái đoạn, trong cơ thể năng lượng hôn loạn, này còn gọi không có việc gì. Đừng tưởng rằng cường trang chấn định là có thể đem ta đã lừa gặt đi. T. Đường trung đan quân hội trưởng đám người hít ngược một hơi khí lạnh, bị Nam Cung ly trong miệng cầu kia kinh mạch tấp tấp thoái đoạn dọa tới rồi, ánh mắt tập thể không thể tin tưởng mà nhìn chầm chằm tiểu vương ra. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn không giống như là kinh mạch thoái đoạn trạng vương A, nếu kinh mạch thật sự chặt đức, đừng nói là êm đẹp mà đứng ở chỗ này, liền nhẹ nhàng động một chút đều khó khăn. Nếu đúng như Nam Cung lời nói, kia trước mắt nam nhân, đến tột cùng là phí bao lớn khí lực mới có thể chấn định như vậy. Lại đến tuột cùng như thế nào làm được không có việc gì người giống nhau đứng ở đại gia trước mặt. Buồn vương không có việc gì. Tư đồ tiểu vương ra tiếp tục đáp, thủ đoạn tự động rối tới rồi Nam Cung Ly trước mặt, bằng không ngươi tự mình điều tra, xem buồn vương hay không có vấn đề. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, Nam Cung Ly hầu nghi mà vươn tay, này một điều tra, lúc trước biểu hiện thoái đoạn kinh mạch lúc này hoàn hảo không tổn hao gì, trong cơ thể năng lượng cũng vận chuyển bình thường. Không có một tia thắc loạn. Chuyện này không có khả năng. Nam cung ly hô nhỏ, đầy mặt khiếp sợ kinh ngạc, nàng vừa mới, rõ ràng thăm trong thân thể hắn kinh mạch chặt đứt hiện tại tại sao lại như vậy? Yên tâm, ta không có việc gì, là ngươi quá khẩn trương. Tư lộ kiệt tiến lên một bước ôm chặt tiểu nữ nhân, túi đầu, ở nàng giữa chán in lại một nụ hôn, an ủi nói. Nam cung ly ghé vào hắn trong lòng ngực, mày đẹp trói chặt tổng cảm thấy nào đó sự tình đã thoát ly quỹ đạo nàng thực tin tưởng cùng với khẳng định phía trước chạm được tiểu vương gia mạch đập khi tìm được căn bản không phải như vậy ta liền nói sao kinh mạch thoái đoạn người sao có thể còn có thể êm đẹp mà đứng nha đầu ngươi khẳng định là quá khẩn trương vương lão xua xua tay rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi kinh mạch thoái đoạn cũng không phải là việc nhỏ chỗ nào có thể như vậy nói dỡn Nếu Tiểu Vương ra hiện tại không có việc gì liền hảo, phóng nhẹ nhàng, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Dương lão cũng ở một bên an ủi nói, chỉ cho là Nam Cung Ly áp lực quá lớn gây ra. chương 430 hải thú tập thành, cường thế xuất kích. Nam Cung Tiểu Thư, vị tiêu Tiên Nguyệt Nhi Tiểu Thư tỉnh. Phụ trách chăm sóc Tiên Nguyệt Nhi tên kia người hầu đứng ở ngoài cửa, không lưng, đối với Nam Cung Ly cung cung kính kính nói. Tỉnh. Đường tam công tử sắc mặt vui vẻ, xoát điệu một chút lắc mình lược đi ra ngoài, hướng tới tiên Nguyệt Nhi phỏng bắn nhanh mà đi. Ngươi quả thực không có việc gì. Nam Cung Ly không xác định mà tiếp tục hỏi, ánh mắt nhìn chầm chầm nam nhân, không muốn buông tham một chút ít. Như ngươi chứng kiến. Tiểu vương ra hai tay mở ra, khoe môi gợi lên, tuấn giật tà mị trên mặt rơ lên đẹp độ cung. Đi xem Nguyệt Nhi. Ném xuống một câu Nam Cung Ly liền cất bước đi ra, không để ý tới phía sau nam nhân. hoa mãn doanh đám người cũng đi theo đi trước, thực mau liền đi tới Tiên Nguyệt Nhi phòng. Lại thấy đường tam công tử hai tay đắp ở Tiên Nguyệt Nhi thân thể hài sườn, giúp đỡ đem nàng từ trên giường nâng dậy. So với ngày hôm qua sắc mặt trắng bệnh, Tiên Nguyệt Nhi hôm nay khí sắc khôi phục không ít, nhìn thấy nam cung ly đám người tiến vào, dễ rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, kết quả bị đường khiêm đẻ lại không cho lộn xộn. Được rồi, hảo hảo ngồi đi. Bằng không người nào đó cần phải lo lắng. Nam Cung Ly nhìn Tiên Nguyệt Nhi diễn ngược nói, cảm giác thế nào, có khỏe không? Khá hơn nhiều, đã không có gì sự, làm đại gia nhọc lòng. Tiên Nguyệt Nhi gật đầu, ấy nấy mà nhìn mọi người, biết chính mình ngày hôm qua hành động cho đại gia mang đến không ít phiền thoái. Không có việc gì liền hảo, chờ lát nữa cơm nước xong chúng ta bổi người cùng đem trong không gian cứu người đều thả ra đi, bên ngoài đã không có việc gì. Nhắc tới Tiên Nguyệt Nhi không gian, Nam Cung Ly không khỏi lại lần nữa thở dài. Cái này đại phiên thoái, sớm hay muộn sẽ rước lấy mối họa xem ra Tiên Nguyệt Nhi đã không thích hợp tiếp tục ngốc tại nơi này, tốt nhất đem người thả ra lúc sau rời đi nơi này, càng ít người biết càng tốt. Ở Tiên Nguyệt Nhi phòng Hàn Huyên một trận, đồ ăn sáng đã đến giờ, mọi người lúc này mới đứng dậy hướng tới đại sảnh mà đi. ngươi còn không đem tiểu gia hỏa thả ra. Chăm giảm tô tìm được cơ hội đi vào Nam Cung Ly bên cạnh người, nhẹ giọng nói, quả thực hết trô nói rồi. Hắn nếu là không nhắc nhở, nàng phỏng trừng đem tiểu gia hỏa quên đến không còn một mảnh, không biết hắn hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, đói không được sao. A, Ngọc Nhi. Nam Cung Ly kinh hô, ý niệm vừa động, chạy nhanh đem tiểu huyền Ngọc tự thông thiên tháp nội phóng ra. Lúc này tiểu gia hỏa đã sớm đói đến hưu khí vô lực, tủy khuất mà nhìn nhà mình nhị tỉ khụ khụ làm ngươi trăm giảm thuốc thúc y chịu không nổi tiểu ra hỏa kia đáng thương đôi mắt nhỏ nam cung ly chạy nhanh nhét vào trăm giảm tô trong lòng ngực. kết quả nghẹn lâu lắm tiểu ra hỏa đường trường nước tiểu trăm giảm tô một thân hồng bảo bị nước tiểu nước nhẹp, toàn bộ dính vào cái loại này đặc có hương vị ngực chỗ nhiệt nhiệt mà chăm giảm tô bản nhân trực tiếp cương yêu nghiệt tuấn nhan trầm như lấy nổi trên mặt biểu tình xuất sắc tuyệt luân phúc nhìn đến tình cảnh này hoa mãn doanh đương trường phun cười Cười đến hoa chi loạn chiến. Tiểu huyền ngọc khuôn mặt nhỏ cọ mà một chút đỏ, xấu hổ và giận dữ muốn chết, hàm răng cắn chặt cánh môi, chớ có hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ha ha, vất vả, chúng ta hãy đi trước chờ ngươi. Nam cung ly vô vô chăm giảm tô bả vai, chạy nhanh lắc mình khai lưu. Hoa mãn doanh đám người cũng đi theo lắc mình rời đi, hình ảnh quá mị không dám nhìn, vẫn là cấp người nam nhân này nhiều một chút phát tiết không gian đi bị nước tiểu một thân gì đó thật là quá bi thôi. chờ đến trăm dặm tô ôm tiểu huyền ngọc đi vào đại sảnh trong vòng, mọi người đã ăn đến không sai biệt lắm, dư lại một bàn cơm thừa canh cạn. trăm dặm tô nhìn lướt qua, sắc mặt có loại trầm xuống xu thế. không phải nói tốt chờ hắn, chính là chờ hắn tới ăn này cơm thừa canh cạn. làm sao vậy, mau tới đây ngồi a. thấy hắn đứng bất động, nam cung ly duỗi tay tiếp đón. trăm dặm thúc thúc chúng ta liền ăn này đó a. Tiểu huyên ngọc hắc đồng chớp chớp, khuôn mặt nhỏ có chút ghét bỏ, nhà hắn nhị tỷ không đau hắn sao, thế nhưng làm hắn ăn thừa đồ ăn. Các ngươi đều suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, bên này mới là vì các ngươi chuẩn bị. Nam cung ly vô ngữ, chỉ vào bên cạnh bàn nhỏ thượng tinh xảo đồ ăn nói, đây chính là ta tự mình phân phó người làm, không ăn đánh đổ. Tiểu dạng, thế nhưng hoài nghi nàng ngược đãi bọn hắn. Ra, liền biết nhị tỷ tốt nhất, mau, chăm dặm thúc thú. Ta mau chết đói. Tiểu huyền ngọc hâu nhỏ, thấy ăn đôi mắt nháy mắt sáng, đồ tham ăn bản chất phát huy đến mức tận cùng. Ăn uống no đủ mọi người ra phủ, đi trước thiên hải đế quốc quảng trường phía trên. Nam cung ly đám người chân trước ra cửa, sau lưng liền có người đưa bọn họ tin tức báo cáo cho thiên hải đế quân. Trải qua một đêm thời gian, thiên hải đế quốc quảng trường đã làm được không sai biệt lắm, chung quanh rác rưởi vứt đi vật bị quét tức sạch sẽ. Tiên Nguyệt Nhi đứng ở phía trước đàn quân hội trưởng đám người so đấu mặt bàn thượng, ý niệm vừa động, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo một cái hai cái ba cái. Mọi người đều bị nàng từ tiên phủ không gian phóng ra. Ra tới. Không sai, đây là thi đấu quảng trường, chúng ta lại về rồi. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ, nhìn chung quanh cảnh trí, tất cả mọi người có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Quả nhiên là bị thu vào sinh mệnh không gian. Hiện giờ lại lần nữa trở lại quen thuộc địa phương, đại gia lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Cảm tạ tiểu thư đại ân, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Không ít người đường trường nhận ra tiên nguyệt nhi, nam cung ly đám người, đường trường đối với bọn họ quỳ xuống. Ha ha, sắc thật ít nhiều vài vị, chấm đại bọn họ cũng hảo hảo hảo cảm tạ chư vị. Thiên hải đế quân ở chúng hộ vệ vây quanh hạ đã đi tới, nhìn quảng trường rậm rạp đứng dân chúng, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nếu không phải Tiên Nguyệt Nhi kịp thời cứu giúp, chỉ sợ tổn thất càng thêm thảm trọng, chết con dân cũng càng nhiều. "Bậy hạ, bậy hạ, không hảo một người thân xuyên áo giáp, không đeo trường kiếm, thị vệ bộ dáng nam tử vọt lại đây, trong miệng hô to không tốt. Chuyện gì? Hoang mang rối loạn, còn thể thống gì?" Thiên Hải Đế quân nhíu mày, bất mãn mà trách cứ. "Bậy hạ, hải, hải thú đột kích, thực mau liền sẽ đánh tới cửa thành." Nam tử lắp bắp, buồn bực không thôi. Cấp A, có thể không hoảng loạn sao, những cái đó hải thú đều mau đánh tới cửa thành, lại trì hoán đi xuống, ai biết bọn họ thiên hải đế đâu có thể hay không bị chúng hải thú quân đoàn cấp phá hủy. Thật là đáng sợ, bên ngoài tình hình, tuyệt đối là hắn gặp qua, từ trước tới nay nhất đồ sộ, cũng là nhất không thể tưởng tượng một lần hải thú đột kích. Trên thực tế hắn ở bờ biển lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy nhiều hải thú, các loại phân loại, bất đồng lớn nhỏ cấp bậc. Thậm chí là các loại nhan sắc Báo, rất nhiều hải thú đột kích Khoảng cách cửa thành không đến 1.000 mét Không đợi áo giáp nam tử nói xong Thủ thành thành vệ lược lại đây Vội và nói Hiện trường ồn nào? vừa mới mới sống sót Sau thai nạn mọi người còn không có tới Cấp cao hứng lại gặp gỡ bực này sự Một đám thoáng chốc hề hải xuống dưới Đáy mắt tràn đầy nôn nóng hoàng sợ Hải thú Bọn họ thiên hải đế đô kiến Ở bờ biển nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ xuất hiện quá hải thú tập thành sự. Vừa mới đã trải qua sóng thần, hiện giờ lại gặp phải như vậy nhiều ma thú, mọi người nháy mắt có loại từ thiên đường ngã vào địa ngục cảm giác, chẳng lẽ thật sự chỉ có đường chết một cái sao, chính là bọn họ thật sự không muốn chết ta. Gia mệnh lệnh đi, sở hữu cấm vệ quân giống nhau xuất động, mặt khác đi thỉnh bên trong thành các đại gia tộc tiếp viện, thế tất đem hải thú che ở cửa thành ở ngoài. Không được làm bọn hắn bước vào bên trong thành một bước thiên hải đế quân hạ lệnh, mọi người nháy mắt động, chạy nhanh hướng tới cửa thành chạy đến. Thiên hải đế quân bước chân cứng lại, đồng nhiên hướng tới nam cung ly đám người đi tới. Các vị, hiện giờ thiên hải gặp nạn hải thú tập thành, hy vọng chư vị có thể tương trợ một vài, nghe mũ vô cùng cảm kích. Thiên hải đế quân đôi tay ôm quyền, đối với nam cung ly đám người, không, xác thực nói hẳn là đối với tư đồ tiểu vương gia cung kính nhất bái. Trong mắt hắn, mọi người người có lẽ còn không bằng hắn một người lực lượng, quỷ vương nháy mắt hạ gục đông thịnh mười vạn chi chúng sự, hắn sớm có nghe thấy, mà quỷ vương uy danh, càng là chuyển khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục. Chỉ cần có hắn hỗ trợ, lui bước hải thú, không phải cái gì việc khó. Nếu gặp vỡ, chúng ta tự nhiên sẽ trợ các người giúp một tay. Nam Cung Ly thay thế tiểu vương ra nói, liền tính văn nhân thắc không nói, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ những cái đó hải thú mặc kệ. Hảo, ta văn nhân Thác tại đây trước thay thế toàn thành bá tánh cảm kích các vị, đa tạ các người nguyện ý ra tay tương trợ. Văn nhân Thác không lưng, lần thứ hai thật sâu mà xá một cái. Bệ hạ, chúng ta thỉnh cầu ra khỏi thành cộng đồng đối kháng hải thú. Đúng vậy, thiên hải là nhà của chúng ta, chúng ta nguyện ý cùng bảo hộ. Còn có ta, chúng ta cũng nguyện ý. Nhìn thiên hải đế quân vì trong thành con dân không tiết hướng người hành lễ, mọi người cảm xúc tăng vọt, không ít người đứng dậy chủ động yêu cầu tham chiến. Hảo, đều là làm tốt lắm, thời gian không còn kịp rồi, lại vãn một bước, chỉ sợ những cái đó hải thú liền phải công vào thành thiên hải đế quân đầy mặt vui mừng, thời gian khẩn cấp, không nói thêm lời nào, xuất chúng hướng tới cửa thành cấp tốc lao đi. Hải thú tập thành tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hải đế đô, trong thành bá tánh nơm nớp lo sợ, nam cung ly đám người đi đầu, lược thân dựng lên, đi tới thành lâu phía trên không trung. Trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới hết thảy. Liếc mắt một cái nhìn lại, dậm rạp, vô số hải thú từ mấy ngàn mét xa bãi biển hướng tới bên này không ngừng tới gần, hải sư hải xa rùa biển. Đủ loại kêu không nổi danh tự hải thú, toàn bộ thiên hải đế đô cửa thành trước trở thành một mảnh hải thú thế giới, người xem kinh hồn táng đảm. Tiên Nguyệt Nhi hít ngược một hơi khí lạnh, bị trước mắt rầm rạp hải thú kinh hách tới rồi, như thế dày đặc, như thế khủng bố, như thế, ghê tẩm. Chúng ta trước đêm kia mấy cái đại gia hỏa giải quyết rớt. Đang quân hội trưởng ánh mắt nhìn trầm trầm cầm đầu mấy cái thùng gỗ thô hải xà, màu đen làng da mặt trên kia từng mảnh cứng rắn bẩy, hình tam giác phần đầu, thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Này mấy cái gia hỏa khó đối phó. Vương lão Tê ra trường kiếm, ánh mắt khóa ở phía trước nhất cái kia chừng 20 mét lớn lên hải thân gián thượng, thực sự áp lực không nhỏ. Mấy thứ này, rất lợi hại. tiểu Kim Nam cung ly quá khẽ, kim sắc thân ảnh lược ra, một thân kim sán ra lông tiểu kim kim hướng tới phía trước nhất cái kia hải xà vọt tới, một móng vuốt thọc vào hải xà bảy tớ, tốc độ mau thực chuẩn, xem đến mọi người giận mục cứng lưới, quả thực đối tiểu gia hỏa này bội phục đến cực điểm. Quá lợi hại đi. Sắc. Nam cung ly quá khẽ, ý niệm thúc dục, trong cơ thể thánh hỏa chi tâm quần quần không ngừng mà tế đi ra ngoài, che trời lấp đất, nháy mắt đem phía dưới rầm rạp. Thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm hải thú nhóm bao trùm ở hỏa thế trong vòng, như thế cường thế xuất kích giống như cho ở đây mọi người một cái cường tâm châm, mọi người tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt huyết cũng tùy theo bị hoàn toàn bật lửa. Chương 431 chín đầu cự mãng thế tới rào rạt sắt, mọi người hét lớn, tính cả những cái đó đuổi kịp tới các đại gia tộc con cháu nhóm hướng tới phía dưới hải thú đàn lao đi. Tư tư tư. Không ít hải thú ở thánh hỏa chi tâm cường đại huy lực hạ trực tiếp hóa thành cho tàn, có tránh được một kiếp, hướng tới cửa thành công kích mà đến. Mọi người huy động trong tay trường kiếm, không ngừng mà chém giết, toàn bộ hiện trường tức khắc tiếng giết một mảnh, đao quang kiếm ảnh, máu vẩy ra. Tiểu kim kim móng nuốt thọc vào hải xà bảy tức, máu tươi theo hải xà bảy tức đại lượng trào ra, dài đến hơn 20 mệ lớn lên hải xà kịch liệt mà dây rua, thân thể cao lớn vặn vẹo. Trên mặt đất lưu lại một đạo lại một đạo ấn ký, đôi dài càng là cuốn quét, ý đồ đem ba ở nó phần đầu tiểu kim kim vứt ra đi. Chi chi chi. Tiểu kim kim chi chi kêu, kim sán trong mắt hiện lên khinh miệt chi sắc, làm như khinh bị trứng mắt nhìn liếc mắt một cái này đại gia hỏa, dám cùng nó ra tiểu chủ nhân núi nghịch, tìm chết. Móng nuốt theo hải xa bị động phá bảy tức lần thứ hai thọc vào, hơn nữa hướng tới bốn phía mở rộng. Sắc bén móng nuốt ở nó bảy tấc chố không ngừng ra tăng miệng vết thương, một lần lại một lần, hung hăng mà làm đủ. Thê tê, thê tê, hải xà dây rua, kịch liệt mà vặn mẹo, ý đồ thoát khỏi, nhưng mà, bảy tấc bị phá, đã là vây thú chi đấu. Theo tiểu kim kim cuối cùng một móng bút chết khai bảy tấc chố ra thịt, đem chi toàn bộ cái rối oanh mà một tiếng. Cái kia bị tiểu kim kim các loại trà đạp hải xà rốt cuộc chống đỡ không được, ẩm ầm ngã xuống đất nay chỉ tiểu ra hỏa nhìn không ra a lại là như vậy lợi hại vương lão tấm tắc càng thán hâm mộ đến cực điểm cái này nam cung nha đầu chính mình thiên phú tuyệt hảo cũng liền thôi bên người tụ tập bằng hữu cũng một cái so một cái lợi hại ngay cả thú sủng cũng như thế tuyệt sắc quá đả kích người chi chi chi tiểu kim kim làm như khinh bỉ chừng mắt nhìn vương lão liếc mắt một cái kim sắc thân ảnh nhón lên theo dõi vương lão đang ở đối phó cái kia hải xà Ha ha, nhìn xem, bị ghét bỏ đi. Một bên vừa lúc đem một màn này rơi vào trong mắt dương Lão không khách khí mà cười to ra tới, quả thực bị tiểu ra hỏa chọc cười. Cái này vương minh, thế nhưng bị một con lão thử xem thường, hắn cũng có hôm nay. Đừng cười ta, chính ngươi còn không phải giống nhau. Vương Lão không phục nói, bốn điều hải xà, tiểu kim kim lộng chết một cái, dư lại ba điều vừa lúc từ bọn họ ba cái lao ra hỏa đối phó. Hiện tại một con tiểu lao thử đều so với bọn hãng cường. Ha ha, kia nhưng không nhất định, ít nhất ta này liền không cần tiểu ra hỏa hỗ trợ. Dương lão dứt lời, thân thể chợt lược ra, hướng tới hải xà nết lên phần đầu cấp tốc lao đi, trong cơ thể linh lực quần cuộn không ngừng mà quan chú ở mũi kiếm. Liên ở tiếp cận hải xa hết sức, trong tay quan chú linh lực trường kiếm hung hăng thứ hướng hải xà bảy tấc. Hàng kiếm pha không, khí thế nghiêm nghị, tốc độ cực nhanh. Không trung hiện lên đạo đạo tàn ảnh, suy lạp một tiếng, quan trú vô số linh lực trường kiếm được đền bù đâm vào hải xà bảy tấc, Tê tê. Đau nhức đánh út lại, hải xà kịch liệt mà dễ rùa vặt mẹo, thân thể cung nỉu, lực lượng cường đại trực tiếp đem dương Lão quăng đi ra ngoài. Cẩn thận. Vương Lão quá khẽ, phi thân mà thượng, đem cơ hồ mau bị ném đến trên mặt đất dương Lão kịp thời tiếp được. Xem ra vẫn là không thể thiếu người trợ rút, đi. Liên thủ đem nó xử lý Dứt lời Dương lão cùng Vương lão đồng thời lược thân mà ra Một trước một sau Một tả một hữu Cộng đồng đối kháng kia chỉ đã bị đâm bị thương bảy tất hải xà Và anh Đúng lúc này Tiểu Kim Kim lại lấy xét đánh không kịp bưng thai Chi thế hỏa tốc giải quyết nguyên bản là Vương lão đối phó cái kia hải xà Thân thể cao lớn ẩm ầm ngã xuống đất Đưa tới vô số người chú mục Chi chi chi Tiểu Kim Kim tiếp tục khinh bỉ nhìn Dương Lão cùng với Vương Lão liếc mắt một cái. Không đợi hai người khởi sướng công kích, không trung Kim ảnh sẽ qua. Thứ là một tiếng, bén nhọn móng vuốt thọc nhập Hải Sà bảy tức, đem bảy tức chung quanh ra thị hung hang đảo tiếp theo đại khối. Anh, Hải xà ngã xuống đất, liền dãy dũa một chút cơ hội đều không có, hoàn toàn chết vào Tiểu Kim Kim lợi chảo dưới. Chấn động, mãnh liệt chấn động. Bất quá một lát sau. Một con tiểu tiểu thử thế nhưng liên tiếp giải quyết ba điều hải xà. Chúng ta cùng nhau giải quyết dư lại này. Vương lão Dương lão cùng với đàn quân hội trưởng đồng thời động, an ý mà đối phó khởi dư lại cái kia hải xà. Nếu là liền này cũng bị tiểu lão thử giải quyết, bọn họ hoàn toàn mất mặt ném về đến nhà. Nếu không chúng ta tới so bì. Hoa mãn doanh một bộ màu đỏ trang phục lộng lây, huyền giữa không trùng, câu môi nhìn một bên trăm giảm tô. Lại thấy hắn một tay ôm loa, một thân hồng y đi làm nổi bật đến tiểu huyền ngọc gương mặt tường đỏ, dung nhan tuyệt sắc, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, nghe được hoa mãn doanh lời nói, khỏe môi gợi lên tả mị độ cung, so liền so. Dứt lời, ý niệm vừa động, vô số cánh hoa bắn ra, dưới bầu trời khởi cánh hoa vũ, cánh hoa bay tán loạn, phá không mà đi, nháy mắt đưa tới vô số trong mắt. Cánh hoa lướt qua, những cái đó tiểu nhân hải thú trực tiếp mất mạng. Một bãi than máu loang nhiena mặt đất, tươi đẹp chói mắt hồng, trong không khí bay nùng liệt huyết tinh. Hoa Mãn Doanh cười đến sán lạn như xuân, treo ở giữa không trung thân thể bỗng nhiên đáp xuống, hướng tới phía dưới trung thú vọt tới. Vô số cánh hoa quanh quẩn ở nàng quanh thân, tiếng xé gió không ngừng, cánh hoa theo gió mà vũ, mỹ lệ kinh diễm, vũ động dáng người ở giữa không trung như một vài bức tinh mỹ bức họa cột tròn, lệnh người tán thưởng, cảnh đẹp ý vui. Rõ ràng mỹ đến kinh tâm. Đại hoa mãn doanh thân ảnh sẽ qua, chuyển rời đến một cái khác phương hướng khi, lại thấy nàng vừa mới nơi khu vực, sở hữu hải thú mất mạng, không chỉ như thế, tuyệt đại đa số trực tiếp bị sắc bén như nhận cánh hoa tức thành thì nát. Tê, Mọi người hút không khí, bị nàng như thế uy mảnh khiếp người công kích kích thích đến nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm thật lâu chấn động, thật sâu mà xúc động, chăm rằm tô khỏe miệng run rẩy, đến, lại là một cái sinh mảnh nữ nhân. Nữ nhân quá hung một chút đều không đáng yêu. Bên kia, nam cung ly một tay một đóa ngọn lửa, ngọn lửa nện xuống, hải thú hóa thành cho tàn, trực tiếp liền tra đều không dư thừa. Chiến cuộc nghiêng về một phía, mọi người giết được nhiệt huyết bên ngông, chưa từng như thế thống khoái quá. Thiên hải đế quân đứng ở thành lâu phía trên, đông thịnh đế quân cùng với tây phong đế quân cũng ở một bên quan chiến, phía dưới rầm rạp hải thú ở đại gia cường hữu lực công kích hạ kế tiếp lui bại, lấy bay nhanh tốc độ giảm mạnh. Trên thành lâu chạy tới quan chiến bá cánh hoan hô kích động nhảy nhót, vui mừng không thôi. Xem ra căn bản không cần lo lắng, có bọn họ ở, này đó hải thu thực mau liền sẽ bị giải quyết. Tây phong đế quân ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nói Ha ha, nay đến ít nhiều tiểu vương ra đám người thăm dự, muốn không có bọn họ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Thiên hải đế quân ánh mắt trước sau rừng ở Nam Cung ly đám người bên kia. Chỉ là một con tiểu lão thử liền giải quyết không ít đại gia hỏa, sức chiến đấu cường đến không lời gì để nói, còn có nam cung ly, hoa mãn doanh cùng với trăm giảm tô, ba người lực công kích càng là lệnh người kích thích, nhưng thật ra cô ý mời tư Đồ tiểu vương ra thân thể treo ở giữa không trùng, một con cũng chưa cái gì động tác, nửa phần tham chiến tính toán đều không có. Xem đến thiên hải đế quân không khỏi tâm tác, trên thực tế, nếu là vị này cũng có thể tham gia. Như vậy trước mắt chiến đấu chỉ sợ đã sớm giải quyết. Có tiểu vương ra ở, xác thật không cần lo lắng. Tây phong đế quân trong lời nói hàm chứa thâm ý, chỉ cần tưởng tượng đến trước mắt tư đồ tiểu vương ra mặt khác một trọng thân phân chính là quỷ vương, hắn liền nhịn không được một trận kiên kỵ. Tóm lại, treo chọc ai cũng không cần treo chọc người này, thượng một lần đông thịnh đế quân chính là giáo hấn. Thủy trời phù hộ an tĩnh mà đứng ở thành lâu phía trên, tấm mắt dừng ở nam cung ly trên người. Nhìn nữ nhân kia ở không trung du tẩu lực động, thân ảnh mạnh mẽ, thực lực cường đại, màu tím ngọn lửa ở nàng trong tay phi động, nảy lên liệu châm, khống chế trong sân hết thảy, làm mọi người tiết tấu cũng đi theo nàng cùng động lên. Dung nhan vốn là tuyệt sắc, lúc này biểu hiện xuất sắc, cả người dường như tự mang vòng sáng, làm người ánh mắt không khỏi đi theo. Đương nhiên, hắn trong mắt chỉ có chán ghét cùng cứu hận. Nơi xa, Mỹ diệu tiếng ca tự biển sâu chuyên ra. Bình tĩnh mặt biển đông nhiên động, Xôn sao, chín chỉ thật lớn đầu rắn phá thủy mà ra, đèn lồng đại tròng mắt màu đỏ tươi sâm hàn, tin tử phun ra nuốt vào, giữ tợn hung ác, nguy hiểm thấm hàn ý. Lại thấy chín chỉ thật lớn đầu rắn đông nhiên đồng thời hướng tới thiên hải đế đô bên này cấp tốc bơi tới, tốc độ như bay, thực mau liền tới rồi thiển hải chỗ. Nung liệt tanh hôi cùng với nước biển đặc có hàm vị ập vào trước mặt, chung quanh một trận áp suất thấp, toàn bộ không khí thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên. Những cái đó bỏ đến cửa thành Hải thú nhóm cơ bản bị giải quyết không sai biệt lắm, dư lại một hai chỉ kéo dài hơi tàn. Bất quá một giây đồng hồ chuyện này, theo kia cổ áp suất thấp đánh út lại, giữa không trung tư đổ tiểu vương ra hít mắt, mắt Lam Quang bắn thất vọng buồn lòng, cả người hơi thở cũng đông nhiên trầm không ít. Sao lại thế này? Trên thành lâu Tây Phong đế quân sắc mặt đột biến, ngực dường như bị cục đá ngăn chặn, nói không nên lời hít thở không thông cùng khó chịu, loại tình huống này. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Không tốt, giống như có đại gia hỏa tới. Thiên hải đế quân sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. So với tây phong đế quân thuần cá nhân tâm lý thượng sợ hãi, càng nhiều còn lại là lo lắng bên trong thành con dân. Thiên hải đế đô, không thể hủy. Đây là hắn cả đời tâm huyết cùng thành tựu, cũng là văn nhân nhất tộc nhiều thế hệ kế thừa cùng tiêu ngạo. Tuyệt không có thể hủy ở hắn trên tay. Phía dưới. Chiến đấu đến không sai biệt lắm mọi người không khỏi ngừng tay chung động tác, ánh mắt tập thể hướng tới phía trước nhìn lại. Các ngươi xem. Một tiếng kinh hô, thiếu niên linh giả chỉ vào nơi xa kia không ngừng tới gần quái vật khổng lồ, thanh âm mang theo khủng hoảng cùng hoảng sợ, nhìn đến trước mắt một màn, chỉ cảm thấy hàn khí theo mũi chân không ngừng thượng thoán. Sợ hãi, sợ hãi thật sâu, trước mắt một màn, quá kinh tủ. Là chín đầu cự mãng. Một người lao giả lẩm bẩm Đang xem thanh quái vật khổng lồ nháy mắt, đồng tử đông nhiên co rụt lại, xong rồi, cái này hoàn toàn xong rồi. Chín đầu cự mãng, đồn đại nãi biển sâu cự thú, cấp bậc thẳng bức linh thánh cường giả, như vậy quái vật khổng lồ, chẳng những lực công kích cường đại, hơn nữa chín đầu ưu thế, có được chín điều thánh mạng, không phải giống nhau khó đối phó. Loại này ra hỏa giống nhau không dễ dàng trồi lên mặt nước, hiện giờ xuất động, chỉ sợ bọn họ thiên hải đế đâu nguy rồi. thiên Cái này hoàn toàn xong rồi, gặp phải cái này đại gia hỏa, chúng ta chỉ có bị nuốt rất phân. Không, ta còn không muốn chết, ta phải đi về, ta bất chiến. Quân tâm giao động, chín đầu cự mãng vừa ra, mọi người tin tưởng giảm đi, sinh ra vô số trốn chiến chi tâm. Nam Cung Ly ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm chín đầu cự mãng, cách xa như vậy là có thể người được từ nó trên người truyền đến từng đợt ghê tởm khó nghe tanh hôi chi khí, này chẳng những là chàng đại chiến hơn nữa vẫn là một hồi ác chiến, một hồi tràn ngập ghê tởm khí vị chiến đấu. Người này, thực sự có đại gia nói như vậy lợi hại. Hoa Mãn Doanh đứng ở Nam cung Ly bên cạnh người, khíp mắt nhìn chín đầu cự mãng. Cũng chính là dài hơn mấy cái đầu, so giống nhau xà lớn hơn một chút, khí vị khó nghe một ít, hơn nữa xấu xí một ít mà thôi, nên như thế nào đối phó, còn không phải làm theo như thế nào đối phó. Chương 432 Hoa Mãn Doanh ra tay, bộc lộ mũi nhọn Ngươi cũng không nên xem thường nó, này chỉ đại gia hỏa, ngoan cố, nếu là coi khinh, chờ lát nữa chúng chiêu nhưng đừng oán giận. Trăm giảm tô câu môi, ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm càng ngày càng gần chín đầu cự mãng. Thật xấu, hào xú. Theo chín đầu cự mãng tới gần, nằm ở trăm giảm tô trong lòng ngực tiểu huyền ngọc nhịn không được nhíu mày, một bàn tay cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà nắm cái muối. Thiết tinh là quá xú, quá ghê thởm. Này chỉ đại gia hỏa, trường như vậy xấu còn dám ra tới gặp người. Trên thành lâu thiên hải đế quân đám người sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, nhìn không ngừng tới gần chín đầu cự mãng, tất cả đều có loại nói không nên lời chán ghét. Đứng ở phía trước linh giả một đám lui trở về, ai cũng không nghĩ đương phá hôi, trở thành chín đầu cự mãng trong miệng vật hy sinh. Chư vị gia chủ sắc mặt trần trờ, nhìn chầm chầm chín đầu cự mãng, trong lòng đều là không coi yên lòng, này chỉ đại gia hỏa. Ai cũng không có tin tưởng có thể đem chi bắt lấy, thậm chí có không toàn thân mà lui đều là cái vấn đề lớn. Lập tức phải nhờ vào gần, lại không nên chiến, thứ này liền phải chạy đến trong thành đi. Một người gia chủ nói, đáy mắt lộ ra nôn nóng. Lại thấy chín đầu cự mãng thân hình khổng lồ, đứng ở phía trước, tiểu sơn dường như, làm người có loại mạc danh ác bách cùng sợ hãi. Chín chỉ thật lớn đầu rắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống mọi người. Màu đỏ tươi con ngươi đèn lồng lớn nhỏ lộ ra âm trầm hàn ý, nhìn mọi người ánh mắt tựa hồ còn mang theo khinh miệt. Tê tê, chín đầu cự mãng xả tin phun ra nuốt vào, trong đó một con đầu rắn bỗng nhiên miệng đại trường răng nọc dưới ánh mặt trời lóe lạnh leo hàn ý, người xem một trận kinh hãi. Theo miệng đại trường, một đoàn toan hủ chất lỏng phun tới, trực tiếp bắn tung tóe tại phía trước nhất vài tên linh giả trên người. A, kinh hô kêu thảm thiết. Toàn hủ chất lòng một đụng tới thân thể, nháy mắt ăn mòn mở ra, kia vài tên bị bắn đến linh giả quần áo, làn ra lấy thấy được tốc độ nhanh chóng ăn mòn tăng dã, tê tâm liệt phế đau hô cùng với kia giữ tợn vẻ mặt thống khổ, xem đến mọi người kinh hãi không thôi. Tất cả đều chi khởi linh lực cháo, không cần lại bị chúng nó phun ra chất lòng bắn đến. Mỗ danh gia chủ quát khẽ, suy suy suy, vô số người chi khởi linh lực cháo chính cho trở thành tiếp theo cái bị chất lỏng bắn đến ăn mòn người. Tay, tay, tay của ta thiếu niên kêu thảm, thanh âm nghẹn ngào sợ hãi, hoảng sợ mà nhìn chầm chầm không ngừng tan dã, ngay cả xương cốt cũng bị một chút tan mòn tay trái. Toàn bộ lòng bàn tay đã biến mất 2 phần 3, còn dư lại 1 phần 3 còn xuất lại, lại còn có đang không ngừng mà tan dã chung. Thanh hủ hơi thở tràn ngập cái tay kia trưởng huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn tàn nhẫn đến cực điểm. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, hoàn toàn không có dự đoán được này ngoạn ý như thế lợi hại, nhìn về phía chín đầu cự mạng anh mắt càng thêm kiêng kỵ cùng cảnh giác, mọi người sôi nổi lùi lại. mau đem toàn bộ tay trái chém rớt, nếu không ngươi cả người đều sẽ bị ăn mòn. Vẫn luôn lưu ý bên này nam cung ly bỗng nhiên nói, thanh âm thanh thúy kiên định, chân thật đáng tin. Cả người đều sẽ bị ăn mòn. Cái này tin tức vừa ra, mọi người bỗng nhiên cả kinh, tập thể biến sắc thiếu niên càng là sợ tới mức đương trường dương kiếm, không lưu tình chút nào mà đối với chính mình thủ đoạn chặt bỏ, sinh sôi chặt đứt còn dư lại một phần ba bàn tay. Nam cung ly tiến lên, kịp thời đệ thượng cầm máu đan, không có biện pháp, chín đầu cự mãng phun ra toan dịch sát thật thực bá đạo, lực sát thương rất mạnh, bị này lây dính, hậu hoạn vô cùng. Mọi người biểu tình hơi sợ, tập thể dừng bước không trước. Ta tới gặp, hoa mãn doanh quắc khẽ, màu đỏ thân ảnh loại ra, Hướng tới đối diện chín đầu cự mãng lóe đi, vô số cánh hoa quanh quẩn quanh thân, mỹ lệ kinh diễm, người xem cảnh đẹp ý vui. Thê tê, thê tê, Chín đầu cự mãng màu đỏ tươi hai mắt khinh miệt mà nhìn chầm chầm hoa mãn doanh, miệng đại trường, chín chỉ đầu rắn đống nhiên thống nhất hướng tới hoa mãn doanh phun toan dịch. Chăm rằm tô thấy tình thế không ổn, vung tay lên, trong lòng ngực tiểu huyền ngọc bị một đoàn linh lực cháo bao vây, hướng tới trên thành lâu thiên hải đế quân bay đi bảo vệ tốt hắn. Thiên Hải Đế quân bị bắt tiếp được Tiểu Huyền Ngọc, từ đăng cơ lên làm Thiên Hải Đế quốc đế quân lúc sau, vẫn là lần đầu có mạng người làm hắn. Hơn nữa vẫn là làm hắn ôm hài Tử. Cũng may Tiểu Huyền Ngọc làn ra thủy nội, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn so giống nhau Tiểu Hải Tử càng có linh khí, cũng càng xinh đẹp, tổng thể tới nói, hắn cũng không phản cảm. Không cần cố kỵ Tiểu Huyền Ngọc chu toàn, chăm giảm tô cả người càng thêm linh hoạt phương tiện, nên không mà thượng xuống tới chín đầu cự mãng mà đi. Đi. Đan quân hội trưởng đám người lẫn nhau lướt nhau, đồng thời lược đi lên, loại sự tình này như thế nào có thể thiếu được bọn họ. Chín đầu cự mãng sắc thật rất lợi hại, chính là lại lợi hại cũng không thắng nổi người đông thế mạnh à. Bọn họ nhiều người như vậy, liền tính là háo, cũng muốn đem này chỉ đại xà háo chết, bọn họ cũng không tin đại gia hỏa này có thể vẫn luôn lợi hại như vậy đi xuống. Đi, chúng ta cũng đi. Các vị gia chủ thấy tình thế, cũng cùng lược hướng trời cao, đem chín đầu cự mãng bao quanh vây quanh. Chín đầu cự mãng lực chú ý thoáng chốc phân tán mở ra, chín chỉ đầu rắn giữ tận vạn mẹo, hướng tới vây quanh ở chung quanh mọi người cuồng phun toan dịch. Thứ tư, toan dịch phun ở chi khởi năng lượng cháo thượng, lại thấy năng lượng cháo run rẩy, dục có toái diệt su thế. Mọi người kinh hãi, chạy nhanh ra cố năng lượng cháo, thừa dịp chín đầu cự mãng tiếp tục phun toan dịch thời điểm thân hình mau lui. Tránh đi công kích phạm vi, chờ đến nó đầu rắn thu hồi đi khi, lại lần thứ hai đón đi lên. Một lui tiến, mọi người phối hợp đến thập phần ăn ý. Ta nói, phía trước những người đó nhưng thật ra đánh đến náo nhiệt, xem tư đồ tiểu vừng ra, đây là hoàn toàn không tính toán tham chiến A, hắn không phải thực để ý Nam cung ly cái kia nha đầu sao, nhìn không giống A. Tây phong đế quân hồ nghi, nhịn không được hỏi, căn bản đoán không ra tư đồ kiệt trong hổ lô muốn làm cái gì. Nếu là hắn có thể tham chiến, gian chín đầu quái hẳn là cũng coi như không thượng đi, rốt cuộc quỷ vương giận dữ, huyết vũ tinh phong, đủ có thể hủy diệt cả tòa thành trì, lại như thế nào đem một cái cự mãng đặt ở trong mắt. Cương giả tâm tư ngươi có thể nào thấu hiểu được. Thiên hải đế quân nhàn nhạt mà trả lời, trong lòng lại âm thầm nôn nóng, chờ đợi tiểu vương gia có thể ra tay. Nay chín đầu cự mãng căn bản không phải phía trước những cái đó hải thú có thể so vì lực của nó cùng lực phá hoại không dùng kinh thường, không được các ngươi sau lưng nghị luận tỷ phu. bị Thiên Hải Đế Quân ôm vào trong ngực Tiểu Huyền Ngọc đống nhiên mở miệng, Thanh Thúy non nớt đồng âm mang theo bất mãn cùng khiển trách. Thiên Hải Đế Quân chấn động, thiếu chút nữa không bị dọa đến trực tiếp đem trong lòng ngực Tiểu Huyền Ngọc ném văng ra. một bên Tây Phong Đế Quân cùng với Đông Thịnh Đế Quân đồng thời kinh ngạc nhìn lại đây, gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Nam Cung Huyền Ngọc. bọn họ không có nghe lầm đi. Vừa mới là tiểu tử này đang nói chuyện. Như vậy tiểu nhân một cái nai hoa, thế nhưng có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa câu chữ rõ ràng, phát âm tiêu chuẩn đến làm người kinh tủng. Này không phải là cái tiểu quái vật đi. Nhìn cái gì mà nhìn, buồn thiếu ra biết chính mình xoáy đến rất cha. Tiểu huyên ngọc xú thí mà nâng cảm, tiêu căng ngạo mạn mà nhìn mấy người nói. Hán nam cung phủ người, huyết thống cao quý, có thể không xoáy sao. Tây Phong Đế quân đám người khỏe miệng run rẩy yên lặng rời đi tầm mắt. Nguyên lai không phải cái tiểu quái vật mà là cái tiểu thần kinh. Tê Tê bị mọi người quấy nhiễu chín đầu cự mãng thịnh nộ màu đỏ tươi con ngươi tức giận mà chừng mắt mọi người trong mắt hận không thể phun ra hỏa tới. Tê Satin phun ra nuốt vào chính phía trước kia chỉ thật lớn đầu đống nhiên dơ lên tiếp theo hướng tới phía dưới hoa mãn doanh hung hăng tạp tới. Cẩn thận Nam Cung Ly quá khẽ. Đáy mắt tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Thật lớn áp bách, không khí xe rách vặt vẹo. ngay cả đứng ở thành lâu phía trên mọi người cũng có thể cảm giác được kia thật lớn áp bách mang đến uy hiếp cùng sợ hãi. Mọi người tâm không khỏi nhắc tới, ánh mắt khẩn trương mà nhìn. Đầu rắn phía dưới hoa mãn doanh như mày, sắc mặt ngưng trọng, lại vô nửa điểm sợ hãi. Theo đầu rắn áp xuống, lại thấy nàng quanh thân quanh quần cánh hoa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, hình thành một cái nghiêm mật bảo hộ vòng. Đem nàng kín mít bảo hộ. Thứ này toan dịch liền linh lực cháo đều có thể ăn mòn, kẻ hèn một tầng cánh hoa, như thế nào ngăn cản được. Nơi xa quan chiến thiếu niên nhịn không được lầm bẩm, cực không xem trọng hoa man doanh, chỉ cảm thấy nàng như vậy là ở tìm chết. Cánh hoa hộ thể sắc thật thực mỹ thật xinh đẹp, thậm chí có thể nói kinh diễm, chính là này thuần túy là lấy tánh mạng nói dân a nàng chẳng lẽ không biết, giờ này khắc này rất nguy hiểm sao. Chín đầu cự mãng công kích. Tuy tuy tiện tiện phun ra một ngụm toan dịch, cũng đều là trí mạng A. Mọi người trái tim nhắc tới, ngay cả chung quanh cùng mặt khác đầu rắn chiến đấu đan quân hội trưởng đám người cũng không khỏi đầu tới quan tâm cùng lo lắng, không ít người chuẩn bị rút khỏi lại đây hỗ trợ. Xuy, tiếng xe do vang lên, liền ở đầu rắn áp xuống, mở ra buồn máu miệng rộng, dục muốn một ngụm nuốt rất hoa mãn doanh khi, hoa mãn doanh bống nhiên đậu. Quanh quần ở nàng quanh thân cánh hoa nhanh chóng ngưng kết hình thành từng đạo màu đỏ tiện vũ, kể hết bắn về phía đầu rắn trong miệng. Mọi người run lên, bị kế tiếp một màn khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, tập thể trương đại miệng, ngạc nhiên mà nhìn, chấn động, mạnh liệt chấn động. Vô số cánh hoa ngưng kết, sắc bén như nhận, ở cự mãng buồn máu miệng rộng điên cuồng mà xoay chuyển, va chạm, đau nhức đánh lút lại, kia chỉ đầu rắn điên cuồng mà vặn vẹo dây rùa, toàn bộ thân rắn thể cũng vặn vẻo cuồng quét lên. Trong lúc nhất thời bùi đất phi dương. Bị nó cái đuôi đảo qua, trong không khí kình phong kích động, quát đến người gò má sinh đau. Nhưng mà, kia chỉ đầu rắn lại ngoan cố, cuối cùng là bị hoa mãn doanh tế ra cánh hoa một chút một chút, cường thế mà quyết đoán mà tước thành thịt nát, máu tươi, thiệt cha, theo kia chỉ đầu rắn hủy diệt địa phương không ngừng ra bên ngoài lưu, thoạt nhìn huyết tinh tàn khốc, kia cổ tanh hôi càng sâu, nghe chi rục nôn. Thiên, quá lợi hại đi. Mọi người nhìn về phía hoa mãn doanh ánh mắt đồng thời mang theo cuồng nhiệt cùng kích động. Nữ nhân này, quả thực sinh mãnh, lực công kích quá cường đại. Này rốt cuộc chỗ nào tới nữ nhân A? Nàng là ai? Tây phong đế quân rốt cuộc bắt đầu coi trọng khởi hoa mãn doanh. Phía trước ánh mắt luôn là tập trung ở Nam Cung ly cùng với tiểu vương ra trên người. Kết quả không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng Này lại là chỗ nào nhảy ra tới cường dạ A? Còn có trên người nàng những cái đó cánh hoa, lấy hoa vị khí, trên cơ bản rất ít thấy. Đương nhiên, nói hiếm thấy cũng không hẳn vậy, trước mắt trăm giảm tô chính là một cái, hơn nữa đồng dạng là một thân hồng y liễu, bộ dáng sao, lớn lên so nữ nhân còn mỹ, đối với loại này diện mạo quá mức yêu nghiệt nam nhân, chư vị đế quân theo bản năng cảm thấy này năng lực không sao tích. Thiên Hải đế quân lắc đầu, ánh mắt đồng dạng dừng ở hoa mãn doanh trên người. Hắn cũng muốn biết nữ nhân này là ai. Bị Thiên Hải Đế quân ôm tiểu Huyền Ngọc hừ hừ, trực tiếp mắt trợn trắng. Này đó lão gia hỏa nguyên lai like đều thích sau lưng nghị luận người, cái này Hoa tỷ tỷ, đương nhiên là nhị tỷ bằng hữu lâu, hừ hừ, nhị tỷ bằng hữu, chỗ nào có không lợi hại. Chương 433 số tỷ phu, còn không mau cứu nhị tỷ. Tê, tê tê. Chín đầu bị hủy rất một đầu, cự mãng cùng nộ, dư lại 8 chỉ đầu đồng thời thay đổi phương hướng, tập trung công hướng Hoa Mạn Doanh nhanh chóng lui lại. Chăm dặm tô quá khẽ, đối với hoa mãn doanh hồ, loại này thời điểm, căn bản không thể đánh bựa. Một con đầu uy lực còn như thế, tam chỉ đầu thêm lên, uy lực phiên bội, nơi nào là có thể tùy tiện ngại kháng. Hoa mãn doanh cấp tốc lui về phía sau, loại này mù quáng tiến công sự vốn dĩ liền không thích hợp nàng làm, ngốc tử mới có thể lấy mệnh đi chơi. Thê, thê thê. Nhưng mà... Đều không phải là hoa mãn doanh tưởng bứt ra liền có thể bứt ra, lại thấy chín đầu cự mãng xà đuôi cuốn quét, tựa hồ đã tính hảo hoa mãn doanh lui về phía sau lộ tuyến cùng thời gian, liền ở nàng rời khỏi nhìn như an toàn phạm vì khi, thật lớn đuôi rắn hảo xảo bất xảo, hung hăng mà chịu hướng nàng phần eo. Nam cung ly đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ở đây mọi người cũng hít hà một hơi. Tiểu kim thả ra, hướng tới cự mãng một con đầu rắn đánh tới, nam cung ly lược thần duỗi tay đi kéo hoa màn doanh. nàng tốc độ mau nhưng mà chín đầu cự mãng tốc độ càng mau mọi người tâm đi theo nhắc tới vì các nàng méo một phen mồ hôi lạnh sú tỷ phu còn không mau cứu nhị tỷ bị thiên hải đế quân ôm tiểu huyền ngọc dũng nhiên đối với không trung hô to thanh âm quán chú linh lực trẻ con đặc có bén nhọn thanh âm phóng đại lại phóng đại vang vọng toàn bộ hiện trường cách hắn gần nhất thiên hải đế quân trực tiếp bị sao đến màng thai đau đớn trong tay du lên Cũng may Tiểu Huyền Ngọc phản ứng kịp thời, đôi tay nhéo hắn trước ngực quần áo, lúc này mới không đến mức rơi trên mặt đất. Người tưởng ngã chết ta. Nam Cung Huyền Ngọc hiếp mắt, ánh mắt khí phách mà quét về phía Thiên Hải Đế Quân. Biết ta là ai sao? Biết ta tỷ phu là ai sao? Biết ngã chết ta kết cục là cái gì sao? Tiểu Huyền Ngọc lạnh băng bé nhọn, giống như ma âm giống nhau thanh âm ở Thiên Hải Đế Quân trước mặt vang lên. Thiên Hải Đế Quân lau mồ hôi. Mẹ nó có loại muốn đem tiểu tử này một phen bóp chết xúc động, chưa thấy qua so với hắn càng thêm không đáng tin cậy trẻ con, lớn như vậy điểm, uy hiếp khởi người tới nhưng thật ra không chút nào hàm hồ. Giữa không trung tiểu vương ra bị tiểu huyền ngọc như vậy một đều, thần thức nháy mắt trở về, ánh mắt quét cập phía dưới một màn, trong mắt hiện lên thấm người hàn ý. Vung tay lên, một cổ khí thế cường đại bắn ra, hình thành một đạo vô hình cái chán, ngăn cách cự mãng quét về phía nam cung ly cự đôi. Nam cung ly tăng tốc, lôi kéo hoa mãn doanh triệt ra tới. Hô! Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật. Nam cung ly ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới phía trên tư đồ kiệt nhìn lại, đáy mắt lộ ra không dễ phát hiện lo lắng. Từ buổi sáng đến bây giờ, người nam nhân này vẫn luôn đều kỳ kỳ quái quái. Nếu là tình hình chung, gặp gỡ nguy hiểm một chút đồ vật, mặc kệ là tiểu vương gia vẫn là quỷ vương, đều sẽ trước tiên ra tay giải quyết. Mà không phải ở một bên xem náo nhiệt. Không có việc gì đi. Tư đồ kiệt như mày, nhìn tiểu nữ nhân hỏi. Yên tâm đi, ta không có việc gì, còn hảo ngươi kịp thời ra tay. Nam cung ly xua xua tay, ý bảo hắn an tâm. Chi chi, chi chi. Tiểu kim kim đánh lén thất bại, chạy nhanh triệt trở về, ngồi xổm tiểu chủ nhân đầu vai, thở phì phì mà trừng mắt chín đầu cự mãng. Này chỉ đại gia hỏa, hung cái gì hung đến cuối cùng còn không phải bị giết mệnh. hư, có nó ra tiểu chủ nhân ở, gia hỏa này nhi kiêu ngạo không được bao lâu. chi chi, chi chi. tiểu kim kim lấy đầu cọ nam cung ly cổ, thanh âm mang theo dồn dập cùng bất mãn. được rồi, đừng quấy rối, chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó. xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, nam cung ly quát bảo ngưng lại nói, nàng so nó càng cấp, nhưng vấn đề là cấp căn bản là vô dụng a. Đại gia còn cùng vừa mới giống nhau phân tán nó lực chú ý, chúng ta từng cái đánh bại, một cái đầu rắn một cái đầu rắn tiêu diệt. Nam Cung Ly nói, ánh mắt nhìn chầm chầm chín đầu cự mãng, đáy mắt lóe thấm người hẳn ý. Muốn nàng mệnh, còn kém điểm, nàng Nam Cung Ly tánh mạng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy đi. Đan quân hội trưởng đám người không có dị nghị, kiến thức Nam Cung Ly đám người cường đại thiên hải đế đô chúng gia chủ cũng nghe lời nói làm theo. Mọi người lần thứ hai tàng ra, quay chung quanh ở chín đầu cự mãng chung quanh. Chín đầu cự mãng lực chú ý bị phân tán, như cũ có hai chỉ đầu đồng thời nhìn chằm chằm nam cung ly cùng hoa mãn doanh bên này. Đặc biệt là nhìn chằm chằm hoa mãn doanh ánh mắt, độc ác đến hận không thể đem chi đương trường nuốt vào. Đại gia hỏa này, đã theo dõi ngươi, cẩn thận một chút. Nam cung ly ở một bên nhắc nhở, đối với hoa mãn doanh cảnh cáo nói. Yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi ta có chừng mực. Sẽ không bị nó thế nào. Hoa mãn doanh lạnh lùng mà nhìn chầm chầm kia hai chỉ đầu rắn, tự hỏi kế tiếp hẳn là đối phó nào chỉ. Bất quá có phía trước giao hấn, này chín đầu cự mãng hẳn là sẽ không trở lên đường, cho nên muốn muốn phá hủy một cái đầu, so với phía trước càng khó. Theo đàn quân hội trưởng đầu tiên xuất động, mọi người tập thể động, lại một lần ăn ý mà đánh út về phía chín đầu cự mãng. TTT Chín đầu cự mãng màu đỏ tươi nếu đèn lồng giống nhau trong mắt phẫn nộm mà trừng mắt, buồn máu miệng rộng đại trường, không ngừng mà chiều hạ phun toán dịch, không trung tức khắc hạ mưa axit xôn xao người xem một trận kinh hãi. Nam Cung Ly bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nghĩ tới đặt ở không gian dầu mỏ. Nghĩ đến liền làm, chờ đến chính phía trước kia chỉ đầu rắn lần thứ hai mở ra buồn máu miệng rộng, Nam Cung Ly đem sớm đã chuẩn bị tốt dùng ăn du tính cả bình cùng nhau ném vào nó trong miệng. Không đợi chín đầu cự mãng phản ứng lại đây, ý niệm thúc giục, màu tím thánh hỏa chi tâm liệu châm, trực tiếp bước đi lên, kia chỉ đầu rắn nháy mắt liệu đốt lên. Thậm chí không cần nam cung ly có thể thúc giục linh hồn chi lực, thánh hỏa chi tâm theo chín đầu cự mãng trong miệng dùng ăn du một đường hướng cự mãng trong bụng tiêu đi. Hỏa thế liệu châm, mãnh liệt minh ngông, màu tím ngọn lửa lay động, thoạt nhìn hết sức mê người, làm cho cả hiện trường đều hoan hô sôi trào lên, tập thể vô tay trầm trổ khen ngợi. Ha ha, làm tốt lắm. Đan quân hội trưởng sướng cười, đầy mặt vui mừng vui mừng. Lúc này bất diệt, càng đại khi nào, sắc. Dương lao hét lớn, cầm trong tay lợi kiếm hướng tới chín đầu cự mãng mặt khác một con đầu chém tới. Sắc. Mọi người tề hô, tất cả đều không muốn sống mà vọt đi lên. Còn không phải là một con chín đầu cự mãng sao, bọn họ nhiều người như vậy, liền tính một người một đao cũng có thể đem chi chém chết, cũng không tin giá hỏa này không ngã. TT, TT, cự mãng điên cuồng mà vật mèo. Nam cung ly ý niệm thúc dục, linh hồn chi lực lại bỗng nhiên tăng lớn vài phần. Hỏa thế trong nháy mắt lại mánh chướng vài phần. Kia chỉ đầu rắn bị màu tím thánh hỏa chi tâm trong ngoài vây quanh, ngọn lửa bùng bùm, điên cuồng mà nương nướng. Đầu rắn ở thánh hỏa chi tâm cường đại uy hiếp dưới nhanh chóng biến hóa. Bề ngoài kia tầng da rắn đã sớm bị thiêu đến rung rớt, trong không khí truyền đến tiêu sú. Toàn bộ đầu rắn giữ tận đến cực điểm cuối cùng một chút một chút, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Này cái gì ngọn lửa, quá lợi hại. Đúng vậy, hảo cường đại, nữ nhân này chính là đàn lao đồ đệ. Bọn họ nam cung phủ gần nhất nhưng lợi hại, nghe nói Đông Khải Thành hiện giờ phát triển cũng cùng nàng thoát không ra quan hệ. Mọi người hô nhỏ, nghị luận sôi nổi, lẫn nhau giàn trâu đầu ghé thai, lẫn nhau thảo luận. Đông, một tiếng trầm trọng tiếng vang, mặt khác một viên đầu rắn bị dương lão lợi kiếm sinh sôi chặt bỏ. Rơi xuống mặt đất, lại hủy hoại một viên đầu. Mọi người kích động, nội tâm kích động mênh mông, nhảy nhót không thôi. TT, TT, Tổng cộng hủy diệt rồi ba viên đầu rắn, chín đầu còn dư lại sáu đầu. Nói cách khác, chỉ có đem dư lại sáu cái đầu toàn bộ hủy diệt mới có thể đem này chỉ chín đầu cự mãng hoàn toàn giết chết. Cẩn thận. Đường tam công tử hét lớn, bàn tay to một vớt, đem tiên nguyệt nhi kịp thời kéo ly. Lại thấy kia chỉ nguyên bản bị chém rừng ở mà đầu rắn thế nhưng bay lên trời, dương buồn máu miệng rộng dục muốn cắn người. Mọi người hút khí, quả thực bị các loại kích thích tới rồi. Nay chỉ đại gia hỏa, quá kỳ ba, đầu đều rơi xuống đất, loại tình huống này cũng còn có thể công kích, không cần quá ngư bức. Nam cung ly ánh mắt sắc bén lên, thánh hỏa chi tâm trực tiếp phát tới, đem chém rứt đầu rắn bao quanh vây quanh, kịch liệt mà thiêu đốt. Đầu rắn ở thánh hỏa chi tâm bỏng cháy hạ nháy mắt hóa thành cho tàn, chết đến không thể càng chết. Chạm xa chạm bảy tức, nó tuy đầu rơi xuống đất, bảy tức lại hoàn hảo, bởi vậy lực công kích chỉ là đại suy giảm mà thôi, cũng không có bởi vậy mà không có lực sát thương. Nam Cung Ly bổ sung nói, tránh cho lại lần nữa xuất hiện tình huống như vậy. Chi chi chi, chi chi chi. Nam Cung Ly đầu vai tiểu kim kim đống nhiên sao động lên, lấy đầu không ngừng mà cọ Nam Cung Ly gò má. Một móng bước lại hướng tới chín đầu cự mãng chỉ đi. Nói tiếng người. Nam cung ly đau đầu, không vui mà trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Kết quả tiểu gia hỏa sừng sốt, lộ ra một bộ thương tâm ủy khuất bộ dáng. Chi chi chi, nó chỉ là một con tiểu lao thử mà thôi. Chủ nhân lại muốn nó nói tiếng người, quá làm khó dễ chuột. Nam cung ly cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, đều do tiểu gia hỏa này, làm đến nàng lời nói đều nói không rõ. Sao lại thế này? Nam cung ly ở trong lòng dùng ý niệm cùng tiểu kim kim giao lưu nói. Tiểu kim kim chỉ vào chín đầu cự mãng, chủ nhân mau xem, đó là này chỉ đại gia hỏa nhược điểm, chỉ cần đem nơi đó phá hủy, nó liền nhảy nhót không đứng dậy. Tiểu kim kim hương phấn mà chỉ vào chín đầu cự mãng chín chỉ đầu rắn giao hội chỗ phía dưới ba tức vị trí, hương phấn đến ở nam cung ly đầu vai nhảy tới nhảy đi, vui mừng vô cùng. Lạp lạp lạp, Chỉ cần tiểu chủ nhân đem nơi đó phá hủy, này chỉ xỉu bắt quái liền rốt cuộc lợi hại không đứng dậy. Chi chi chi, nó tiểu kim kim nhất thông minh nhất, nó là chủ nhân chi kỷ tiểu tiểu thử. Được rồi, đừng tự luyến, an tính điểm. Nam cung ly nhịn không được đánh gãy, ánh mắt nhưng thật ra không hề chớp mắt mà nhìn trầm trầm tiểu kim kim sở chỉ phương hướng. Lại thấy chín đầu cự mãng toàn thân vẩy, chỉ có nơi đó nhất tới mới, không có một kia vảy che lấp cũng là yếu ớt nhất địa phương. Thừa dịp chín đầu cự mãng không chú ý thời điểm, Nam Cung Ly thần thức dò xét đi lên, kết quả lập tức bị bên trong mãnh liệt linh lực giao động cấp khiếp sợ tới rồi. Này thế nhưng là một cái nho nhỏ linh đàm, hội tụ chín đầu cự mãng toàn thân trên dưới sở hữu linh lực chi nguyên. Không cần hoài nghi, chỉ cần đem cái này linh đàm phá hủy, này chỉ chín đầu cự mãng liền rốt cuộc lăn lộn không dậy nổi cái gì tới. Nam Cung Ly thần thức mới rõ ra đi một giây, lập tức bị chín đầu cự mãng phát hiện, xoát xoát sáu chỉ đầu rắn đồng thời nhìn chằm chằm, cái đuôi của lên, đem yếu ớt bộ vị bảo vệ lại tới. Xem ta cũng vô dụng, người hôm nay cần thiết chết. Nam Cung Ly câu môi cười cười, đang quân hội trưởng đám người thừa dịp chín đầu cự mãng lực chú ý dừng ở Nam Cung Ly trên người hết sức, khởi sướng mánh liệt tiến công. Chín đầu cự mãng bất đắc dĩ đem lực chú ý từ Nam Cung Ly trên người phân tán ngược lại đi đối phó đàn quân hội trưởng đám người. Đường Tam Công Tử trong tay lợi kiếm hướng tới chín đầu cự mãng một con đầu rắn hung hăng chém tới. chương 434 hảo trận bị phá, hải nữ kinh hiện. Chính là lúc này, Nam Cung ly động, thừa dịp chín đầu cự mãng lực chú ý tất cả đều bị quá nhiễu, ý niệm vừa động, tử thần Chi Liêm xuất hiện ở lòng bàn tay, hướng tới chín đầu cự mãng linh đàm hung hăng chém tới. Mọi người lực chú ý cơ bản đều dừng ở phía trên. Thình linh nhìn thấy Nam Cung ly huy một phen màu đen tựa lươi hái giống nhau đổ vật hướng tới chín đầu cự mãng bụng chém tới, mọi người hất tuyến, nhìn không được khỏe miệng, co giật một chút, mẹ nó cảm thấy đây là ở làm vô dụng công. Vừa mới đem đầu rắn chặt bỏ tới đều không được, hiện tại nàng đi đối phó xà bụng, mọi người cuồng sắt một phen mồ hôi lạnh, hoàn toàn cái gì cũng không nghĩ nói. Liên tính đem xả bụng đâm thủng. Phòng trừng kia mấy chỉ đầu nên như thế nào nhảy nhót vẫn là như cũ như thế nào nhảy nhót. Cảm nhận được kịch liệt nguy cơ, chín đầu cự mãng cái đuôi hướng tới chính mình bụng hung hăng chịu tới. Nam cung lia ý niệm vừa động, linh lực cháo chi khởi bao phủ toàn thân, huy tử thần chi liêm, nghĩa vô phản cố mà thứ hướng chín đầu cự mãng bụng. Chi chi chi. Tiểu kim kim treo ở giữa không trùng, huy động kim sắc lợi trảo, trước tiên vì nhà mình tiểu chủ nhân chúc mừng. Xấu ra hỏa, chết đi, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Suy lạc, một tiếng vang lớn, ra thịt xé rách, nam cung ly trong tay tử thần Chi Liêm không hề trở ngại mà đâm vào chín đầu cự mãng bụng nhất nộn nhất không có sức chống cự địa phương. Tử thần Chi Liêm đâm vào, linh Đảm bị hủy, trong nháy mắt vô số linh khí tự chín đầu cự mãng trong cơ thể dũng mãnh vào tử thần Chi Liêm, cùng chín đầu cự mãng trong cơ thể tinh huyết, quần quận không ngừng mà hội tụ. Nam cung ly nắm tử thần chi liêm tay run nhẹ nhẹ, bắt đầu có điểm chống đỡ không được, thoáng chốc sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Lại xuất hiện, loại tình huống này, nếu không kịp thời rút ra, phỏng trừng lại sẽ cùng lần trước giống nhau xuất hiện phản phệ hiện tượng. Tưởng cấp này, Nam cung ly cắn răng, thúc dục trong cơ thể linh lực, đem tử thần chi liêm mạnh mẽ rút ra. Dùng sức quá mạnh, cả người nháy mắt bị kia cổ phản lực lùi lại đi ra ngoài. Giữa không trung tư đồ kiệt thấy vậy, chạy nhanh lược lại đây, bàn tay to bao quát, đem tiểu nữ nhân kéo vào trong lòng ngực. Một cái hắc y dì tuấn Mỹ, một cái thanh y dì linh động, nam tuấn nữ tịnh, hai người ôm nhau, nháy mắt đưa tới vô số hoan hô. Tư đồ tiểu vương ra ôm nam cung ly vừa mới hoàn toàn tại chỗ, chỉ nghe hoanh mà một tiếng, bị hủy linh đàm chín đầu cự mãng đống nhiên toàn bộ nổ tung, hôi phi yên diệt. Đang quân hội trưởng đám người bị kia cổ cường đại khí thế chấn đến bay ngược đi ra ngoài, một đám chật vật không thôi, cũng liền nam cung ly bởi vì tiểu vương ra kịp thời đổi tới quan hệ, hình tượng không đến mức quá chật vật. Diệt! Mọi người kinh hô, đầy mặt không thể tin tưởng. Ngoan ngoãn, thật sự cứ như vậy Diệt. Nguyên lai chín đầu cự mãng tử huyệt đều không phải là bảy tức, mà là bụng thành lâu phía trên, thiên hải đế quân bừng tỉnh, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt nhiễm kính nể hắn đối cường giả đều thực khách khí đối bọn họ kính nể cũng tất cả đều là phát ra từ nội tâm không mang theo một tia giả ý cái này nam cung ly xác thật rất lợi hại toàn trường như vậy nhiều người cũng liền nàng một người phát hiện chín đầu cự mãng được điểm trận này tiểu vương gia cơ hồ không thế nào tham dự chiến đấu cuối cùng vẫn là lấy thắng lợi trầm dứt ngu ngốc tiểu huyền ngọc lẩm bẩm khinh bị quét thiên hải đế quân liếc mắt một cái bảy tốc nếu là tử huyệt Ở hủy diệt đệ nhất viên đầu rắn thời điểm, cái kia chín đầu cự mãng nên đã chết, nơi nào còn dùng kéo dài tới hiện tại. Ta nói tiểu tử ngươi, có thể cho ta một chút mặt mũi sao? Tốt xấu ta là Đường Đường Thiên Hải Đế Quân. Thiên Hải Đế Quân hắc tuyến, buồn bực mà nhìn bị chính mình ôm nam cung Huyền Ngọc. Tiểu tử này rốt cuộc ai à, một cái thí đại điểm nhi hoa, nói chuyện như vậy kiêu ngạo, một chút đều không đáng yêu. Đáp lại Thiên Hải Đế Quân như cũ vẫn là một cái xem thường. Đứng ở một bên đông thịnh đế quân thủy trời phù hộ ánh mắt sâu kín mà dừng ở Nam Cung huyền ngọc trên người, đầu hơi thấp, ở mọi người nhìn không tới thời điểm, đáy mắt xẹt qua u ám sắc lạnh. Tiểu huyền ngọc nhịn không được đánh cái giật mình, hiện giờ hắn thể chất trải qua Nam Cung ly các loại cực phẩm linh vật cải tạo, hơn nữa thần thức cùng với hồn lực các loại, ở đã trải qua nhiều như vậy lúc sau tất cả đều có tiến bộ rất lớn, Nam Thức cảm quan càng là nhạy bén. Bởi vậy trong không khí hàn ý cùng với đông thịnh đế quân đối hắn địch ý không hề có tránh được hắn cảm giác. Người này, rất nguy hiểm. Nếu chăm dằm thúc thúc đem ta giao cho ngươi, ngươi liền phải bảo vệ tốt ta an toàn. Nếu là ta đã chết, toàn bộ thiên hải đế đô đều sẽ bị quỷ vương tỷ phu san thành bình địa. Tiểu huyền ngọc đôi tay vương, làm bộ nắm chặt thiên hải đế quân trước ngực và áo, cảnh cáo nói. Thiên hải đế quân sắc mặt trầm đến không thể lại trầm. Mẹ nó cảm thấy cái này tiểu hải tử muốn nhiều chán ghét có bao nhiêu chán ghét. Còn dám nhiều lời một câu, ta trực tiếp đem ngươi từ thành lâu nem xuống. Thiên hải đế quân nghiến răng nghiến lợi, cố nén nội tâm rít gào lửa giận nói. Lớn lên như vậy xinh đẹp tinh xảo, cố tình là cái tiểu ác ma, quá không đáng yêu, quá chọc người phiền. Hừ hừ. Tiểu huyên ngọc ánh mắt hướng tới đứng ở thiên hải đế quân phía sau thủy trời phù hộ nhìn lướt qua, thanh triệt đôi mắt, ánh sao lực động. Sắc bén băng hàn, xem đến đông thịnh đế quân không khỏi ngần ra, trong lòng bỗng nhiên một cái giật mình, bị tiểu huyền ngọc kinh tới rồi. Có loại linh hồn bị nhìn thấu cảm giác. Không chỉ có như thế, còn có này mang theo vô cùng hàn ý ánh sao ánh mắt, loại này buồn không nên xuất hiện ở tiểu hài tử thậm chí với như vậy tiểu nhân trẻ con trên người ánh mắt. Cái này tiểu gia hỏa, rốt cuộc là cái thứ gì? Cách đó không xa mặt biển, nước biển giao động, ở gió biển trung lay động. Trời xanh thượng, mây đen tiệm trướng, không trung dần dần trở nên ám trầm xuống dưới. Đột nhiên, một trận mỹ diệu tiếng ca vang lên, từ đáy biển chỗ sâu trong phiêu ra, vẫn luôn bay tới Thiên Hải Đế Đô, phiêu tiến mọi người trong thai. Tiếng ca du dương mềm mại, yên lặng mà tường hòa, làm người không khỏi ngừng thở, dựng lên lỗ thai cẩn thận mà nghe. Kia tiếng ca, tựa nước suối len keng, lệnh người sung sướng, dường như có thể tẩy đi người một thân mệt nhọc. Từ mệt nhọc chung hoàn toàn giải thoát ra tới. Thật mỹ diệu. Cơ hồ tất cả mọi người lộ ra say mê thái độ, trong óc hiện lên trên biển ngày thăng tinh hình. Đen nhánh đại địa, chỉ nghe thấy nước biển chụp đánh thanh âm, gió nhẹ di động, đưa tới nước biển đặc có nhàn nhạt tanh mặn vị. Đen nhánh qua đi, sáng sớm răng đến, chân trời xuất hiện một chút bạch, dần dần biến hồng, chậm rãi, một vòng lửa đỏ thái dương tự hải thiên chỗ giao giới chậm rãi dâng lên, lửa đỏ mặt trời mọc chiếu sáng khắp biển rộng, thâm lam nước biển nhiễm huyết hồng chi sắc, cấp cái này buổi sáng bầu trời sinh cơ sức sống. Mọi người phảng phất ngồi ở bãi biển, thưởng thức trước mắt khó được cảnh đẹp, mọi người khỏe môi dơ lên, gợi lên nhàn nhạt, sung sướng độ cung. Du dương, mỹ diệu tiếng ca như cũ, tiếp tục bay vào mọi người trong hai. Liếc mắt một cái nhìn lại, mọi người nhắm lại mắt, dường như thời gian yên lặng, duy trì ban đầu động tác bất động. Giữa không trung tư đồ kiệt những mày. Mắt lam u ám, màu sắc gia tăng, dần dần, biến thành lốc xoáy dường như hát động. Một tiếng gào giống dít gào, toàn bộ thiên địa vì này chấn động, răng rác một tiếng, cái gì nát. Mọi người bỗng nhiên chấn động, tự trong đầu xây dựng bầu không khí trung tình lại, lúc này mới kinh giác chúng chiêu, bị người hạ ảo thuật. Nam cung ly hai tròng mắt hoắc mắt mở ra, cơ hồ ở trận mắt nháy mắt liền hiểu biết vừa mới tình huống, trong lòng xẹt qua một kia nghĩ mà sợ. Lại nhìn không trung thượng nam nhân, đáy mắt lộ ra ấm áp. Hán, vĩnh viễn đều là nàng ô dù, thời khắc mấu chốt, chưa bao giờ có một lần bỏ lỡ. Vĩnh viễn đều ở thỏa đáng nhất thời cơ cứu nàng, cũng liền hạ ở đây mọi người. Thiên lạc, thật là đáng sợ, thiếu chút nữa liền chúng nào thuận, Đúng vậy, hù chết, còn hảo vị này các hạ tức thời phá trận. Là Quỷ vương. Mọi người hô nhỏ, tập thể nghĩ lại mà sợ. Lại ngẩn đầu nhìn về phía trên bầu trời tư đồ kiệt khi, tập thể chấn động, đều bị quỷ vương cặp kia hác động giống nhau hai tròng mắt kinh sợ tới rồi. Này xong hác động giống nhau không có tròng trắng mắt há ma, là quỷ vương đặc có tiêu chí, như thế đặc biệt, lại như thế thấm người, chỉ liếc mắt một cái liền làm người có loại phát ra từ linh hồn dùng mình cùng sợ hãi. Bất quá trước mắt quỷ vương các hạ thật không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, rốt cuộc, nếu không phải hắn. Bọn họ lúc này còn bị lâm vào hảo trận chung, hậu quả thế nào còn không biết đâu. Quả thật là quỷ vương. Thiên hải đế quân đầy mặt kích động chi sắc, ôm tiểu huyền ngọc tay buộc chặt, nội tâm nho nhỏ mà phấn khởi. Vắt hết ốc nghĩ như thế nào cùng quỷ vương các hạ đánh hảo quan hệ, như vậy như bức nhân vật lợi hại, tuyệt đối tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không không thể nghi ngờ là đảo mồ chôn mình. Ngu ngốc, ngươi lộng đau ta. Tiểu huyền ngọc như mày. Không vui mà trừng mắt thiên hải đế quân. Thiên hải đế quân cười mịa, chạy nhanh thả lỏng tay kính nhi, hôm nay hắn cao hứng, liền bất hòa tiểu gia hỏa này chấp nhặt Đa tạ quỷ vương các hạ ra tay cứu giúp. Thiên hải đế đô vài vị gia chủ đôi tay ôm quyền, đối với giữa không chúng quỷ vương cung kính nhất bái. Phía trước một đôi mắt làm, bọn họ căn bản là không như thế nào nghĩ nhiều, hiện giờ quỷ vương thân phận một lộ, chư vị gia chủ tâm tư lập tức sống. Nhìn về phía quỷ vương ánh mắt mang theo vô cùng kính sợ. Ta buồn ý đều không phải là cứu các ngươi không cần nói lời cảm tạ. Quỷ vương lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói nhàn nhạt, nhạt vang lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn những người đó nói. Ngữ khí băng hàn, thái độ cực lánh, dứt lời, nam cung ly đương trường vô ngữ, hoa mãn doanh đám người càng là khỏe miệng run rẩy, đối người nam nhân này hoàn toàn không lời gì để nói. Phòng trừng tiêu ngạo cuồng ngạo thành như vậy cũng liền hắn quỷ vương một người, nhìn một cái, này thái độ, khẩu khí này, nhân ra chỉ là cùng hắn nói cái tạ mà thôi, đến nỗi sao. Làm đến dường như mọi người thiếu hắn 10 vạn 8 vạn dường như, như thế lạnh băng bất cận nhân tình thái độ, làm đến các vị gia chủ đường trưởng xấu hổ không thôi, cười cũng không được, khóc cũng không phải, cố tình còn không dám đối quỷ vương bãi bất luận cái gì sắc mặt. Đan quân hội trưởng lau mồ hôi. May mắn vừa mới không có lắm miệng, nếu không lúc này xấu hổ chính là chính mình. Ha ha, đến, về sau vẫn là tận lực thiếu cùng quỷ vương giao tiếp, dù sao chỉ cần cùng Nam Cung Nha Đầu đánh hảo quan hệ thì tốt rồi, Nam Cung Nha Đầu lời nói, hắn quỷ vương các hạ tổng không đến mức không nghe đi. Nếu chín đầu cự mãng giải quyết, đại gia nên tán tán, nên quét tức chiến trường quét tức chiến trường đi. Nam Cung Ly Ho Khan, đánh vỡ hiện trường bầu không khí, sen mùm nói, Quỷ vương cá tính nàng còn không hiểu biết. Trên đời này liền không có hắn chuyện không dám làm, cũng không có hắn không dám nói nói, trừ bỏ hắn lao nương cùng chính mình, hắn ai mặt mũi cũng không cho. Giết ta hải thú quân đoàn, diệt ta chín đầu cự sủng, phá ta biển sâu thần âm, các người, mơ tưởng cứ như vậy nhẹ nhàng rời đi. Một đạo linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu, như dạ hoanh nguyện chuyển êm thai thanh âm vang lên, phảng phất 360 độ âm thanh nổi vần quanh, vang vọng toàn bộ không trung. Không khí run rẩy, cùng với Mỹ rượu tiếng ca, một đạo màu lam thân ảnh cắt qua hư không, xuất hiện ở mọi người trước mắt. chương 435 quỷ vương bị bắt, biển sâu truy phu. Lại thấy nữ tử có một đầu màu lam như rong biển giống nhau đầu tóc, làn da trắng non trong suốt, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, mắt lam lộng lẫy, tựa đêm hệ sao trời, một thân màu lam lượng phiến bay háo, toàn thân đều lộ ra một cổ nước biển hương vị. Mỹ lệ, gợi cảm, quyến rũ. Lửa cháy môi đỏ, làm người mơ màng muôn vàn. Nàng xuất hiện, làm cho cả hiện trường bầu không khí đều thoáng chốc trở nên bất đồng, không khí phản phất cũng đã ưa nước không ít, gió biển khai vớt, sợi tóc phi dương, mọi người tâm cũng đi theo phật phòng dung chuyển, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm trước mắt trước mặt nữ nhân. Đáy mắt có thưởng thức, có ngoài ý muốn, càng có tìm tòi nghiên cứu.